Bạn đang nghe sách Phật giáo giải mã truyện Tây Du Ký Tác giả Huệ Khải Được phát trên kênh Hẻm Radio Lời giới thiệu Huệ Khải Thế danh Lê Anh Dũng Chào đời tại chợ mới An Giang Dạy học, viết văn, nghiên cứu tôn giáo Bút danh Vũ Lan Lê Anh Dũng Nghe Vũ Lan Lê Khang Thình Kính nguyện hồi hướng cho quốc thái dân an, đạo pháp trường lưu, chánh giáo hằng dương, vạn linh thức tỉnh hồi đầu, đồng đăng biển ngạn. Đôi lời tha thiết, kinh sách được ấn tống để kính biếu rộng rãi, là nhờ có biết bao tấm lòng vàng của hàng hàng lớp lớp đạo tâm gần xa gửi gắm, để không phụ lòng các bậc mạnh thường quân ấy. Xin quý vị trân trọng giữ gìn kinh sách để truyền trao cho đúng người thực tâm tìm tu học đạo chúng tôi chân thành biết ơn sự thấu hiểu, đồng cảm và hợp tác chặt chẽ của quý vị. Bàng ấn Tống giao cảm. Văn Dĩ tại đạo, truyện Tây Du mượn truyện Thỉnh kinh đấu phép, bắt yêu để chở chuyên đạo lý giải thoát của Thánh hiền Tiên Phật. Nói ngay như vậy là để lập tức xác định rằng, siêu vượt lên cốt truyện đầy những tình tiết ly kỳ hấp dẫn, truyện Tây Du vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm thúy về đạo pháp. Với một căn bản về Phật học và lão học, nhất là thiền học, khi đã gẫm suy xét kỹ truyện Tây Du, người đọc sẽ có dịp khám phá ra mật ngữ hình nhi thượng esoteric, được che giấu tài tình, nằm ẩn khuất khéo léo sau những chương hồi gây cấn, tưởng chừng như chỉ nhằm thỏa mãn thị hiếu giải trí của đại chúng mà thôi. Thật vậy, với người đọc truyện Tây Du giữa hai hàng chữ, kỳ thư này sẽ dẫn dắt đi vào huyền nghĩa ẩn náo của Đạo học phương Đông nói cách khác, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cần được một lần khơi mở để thử khám phá. hoặc đầu căn cứ theo bộ tiểu thuyết 10 tập của các dịch giả như Sơn Mai Xuân Hải, Phương Anh, nhà xuất bản Văn Học Hà Nội, tin từ năm 1982 đến năm 1988 giải mã truyện Tây Du hình thành và được đăng dần trên tạp san Văn hóa và đời sống Nguyễn Quang Thọ thực hiện. Từ tháng 9 năm 1991 đến tháng 4 năm 1992, tổng cộng gồm 9 bài. một Đường tăng anh là ai? 2. Trăng sao cửa động đá đầu non. 3. Ngọn gió trong lò. 4. Núi cao chi mấy núi ơi? 5. vạn năm chờ quả chín. 6. Bốn biển không yên cơn lửa trẻ. 7. 6713 8. Nẻo về bên ấy. 9. nỗi lòng giấy trắng. Khi giải mã truyện Tây Du xuất bản lần thứ nhất, 1993, 144 trang, trong phụ lục sách được bổ sung 3 bài: 1. Tâm lập, 2. Hư thực đôi điều, 3. Trường xuân chân nhân Tây Du ký, không kể các bài điểm sách được in lại trong như âm giải mã truyện Tây Du. Đến bản in lần thứ nhì, 1995, 228 trang, sách có thêm hai phụ lục khác. Một, Tê Du Ký có bài Lão Tôn Phật không? Hai, Nói Chuyện Trư Bác Giới. Trong bản in lần thứ ba, năm 2000, 220 trang, ngoài một ít sửa chữa nhỏ, nội dung sách còn tiếp tục được bổ sung như sau. Bài nỗi Lòng Giấy Trắng bổ sung lời giải huyền nghĩa vì sao ở chùa Lôi Âm khi đội đường tăng dân lễ vật, hai vị tôn giả a nan và Ca diếp lại bảo tay trắng trao kinh truyền đời người sau đến chết đói mức phần phụ lục bổ sung thêm hai bài một đường tăng thỉnh kinh hư cấu và lịch sử hai hồ vương trong tay du ký được hư cấu như thế nào bản in này trong một số bài tôi cũng có thêm đôi chút chi tiết từ bản in lần đầu tới nay cuốn sách đầu tay của tôi đã được tái bản nhiều lần được chuyển sang sách nói audio do công lao rất đáng tán tháng của cô Nguyễn Khương Dương để phục vụ người khiếm thị. Thư viện sách nói dành cho người mù quận 3 thuộc hội phụ nữ từ thiện thành phố. Sau đó, cả sách nói và sách điện tử e-books lại được bạn đọc tải lên nhiều trang web, blog khác nhau. Khoảng vài năm nay, nhiều độc giả trong cộng đồng đạo Cao Đài vẫn bày tỏ mong muốn có một bản in mới. Tôi vì một lý do riêng, cứ trì hoãn. Tháng 6 năm 2008, khi cùng các đồng đạo khởi xướng chương trình, chung tay ấn tống kinh sách cao đài và đặt cơ sở tại Thánh Thức Bầu Sen, quận 5, tôi lại được quý đạo hữu ân cần nhắc nhở hãy sớm tái bản. Bấy lâu tôi thật sự quá đổi cảm kích, tấm lòng yêu mến mà bạn đọc và đồng đạo gần xa luôn dành cho cuốn sách đầu tay mỏng manh của tôi. Vâng do cái duyên giải mã truyện tây du đưa đẩy nên tôi hân hạnh biết thêm nhiều bạn hiền gần xa ngoài niềm vui thầm với cuốn sách đầu tay này thâm tâm tôi vẫn luôn mang nặng ơn phước sâu dày do đức chí tôn đại từ phụ An bố thật vậy nếu không nhờ tư tưởng đạo học cao đài soi dẫn từ thỏa đôi mươi nếu không xuyên suốt được tinh thần tam giáo đồng nguyên và nếu thiếu chủ trương phạm giáo nhất lý của đạo cao đài làm kim chỉ nam Thì vào năm 36 tuổi chắc gì tôi đã có thể ngập tràn cảm hứng mà viết xong giải mã truyện Tây Du trong một thời gian khá ngắn như thế Âu đó cũng là nhân duyên khiến người đạo Cao đài dễ nhận thấy bàn bạc trong quyển sách này những hơi hướng rất cao đài dẫu rằng cuốn sách không phải là một chuyên luận rặc rồng về đạo cao đài với bạn ấn Tống nhân dịp Xuân Tân Mão 2011 này tại Hoa Kỳ Tôi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn, tất cả quý thiên ưng chức sắc, chức biệt, đạo hữu, đạo tâm lưỡng phái ở hải ngoại nhiều năm nay, vẫn thường xuyên đóng góp tài lực rất dồi dào, hết đồng ủng hộ mạnh mẽ chương trình, ấn tống kinh sách đại đạo do nhà xuất bản tam Giáo Đồng Nguyên thực hiện. Nhờ tấm lòng và sự trọ duyên rất quý của cộng đồng đạo đức đang nhiệt thành tu học tại hải ngoại, nên đây không phải là lần đầu tiên sách của tôi được in rất đẹp. Và phổ biến vượt ra ngoài cương vực của quê hương Có diễm phúc được Đức Chí Tôn chọn làm Đức Thánh mở đạo kỳ ba Giờ đây tôi trân trọng kính đặt vào tay quý đạo hữu bản in mới Dễ mã truyện Tây Du Tôi không chỉ mong ước mang hiến quý bạn đọc hâm mộ truyện Tây Du Niềm vui được thưởng thức và khám phá một danh tác văn học bất hữu đời minh Đã trải qua hơn 400 năm tuổi Mà hơn thế nữa Tôi còn tin tưởng quý bạn đọc sẽ cùng cảm nhận được giữa những trang sách phản phất đạo vị này là minh mang tình cảm trọng hậu mà lớp lớp đạo tâm, đạo hữu mạnh thường quân trong cộng đồng cao đài cùng gửi gắm tất lòng trong đó. Kính thành cầu nguyện Đức Chí Tôn ban ơn lành đến quý vị, bụ quyến và cử huyền thức tổ của tất cả. Nam Mô Cao Đài Tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Xuân Tân Mão, 2011 thuỵ khải bây giờ nhớ lại giải mã truyện tây du phát hành vào tháng tư năm 1993 đến tháng 7 cùng năm thì tuyệt bản độc giả tiếp tục yêu cầu thêm nhưng tôi muốn bản in lần thứ hai phải tốt hơn sửa chữa một vài chi tiết về nội dung bổ sung một số trang cho phong phú hơn cải tiến thêm hình thức gọi là trân trọng với lòng thành nhằm đắp lại tấm thịnh tình của bạn đọc khắp nơi đã ưu ái dành cho tác phẩm đầu tay này Không ngờ, trong lúc còn chờ thủ tục xuất bản cho hợp lệ, bản in lần đầu đã bị kéo lụa. Bày bán với số lượng không ít trong khoảng hơn một năm trời, phát hiện được cũng nhờ độc giả yêu mến mách giúp cho. Trong bản in lần thứ hai, Hà Nội, nhà xuất bản văn hóa 1995. Về phần chữ Hán, tôi nhờ bào đệ Lê Anh Minh giúp tham khảo thêm bản Tây Du Ký do nhạc Lộc thư xã ấn hành tại Trường Sa, Hồ Nam Trung Quốc. 1987. Thiên học từ điển của đái Nguyên Trường, Chân Thiện Mỹ xuất bản xã, Đài Bắc, Đài Loan, 1970. Đạo giáo trường sinh thuật của Hồng Phi Mô, Kiết Giang Cổ Tịch xuất bản xã, Trung Quốc, 1992. Trung Quốc đạo học thông điển, Ngô Phong chủ biên, Nam Hải xuất bản công ty, Trung Quốc, 1994 và một vài sách chữ Hán khác. Phụ bản minh họa có tăng thêm một ít, dựa theo bản Tây Du ký bằng tranh của nhà xuất bản Mỹ thuật Hà Bắc, Trung Quốc, 1988. Nhiều chỗ sơ sót của bản giải mã truyện Tây Du in năm 1993 đã được sửa chữa rất kỹ. Khi tới bản quyển sách đầu tay này, tôi không khỏi nhớ nghĩ nhiều đến một nhân duyên đã dẫn dắt tôi vào nghề cầm bút. Tháng 6 năm 1989, Tôi bằng cũ từ thời sinh viên nhờ tôi về giúp xây dựng ban tu thư xuất bản cho trung tâm xét sai mới thành lập của Đại học Kinh tế. Qua giới thiệu của cháu gái bà Nguyễn Hiến Lê, tôi mời Trần Văn Chánh, Trần Khuyết Nghi về làm tạp chí Phát triển kinh tế của trường do ban tu thư xuất bản xét sai thực hiện. Nhờ anh Chánh, cơ cấu ban đầu của phát triển kinh tế dần dần định hình. Không muốn bỏ nghề dạy học, khoảng 5 tháng sau tôi rút khỏi ban tu thư xuất bản Chỉ còn thỉnh thoảng viết hay dịch bài cho tạp chí của trường góp vui cùng anh em. Qua môi trường làm báo ở Sài tôi gặp Nguyễn Quang Thọ, thoạt đầu anh nhờ tôi dịch bài cho Kiến thức trẻ do anh phụ trách, ra mắt tháng 8 năm 1990. Thêm số nữa thì ấn phẩm này chết. Anh Thọ xoay sang làm Kiến thức phổ thông, ra mắt tháng 12 năm 1990. Nhưng sau mấy số lại rút lui, chuyển qua Văn hóa và đời sống. Ra mắt tháng 3 năm 1991 Mãi đến lúc đó Thật sự tôi chưa viết gì nhiều cho anh Thọ Nhưng có gợi ý anh Một ít đề tài về văn hóa Trung Quốc Như thư pháp, hội họa, con chuyện Và giới thiệu anh mời em tôi Là Lê Anh Minh Cộng tác mảng nghiên cứu này Mình viết cho kiến thức trẻ từ số đầu tiên Rồi kiến thức phổ thông Và văn hóa và đời sống Rất đều đặn Qua những lần chuyện trò Nguyễn Quang Thọ biết tôi quan tâm ít nhiều đến tư tưởng tam giáo và cao đài. Anh tỏ ra thích thú mạng văn hóa ở Đông. Cứ xui tôi viết cho báo anh, tôi vẫn lần lửa. Mùa hè năm 1991, Đài truyền hình thành phố khởi chiếu bộ phim Tây Du Ký 25 tập của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết. Một sáng chủ nhật giữa tháng 8, anh Thọ ghé nhà chơi và thuộc chuyện con gái đầu lòng của anh, bé Thùy Dương, Thọ thẻ hỏi. Các con thú trên trời sướng quá sau lại trốn xuống trần Làm yêu quá chi cho khổ Bị tề thiên đánh xỉn liễn Anh nhờ tôi giải đáp giúp cháu Tôi cười, nửa đùa nửa thật Cắt nghĩa không khó Nhưng khá dài dòng Nếu anh muốn tôi sẽ viết cho văn hóa Và đời sống khoảng 10 kỳ Anh vui vẻ tán thành Bài viết đầu tiên là Bốn biển không yên cơn lửa trẻ Anh thọ chuẩn bị đi bài thì tôi đề nghị gác lại vì nghĩ nên có một mở đầu theo kiểu tổng quan cho cả loạt bài. Vài hôm sau, Đường Tăng Anh Là Ai hoàn tất ngày 26 tháng 8, vừa kịp cho số báo tháng 9. Tôi đặt nhan đề chung là huyền nghĩa truyện Tây Du. Anh Thọ gạt phát, sửa là dễ mã truyện Tây Du. Từ đó liên tục trong 9 tháng, tôi dấn sâu vào cuộc chơi tình cờ. Cứ như điệp khúc, nhiều fan viết chậm trễ. Anh Thọ cầm luôn cả sách bản nhũ của số báo sắp ra tới nhà hối thúc, bảo rằng chỉ còn thiếu mỗi bài của tôi nữa thôi. Cứ mỗi tháng tôi phải nghĩ ra một bài. Bài này vừa giao nập xong lại phải nghĩ ngay đến bài kế, mệt cũng lắm mà vui cũng nhiều. Trước khi định bản vào tháng 1 năm 1994, Văn hóa và đời sống tháng 12 năm 1991 và tháng 9 năm 1992 sang thêm cho tôi hai bài về tam giáo Việt Nam mà sau này được gom lại cùng các bài khác in thành cuốn Con đường tam giáo Việt Nam, nhà xuất bản thành phố, tháng 5 năm 1994. Đó là sau khi in thử quyển biên khảo đầu tay, tôi nhìn thấy tín hiệu tốt và có hứng thú xuất bản. Và đó cũng nhờ làm việc chung với mấy anh em ở tạp chí Phát triển kinh tế, tôi quen dựng các công đoạn tỉ mỉ của việc xuất bản có thể tự mình đảm đương phần lớn công việc, tự mình săn sóc được sách của mình, từ nghề dạy học, tôi bước qua một lãnh vực mới. 19 tuổi, tôi tập tành khảo luận. Ngày 29 tháng 12 năm 1974, thầy Nguyễn Hiến Lê, sinh năm 1912, mất năm 1984, biên thơ khuyên: "Giáo cứ tiếp tục đi, phải đọc nhiều, kinh nghiệm nhiều rồi viết mới hay." Khoảng 40 tuổi trở đi, Chứ muốn cho sâu sắc ngay thì không được. Ngành biên khảo như vậy. Thầy cũng cho rằng phải có duyên mới viết được một cuốn sách. Và cũng phải có duyên mới xuất bản được một cuốn sách. Kinh nghiệm dẫu chưa nhiều, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng lời nói ấy. Điều kỳ thú tôi không hề biết trước. Chính là các kỹ năng tu thư, biên khảo. Xuất bản kẻ thiếu niên năm xưa mày mò, tự tìm hiểu với nỗi đam mê lạ lùng. Thì đến khi ở vào hạng tuổi, Đức Khổng Tử gọi là Tri Thiên Mệnh. Tất cả những thử nghiệm ấy lại trở thành vốn quý để tôi có thể đầu tư vào chương trình chung tay ấn tống kinh sách cao đài. Phải chăng trong đời ta chẳng có ngẫu nhiên nào thật sự là ngẫu nhiên cả? Giáng sinh 1994, Thu Vân 2010 Về các ký hiệu rải rác trong sách Ký hiệu chỉ dẫn xuất xứ tham khảo được viết tắt bằng tên tác giả hay nhân đề tác phẩm kèm theo là năm xuất bản. Con số ở sau số 5 chỉ số trang. thí dụ: Hồng Phi Mô 1992, 25 đến 30, tức là Hồng Phi Mô, đạo giáo Trường Sinh thuật Trung Quốc, chiết gian cổ tịch xuất bản xã, 1992, trang 25 đến 30. Tê 10, 1988, 156, tức là Ngô Thừa Ân Tây Du Ký tập 10, như Sơn Mai Xuân Hải và Phương Anh dịch, Hà Nội, Nhà xuất bản Văn Học, 1988. Hai trang liệt kê sách tham khảo chọn lọc cuối sách có đầy đủ chi tiết về các ký hiệu quy ước này. Đường Tăng vẫn còn đang thỉnh kinh, dù đã thỉnh kinh xong rồi từ vạn cổ. Vậy cuộc thỉnh kinh đi về phương trời nào viễn xứ? Nên ta thử hỏi lớn tiếng rằng, Đường Tăng, anh là ai? Cũng là ta hỏi chính ta đó thôi Mỗi người trong chúng ta Đều là đường tăng Mỗi thời đại của quá khứ, hiện tại Và vị lai Đều có đường tăng Đều vẫn đã, đang Và sẽ còn tiếp tục thỉnh kinh Đọc Tây Du Nhưng chẳng phải đọc Tây Du Mà là đọc lại chính ta đó Đường Tăng, anh là ai? Năm mà mục. Tây Du Ký là câu chuyện trường thiên về hành trình qua phương Tây thỉnh kinh của năm thầy trò: Tam Tạng, Tây Thiên, Bát Giới, Sa Tăng và con ngựa trắng. Thông thường, người ta sơ ý chỉ kể có bốn, quên đi con ngựa nguyên là con rồng ngọc, Ngọc Long, thái tử thứ ba con của tây hải long phương ngao nhượng quên kể đến ngựa rồng phải chăng vì vai trò đỡ chân cho đường tăng của ngọc long tam thế tử hình như có vẻ lu mờ hay quên kể vì không thấy ở Tây du ký tản mát ẩn ngữ nơi này chảy rác ẩn dụ nơi kia mà ngòi bút của ngô thừa ân đã ung dung viết như dẫn chơi như bông đùa mà ý hàm tàng thì rất thực và nên hiểu chỗ thực trong cái hư của Tây du ký Nghĩ Kim Trang trong vẻ bẩn cợt của Ngô Thừa Ân như thế nào? Tây Du Ký là truyện xuất thế gian, do đó không có dấu ấn của nho giáo. Vì nho giáo về cơ bản là đạo nhập thế, thuộc phạm vi hình nhi hạ học mà ngày nay cao đài gọi là ngoại giáo công truyền. Độc Tây Du mà bảo Ngô Thừa Ân có cái gọi là tư tưởng chống trời, chống thiên tử, tức là đã quên đi ngay từ ban đầu câu chuyện xuất gia, thỉnh kinh phóng đã hàm ngụ ý ngoại thế danh pháp. Tây du nào có chống ai đâu. Truyện Tây du là câu chuyện ngụ ngôn, đem chuyện thỉnh kinh để diễn bày tư tưởng thiền học giải thoát trong đạo lão, đạo Phật, thuộc phạm vi hình nhi thượng học, mà ngày nay cao đài gọi là nội giáo tâm truyền. Muốn đọc Tây du hiểu Ngô thừa ân, cần thiết biết đọc giữa hai hàng chữ, năm lấy bốn chữ: ý tại ngôn ngoại. Như ở kinh Tiên giác, Phật bảo lấy ngón tay chỉ trăng, nếu đã thấy mặt trăng thì có thể biết rằng phương tiện để chỉ trăng suốt cuộc chẳng phải là mặt trăng. Trăng tự khuyên, có nôm vị cá, đặng cá hãy quên nơm. Có bảy vì thỏ, đặng thỏ hãy quên bảy. Có lời vì yến, đặng ý hãy quên lời. Thế thì vượt lên trên mọi hư cấu văn chương của Tây du ký. Với tài hí lộng chữ nghĩa của Ngô Thừa Ân Cuộc thỉnh kinh của Đường Tăng thực chất là chi? Đường Tăng là ai đó? Nước Thiên Trúc với Chùa Lôi Âm ở đâu? Sẽ là sững sốt nếu nói rằng Đường Tăng vẫn còn đang thỉnh kinh Dù đã thỉnh kinh xong rồi từ vạn cổ Tề Thiên đã hàng phục xong Thiên Ma Vạn Quỷ Đã cởi được Kim Cô Niệt Đầu Đã được Phật Tổ Tán Tháng là đấu kiến thắng Phật Ở giữa bũ điện Trang Nghiêm của Chùa Lôi Âm Nhưng Tệ Thiên vẫn còn đang và vẫn còn sẽ tiếp tục vất vả đánh nhau với yêu tình ma quái. Mãi mãi cuộc chiến đấu vẫn chưa xong. Tệ Thiên nào đã thành Phật, Tệ Thiên nào chưa thành Phật, yêu ma nào đã quy hàng, yêu ma nào còn chưa ngừng giấy động phong ba. Nước Thiên Trúc với Chùa Lôi Âm không ở về phương Tây và cũng không phải là một địa danh trên bản đồ kim cổ. Vậy cuộc thỉnh kinh đi về phương trời nào viễn xứ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 Cuộc thỉnh kinh chính là hành trình đầy trắc trở của mỗi người trong chúng ta truy tầm chân lý, tìm cái mà Lão Tử ngượn cho là đạo, gọi tên là xích Tử Chi Tâm. Phật mệnh danh là bổn Lai Diện Mục, và Cao Đài ngày nay bảo là Nhân Bản Thầy Thượng Đế Tính, vốn dĩ đã sẵn tàng ẩn trong mỗi con người. Đi về đâu để có được chân lý đó? Thiên Trúc Ư. Hà xứ tại? thưa rằng nước thiên trúc ấy nào có đâu xa và con đường thỉnh kinh cũng chẳng phải là hành trình từ phương đông qua phương tây diệu vời vương dương minh bảo vũ trụ là tâm ta tâm ta là vũ trụ ngô thừa ân ám chỉ thiên trúc là thân ta thân ta là thiên trúc kinh báo chùa lôi âm là hình ảnh tượng trưng cho chân lý nó nằm trong tự thân nội thể con người Cuộc thỉnh kinh vì vậy là con đường quy hướng về nội tâm của mỗi người, là hành trình phản tỉnh nội cầu, quay lại nhìn vào chính nội thân của mình, tìm thấy trong chính ta cái chân lý. Người là một thiên liêng tại thế, cùng với trời đồng thể linh quan. Do đó, phải nói rằng, bộ phim Tây Du Ký, 25 tập của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết, đã rất tài tình khi nhạc mở đầu cho phim là bài hát Con đường nào ta đi Con đường thỉnh kinh Là đường trở về nội tâm Trên con đường cô đơn đó Ta là đường tăng Và ta cũng là tề thiên, sa tăng, bác giới Lông mã Như vậy cuộc thỉnh kinh phải bắt buộc Đủ bộ năm thầy trò Thiếu một là không được Nhưng năm là một Là một con người với năm phương diện Lông mã Con ngựa mà phu đường cấp cho đường tăng Bắt buộc phải chết đi Để đem thay bằng ngựa thần, ngựa rồng, ngựa là xác thân, ngựa thần là xác thân cương kiện, một tinh thần minh mẫn trong một xác thân tráng kiện. Con người đi tìm chân lý, tìm đạo, cần có xác thân vững vàng, khỏe mạnh. Không có ngựa tốt thì đường tăng không tới được Lôi âm. Người mà thể xác bệnh hoạn, tinh thần ương hèn thì làm sao có thể quyết tâm chiến đấu để đạt tới chân lý, đạt đạo? sa tăng sa tăng là tánh cần cuồng nhẫn nại ngô thừa ân bắt sa tăng phải nhọc nhằn gánh hành lý là lẽ y tế thiên mấy bận giận thầy mấy phen đào nghiệm từng quay về thủy lim động quê xưa bác giới nào có thua đã trăm lần ngàn lượt cứ lẻo nhẽo đòi chia của rồi mạnh ai đường nấy chăn về cố thổ lấy vợ cho xong chỉ riêng có sa tăng suốt cuộc hành trình thiên ma bất chiếc vào yêu ra quỷ một lòng một dạ quải hành trang tiến tới, không một lời thối lui, không một lòng biến đổi. Sa tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi thì cứ đi tới. Ký giới của sa tăng vì thế là bảo trợng có đầu dịp và bén nhọn, mà dễ dàng gặm chặt vào, ghim chặt vào. Chỉ đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chẳng chuyển lay pháp danh của sa tăng vì thế là ngộ tịnh tịnh để mà khắc chế cái động cái chưa thanh tịnh tịnh để mà cam nhẫn chịu đựng bác giới bác giới là tánh tham tham ăn tham ngủ tham của tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình khí giới của họ chưa vì thế phải bắt buộc là đinh ba là cào cỏ để mà vơ vào cho nhiều cho vừa lòng tham dục, bắt giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người. Có lẽ vì thế mà pháp danh của chàng là Ngộ năng. Tề Thiên. Tề Thiên là trí, lý trí. Bộ phim Tây Du của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết cho thấy đạo diễn dường như đã hiểu được vai trò quan trọng của Tề Thiên. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường cho hành động. Thế nên trong phim Luôn luôn vai Tệ Thiên đều đi trước Để dẫn đầu mấy thầy trò Lý trí ưa nổi loạn Ngang tàn phách lối Chẳng chịu thua kém nhưng nhìn ai Cho nên Tệ Thiên coi mình to ngang với trời Tệ Thiên ngang bằng trời Và muốn lên trời xuống biển Quậy phá đều làm được tức Không chút đắn đo Chẳng hề ngần ngại Đối với trời vẫn tự xưng Lão tôn là tánh kiêu căng Trước mặt Ngọc Hoàng vẫn nghinh ngang Đứng sổng lưng không chịu quỳ Ăn nói lôi thôi bất kể tôn ti trật tự Đó là tượng trưng cho đầu óc duy lý Của những người muốn phủ nhận thường đế Lý trí ưa phân biện Cho nên tỳ thiên mới có con mắt lửa trong vàng Nhìn một cái là thấy rõ bản chất và hiện tượng Biết ngay ai đúng là căng tiên cốt phật, Ai đệ che gián quỷ hình ma Lý trí cũng thích đả phá, ưa đả kích cho nên khí giới của tề thiên phải là thiết bổng nghị sắc để mà đập phá pháp danh của tề thiên vì thế là ngộ không không sinh gia ta để mà suy vượt lên mọi đối đãi của thế giới sắc tướng và thế giới phi sắc tướng lý trí tư tưởng đã suy xét đã vận động thì Ô thôi hiện biến vạn hóa cho nên thiết bổng của tề thiên khi nặng thì nặng vô cùng mà lúc nhẹ thì nhẹ hơn mẩy lông Muốn to nhỏ ngắn dài tùy ý, nhét gọn lỗ tai cũng xong, thế nào cũng được. Đó cũng là tư duy, ngôn ngữ, lý lẽ của con người. Hay cũng nó, dở cũng nó, bóp méo, vo tròn đều được cả. Đó vốn là nghề của chàng. Ý trí vì những thuộc tính như thế, nên cần thiết phải được uống nắng luôn luôn cho hợp với kỹ cương khuôn phép, tề thiên bởi vậy, mà phải đội kim cô. Tuy nhiên, Khi về tới chùa lôi âm thành Phật rồi, không cần cởi Phòng kim cô từ lúc nào đã biến mất Cái trí con người khi đã thuần dưỡng Thì không cần kỷ luật, nó vẫn vận động đúng Giống như trẻ con mới đi học Tập viết phải có giấy kẻ hàng đôi Đến chừng lớn lên viết giỏi rồi Giấy chẳng vạch hàng kẻ ô Vẫn dễ dàng viết ngay ngắn Cái trí của con người còn có một đặc điểm Là sẹt rất lẹ, phóng rất nhanh, cực nhanh Ngồi ở Sài Gòn mà có thể lang mang nghĩ ngợi tới tận đâu đâu, như Chu Du năm châu dạo cùng bốn biển. Chuyện mấy chục năm quá khứ, chớp mắt một cái là cả cuốn phim dĩ vãng Trường Thiên Phùng Vực hiện về. Diễn tả ý này, chuyện Tây Du Bảo Tệ Thiên có được phép cân đủ phân. Mỗi cơn đổ phân đi được 10 vạn 8000 dặm, con số 108000 dặm ngoài ý nghĩa tượng số học, còn nhằm ám chỉ tốc độ khủng khiếp của tư tưởng con người tề thiên còn tượng trưng cho cái ý Phàm đặc điểm của nó là gì đức cao đài thượng đế dạy ý lại tư tưởng việc vất vơ quấy phá mà nhất là ý là mối hại cho con người nó tư tưởng sự này sang sự nọ chuyện ấy hết đến chuyện kia nó xẹt vô nghĩ ra lẽ làng không chi ngăn đón nó đặng nên mới cho nó là đứa trộm tài nghệ sách món này lấy vật nọ mà trước mắt muôn người có ai thấy Lấy thí dụ dễ hiểu, có kẻ gặp phụ nữ xinh đẹp liền nảy lòng ham muốn, ngầm đem bụng quyến luyến. Đó là đã lén sinh ý ăn trộm chút ái tình rồi. Hiểu như thế sẽ lãnh hội vì sao trong tay du ký, tề thiên là tay tổ ăn trộm. Nhiều lần trổ tài đạo tạc chiếm bữa bối của cõi trời, cõi người và cõi quỷ. Chẳng hạn, mới vào hồi thứ năm, tề thiên đã mau lẹ ăn trộm sạch đầu tiên chính trong vườn Tây Vương Mũ. Châm chỉ luôn 5 bầu kim đơn của Thái Thượng Lão Quân ở cung Đâu Xuất và 4 hũ Quỳnh Tương trong cung Diêu Trì. Hồi thứ 24, chính miệng Tề Thiên cũng tự khoe với thổ địa thành tích ăn trộm ấy. Đường Tăng Đường Tăng là con người có lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàng cám dỗ. truyện Tây Du chưa lột được cái đấu tranh ghê gớm của Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc. Và khi chàng rơi vào tay Yêu Nữ Động tỳ Bà thì bộ phim Tây Du của Trung Quốc đã dàn dựng rất đạt những thử thách này. Đường Tăng trong hai đoạn phim ấy hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt có giới hạn mà bản thân Đường Tăng không thể vượt qua nếu không được Tệ Thiên giải cứu kịp thời. Đường Tăng còn có tánh phàm, u mê, nhu nhược, ba phải. Đọc truyện hay xem phim Tây Du ai cũng dễ thấy ghét chàng Một trăm lần tệ thiên cản, yêu ma đấy, thầy chưa có cứu. Và đủ một trăm lần đường tăng cải lời, cứ cứu, để rồi mắc nạn vương tai. Đó là những giặc làm con vì sự nhận thức của cảm tính, không biết nghe theo tiếng gọi sáng suốt của lý trí. Đường tăng cứ lặp bi lặp lại những sai lầm của mình, và không có sai lầm nào giống sai lầm nào. Con người cũng thế, cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi. Nếu không nghe theo lý trí, lương tâm mà chỉ biết chiều theo vọng tâm, tình cảm nhất thời. Trong các đệ tử, Đường Tăng thường cưng ai nhất? Chàng vốn tỏ ra cưng bát giới hơn cả. Bác giới tượng trưng cho các bản năng dục vọng tiềm tàng trong tâm mỗi người. Vậy, phải chăng chính ta, ta vốn vẫn thường có xu hướng nhắm mắt đưa chân, phước lờ cái lẽ đúng mà nuông chiều theo thói hư tật xấu của mình? Trong Tây Du Luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn khi có gây gắt giữa Tề Thiên và Đường Tăng, khiến cho thầy trò phải mấy phen chia lìa. Thậm chí ngay khi Tề Thiên mới bái Đường Tăng làm sư phụ xong, mà đã vội giận dữ bỏ đi. Đó cũng là cách biểu tượng hóa những đối nghịch giữa lý trí với tình cảm, cảm tính. Cà Sa và Tích Trượng Đường Tăng rõ ra là lương tri. Nhưng tiếng nói của Lương Tri nhiều khi quá yếu mềm trước những sức mạnh đối kháng Ngoài cái lý trí là tề thiên, chống đỡ, bảo vệ Đường tăng còn cần phải được trang bị thêm hai phương tiện hữu hiệu để hộ thân từ vậy Đó là cà sa và tích trượng Cà sa là áo giáp chở che Tích trượng để thêm sức cho đôi chân vững vàng trụ lập Cà sa và tích trượng ấy chính là đạo đức chân chánh của con người có đạo đức, con người đủ khả năng tự phòng thủ, tự bảo vệ mình khỏi sai chân vào tội lỗi lạc lầm, tránh xa được sự trừng phạt của ngục hình đầy đọa. Cho nên khi Phật tổ Như Lai sai A Nan và Ca Diếp mang áo cà sa gấm và tiếp trượng chính phòng trao cho quan âm Bồ Tát đã dặn dò rằng tấm áo cà sa và cây gậy này đưa cho người lễ kinh dùng nếu người ấy Mặc tấm áo cà sa của ta Thì thoát khỏi luân hồi Cầm gậy tích trượng của ta Thì không bị hãm hại Và khi ở Kinh Thành Trường An Giải thích chỗ quý báo của cà sa Quan âm Bồ Tát cũng bảo Mặc tấm áo cà sa của ta Thì không bị đắm chìm Không xa địa ngục Không gặp tai ương ác độc Không bị hoạn nạn sói lan Trong bộ phim Tây Du 25 tập của Trung Quốc Nữ đạo diễn Dương Khiết có lẽ đã hiểu tường tận ý nghĩa cà sa là áo giáp đạo đức hộ thân. Cho nên rất tài tình khi dựng dựng cảnh yêu nữ động tỳ bà quyến rũ Đường Tăng xa vào sắc dục. Lúc ấy Đường Tăng như trong cơn mộng du, lão đảo bước gần tới vòng tay yêu nữ đón mời và mạnh áo cà sa đỏ rực bỗng nhẹ tên, phuột bay khỏi thân Đường Tăng. Còn tấm áo Đường Tăng còn an ổn, áo phuột rơi rồi. Tội lỗi mở cửa chực chờ Đạo đức mất đi Cái xấu chen vào Ngày nay Đức Cao Đại Thượng Đế gọi đạo đức là Bộ thiết giáp của người tu Thầy nói trước cho các con biết Mà giữ mình chung quanh các con, dẫu xa dẫu gần Thầy đã thả một lũ hổ lan Ở lộn với các con Thầy hằng xuôi chúng nó Thừa dịp mà cắn xé các con Xong, trước thầy đã cho các con Mặc một bộ thiết giáp Chúng nó chẳng hề thấy rằng là đạo đức của các con. Phải ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng thầy. Yêu tình, yêu tinh quỷ quái hằng hà xa số cản đường ngăn lối cuộc thỉnh kinh cũng là những thói hư tật xấu của chính ta. Yêu tình có hai loại, có thứ là giống trộn cáo rắng rít cặp beo biến thành. Hình ảnh này Là ẩn dụ con người luôn luôn đương đầu Với cái xấu, cái ác Cái nghịch cảnh từ bên ngoài tác động vào bản thân Loại yêu quái này Luôn luôn bị tề thiên đập chết Không ai cứu chúng Trên nẻo đường truy cầu chân lý Tìm đạo Con người phải dũng mãnh nghị lực Quyết tâm săn bằng mọi trở lực Chứa ngại ngoại lai Để đạt cho kỳ được Cú cánh chân lý của mình Giết khoát không khoan nhượng. Nhưng lại kỳ quạt hơn có thứ quỷ quái mà tề thiên vừa phun thiết bổng định đập chết thì liền có tiên này, Phật kia hiện ra cản lại, xin tha mạng chúng để rồi mang về thượng giới quản lý. Loại yêu này xét lý lịch đã rõ, vốn là các con thú con vật mà các vị ở cõi trời nuôi giữ chẳng may để sống nên chúng lẻn xuống trần làm tinh ma quái quỷ. Có người xem phim hay đọc truyện Tây du gặp những chỗ như vậy liên hệ gần xa rồi nhếch miệng cười. Tưởng sao, cũng là một kiểu xử lý nội bộ. Loại yêu có ô dù cỡ bự như vừa nói chính là cái xấu, cái ác, cái chướng ngại cản trở nội tại. Chúng nằm trong chính ta và là một phần của ta. Giết chúng đi là giết ta ư? Một hình ảnh hai cuộc đời. Phật bảo, hồi đầu thị ngạn, quay đầu nhìn lại sẽ thấy nghe bến bờ giác ngộ buông dao đẫm máu xuống. 18 ông ăn cướp đập tức hóa ra thập bát la hán. con người là một hình ảnh hai cuộc đời. trong ta là sự tồn tại của hai mặt đối lập lẫn nhau. ta là giêsu mà ta cũng là lucifer chúa quỷ. ta là Thích ca lão tử mà ta cũng thừa sức bài trò ngạo quỷ dọa thói súc sanh. trong ta vừa có thiên đàng niết bàn cực lạc vừa có cả hỏa ngục a Tỳ trong cuộc chiến đấu để đạt tới chân lý, con người có thể chuyển hóa cái ác thành cái thiện. Hôm trước còn là hồng hải nhi hung tận, khoái ăn thịt người, thì hôm sau đã là thiện tài đồng tử trang nghiêm, cung kính hầu cận một bên quan âm bồ tát. bữa nọ còn làm yêu quái tẩm bầy, chặn đường bắt người cướp của, ăn tươi nuốt sống, thì bữa nay đã thành voi thần, sư tử thánh đỡ chân cho phổ hiền và phăn thổ bồ tát nơi cõi Phật. Tánh tham là xấu, nhưng thay vì tham cái vị kỹ đề hèn, biết tham làm cái vị tha ích quốc lợi dân, thì tham ấy chúa Phật cũng tham. Sân giận đáng chê, nhưng thay vì cái giận khí huyết của lòng ti tiểu, biết giận cho cái bức bằng chính nghĩa, thì giận ấy lão đam khổng tử cũng xá dài bái phục phân biệt hai hạng yêu tinh nội tại và ngoại lai như thế. Người đọc truyện Tây Du thở gẫm lại, vì sao luôn luôn khi Tây Thiên gặp yêu quỷ đều trốc sơn thần, thổ địa, truy tầm ngọn nguồn gốc tích con yêu ở đâu? Cho dù đang thua sức lũ yêu, mà một khi đã nắm chắc lý lịch của chúng rồi thì trăm lần đánh là trăm lần thắng, chuyển bại thành thắng là sau khi đã điều tra, xác minh lý lịch xong xuôi. Sao lạ vậy? cái xấu cái ác vốn muôn đường nghìn lối, thiên hình vạn trạng, con người phải biết nó từ đâu tới, do đâu mà ra. Như thầy thuốc giỏi, trị bệnh phải biết trị tận gốc, chứ không trị ngọn. Đi tìm nghịch lý, Tề Du thoạt xem, tưởng đâu rắc chuyện nghịch lý vô lý. Tại sao Tề Thiên náo loạn Thiên cung, cõi trời nghiêng ngửa, vậy mà Lâm phen cam đành thức điên bát đạo với lũ yêu ma? Tề Thiên không ngán lão tử. Thế sao chẳng trị nổi con trâu xanh của lão tử sống chuồng ở núi Kim đâu? Tề Thiên tuy có con mắt lửa trong vàng, nhìn một cái biết ngay chân Tướng yêu ma, nhưng không phải luôn luôn đều dễ dàng chế ngự được yêu ma. Phải lắm phen cất công đi tìm Phật tiên, Bồ Tát cứu nạn. Bồ Tát và Phật tiên trong Tây Du tượng trưng cho đạo đức dần chánh. Vậy, phải chăng lý trí tuy có khả năng suy xét phân biệt phải trái rạch ròi, nhưng chưa đủ mạnh mẽ đối với tha nhân sửa chữa cái xấu cải tạo cái ác có khi không bằng lý lẽ hay sức mạnh mà phải cảm hóa bằng đạo đức nghĩa nhân còn với chính bản thân có những cái xấu cái ác mà lương tri lương tâm đã tự biết là xấu là ác là không nên nhúng tay vào nhưng con người lại quá yếu đuối thường không đủ sức cưỡng lại nổi những ham muốn mãnh liệt đành buông xuôi khi đó chỉ còn có nhân nghĩa đạo đức là chiếc phao cuối cùng cho khách Hồng Trần bố víu để khỏi đắm chìm trước cơn phong ba bão táp của hải hà dục vọng. Phật tiên hay thượng đế cõi trời còn là hình ảnh biểu tượng của chính đại quang minh của đại nhân quân tử, yêu ma quỷ quái là phản diện, tiêu biểu cho tiểu nhân giả trá, lọc lừa. Tiệp thiên vốn không từng lép vế với cõi trời, mà lại nhiều phen chịu ngậm hờn cùng lũ quỷ Trong cuộc đấu tranh của con người với con người Từ nghìn xưa đến nay Soi gương kim cổ Phải chăng ai cũng thấy rằng Ta không sợ đấu lý Đấu tranh với người biết điều Đại độ, chính trực Mà ta lại đều phải sợ giáp mặt Cùng kẻ hẹp hòi, ngu dốt, chấp nê Hai mặt trận với hai đối thủ rõ ràng khác biệt độc Tây Du hóa ra không phải độc Tây Du Mà là đọc lại chính ta Ngô Thừa Ân hóa ra không phải Ngô Thừa Ân, mà là mật ngữ siêu thoát của lão Phật. Ngô là họ Ngô, Thừa là thừa hưởng, Thọ nhận, Ân là ân sâu đức cả. Ai xưa kia đã thọ hưởng được cái học của Thánh Hiền mà giác ngộ, không nỡ đem giấu làm của báu tư riêng, nên lấy cuộc văn chương mượn trò chữ nghĩa bày chuyện Tây du, thọ nhận ân ai mà Ngô Thừa Ân muốn đáp tạ ân ai? kiếp tầm đem trả nợ dâu, đem lời huyễn tưởng diễn câu diệu huyền, ngỡ rằng ma quái thần tiên, nào hay rốt lại nhãn tiền chính ta. Cuộc chơi sực tỉnh gian hà, mực đen giấy trắng gọi là nhân duyên. 26 tháng 8 1991, bổ túc 24 tháng 5 2010. Hai trăng sao cửa động đá đầu non. Truyện Tây Du dựng nên một nhân vật nổi bật là Tề Thiên, một con khỉ. Diễn giải lý lịch của Tề Thiên, truyện kể tại Đông Thắng Thần Châu có nước ngạo lai núi hoa quả, trên đỉnh núi có tảng đá tiên. Một hôm tảng đá nước đôi sinh ra một quả trứng đá tròn, to bằng quả cầu, gặp gió hóa thành một con khỉ đá đủ cả mặt mũi chân tay Lý lịch xuất thân của tề Thiên đơn giản như thế Nhưng lại là cả một hàm vụ thâm trầm Tâm viên ý mã Đỉnh đá đơn côi Khỉ Hay tương cận với nó là vượng Theo Phật và lão Tượng trưng cho tâm con người Loài vượng, khỉ Vốn hay lăng xăng nhẹ nhót Chuyền leo, không chịu ngồi yên Cái tâm con người cũng lao sao ưa tơ tưởng chuyện này Hãy nhớ nhung việc nọ. Phật ví tâm người như loài khỉ, vượn, nên gọi là tâm viên. Con vượn lòng, bạn của tâm viên là ý mã, ngựa ý. Tâm ý theo nhau, tâm chạy rông, ý cũng chạy rông, giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư tưởng vào một chỗ là chuyện không dễ. Sách chú quyển tham đồng khế của Ngụy Bá Dương có câu: Tâm viên bất định, ý mã nan truy vượng lòng nhĩ nhót không yên, ngựa ý rong đuổi theo liền khó thay. Người tu thiền, dù là hành giả theo pháp môn của Phật, lão hay cao đài, tối kỵ bị phóng tâm, cho nên chỗ đầu tiên thực hành là phải cột lại tâm ý, không được để tâm ý nghĩ ngợi lung tung. Do sự liên quan ẩn dụ khỉ và ngựa, nên mới bày ra chuyện hầu vương, vua khỉ, lên trời giữ chức, bậc mã ôn, trông coi, quản lý đàn ngựa, Đoạn tả cách hầu vương săn sóc ngựa quả rất lạ đời. Bật mã ngày đêm không ngủ, trong nôm ngựa trại, ban ngày còn chơi đùa, ban đêm chăm chỉ giữ gìn, ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng, nhốt lại trong chuồng. Cái tầm cái ý lúc con người thức hay chạy rông, lúc con người ngủ vẫn chạy rông. những ức chế dồn nén ban ngày chưa biến hình thành hành động thì đợi đến đêm về sẽ biến thành cơn mưa giấc mộng dẫn dắt người đi, hoang. Có những hành giả, ban ngày còn tỉnh táo, ý thức đè nén được sắc tình trước ngoại cảnh Diễm Kiều. Nhưng khi canh khuya mơ màng giấc bướm hồn hoa, thì chỉ còn là chiếc xe lao dốc tuột thắng. Bao nhiêu vốn liếng cỏn con tích trữ được cũng đành trút bỏ một lèo trong vô thức. Cho nên một số thiền đường phải luôn về chừng chuyện ngủ nghê mê mệt, có nơi chỉ dám nằm nghiêng. Hay như một thiền phái cao đại Chiếu minh chỉ dám ngủ ngồi Đó là lý do mà Theo Tây Du Muốn chăn ngựa thì phải Ngày đêm không ngủ Và ban đêm chăm chỉ giữ gìn Các hành giả tập thiền Dù theo Phật, Lão hay Cao Đại Đều tối kỵ tâm trí mê muội Ngủ quên Chứng bệnh đó chính là hôn trầm Trong một số thiền đường Lúc cùng nhau tịnh tọa Có một người giám thị Cầm gậy đứng canh ai lỡ quên ngủ gà ngủ gật đập tức quật gậy vào lưng cho tỉnh còn khi tỉnh mà phóng tâm đầu cứ lăn xăng hết chuyện nọ chuyện kia phải ráng diệt tan niệm lự tập trung tư tưởng lại cho nên ngựa ngủ đánh thức cho ăn cỏ ngựa lồng nhốt lại trong chuồng tâm ý con người phát sinh từ đâu thông thường đều vẫn cho rằng từ cái đầu cái đầu là quả trứng đá tròn cái đầu sinh ra tư tưởng Tư tưởng không hình, không ảnh, không màu, không tiếng, cho nên con khỉ tư tưởng sinh ra chỉ là nhờ gặp gió hóa thành. Tư tưởng có tốc độ cực nhanh, vì vậy truyện Tây Du mới bảo con khỉ học được phép cân Đẩu Vân, nghĩa một cái xa tới ngàn dặm. Một ánh trăng khuya, ba sao hiu hắt. Hồ Vương vào một ngày đẹp trời bỗng giác ngộ lẽ sinh tử cõi đời là vô thường đập tức hạ quyết tâm từ bỏ ngôi vua ở động thủy liêm lặng lội chết thân tầm sư học đạo câu chuyện rõ ràng mang dấu ấn của thái tử cồ đàm gautama li bỏ hoàng cung của dòng họ thích ca saki đơn độc dấn mình tìm cầu giải thoát trên đường gió bụi hầu vương gặp người kiếm củi chỉ đường bảo hải đến núi linh đài phương thốn trong núi ấy có động tà nguyệt tam tinh và hãy cầu học đạo với bộ đề tổ sư chúng ấy tìm đâu hà xứ tài phương thốn theo đạo lão là hà đơn điền nằm cách dưới rúng ba đốt ngón tay theo phép luyện khí công yoga thiền để là một trong những điểm quan trọng trong thân thể mà phép tu nội dục luyện nội đan interior alchemy của đạo lão và cao đài đặc biệt nhấn mạnh linh đài theo đạo lão là tâm Con người phàm phu thì tâm phàm phu, con người thánh thiện thì có thánh tâm. Tâm Phật không phải tự nhiên mà có. Tâm Phật cũng trong chỗ tâm phàm, đã khơi trong gạn đục trở thành. Như đóa sen tinh khiết ngát hương, đã nảy mầm vương lên từ tận đáy sình bùng ô trực. truyện thơ Phật Bà Chùa Hương của Bình Dân Việt Nam diễn ý này rất tuyệt vời. Thần thông nghìn mắt nghìn tay, cũng trong một điểm linh đài hóa ra. Tà Nguyệt là trăng khuyết, lưỡi liềm, tâm tinh là ba ngôi sao. Truyện Kiều có câu: Một phần trăng khuyết ba sao giữa trời. Chính thực đây là cách chiếc tự chữ Tâm, do Tâm mà thành Phật, các đạo. Cho nên đạo lão có bài thơ cổ rằng: Tam điểm như tin tượng, hoành câu tựa Nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tác Phật diệt do tha. Dịch nghĩa: Ba điểm tượng hình sao móc câu như trăng khuyết, thú cầm theo đây đắc Phật cũng đó mà ra. Hóa ra con đường cầu đạo của hậu vương là con đường hướng nội, trở vào tâm, tu thiền. Đạo lão và cao đài gọi là con đường phản tỉnh nội cầu, phản bổn Hoàng nguyên. Ơn thầy như núi Thái, sao gửi gió ngàn bay. Không thầy đố mày làm nên, hậu vương còn phải bái sư. Tôn Bồ Đề Tổ sư làm thầy. Bồ Đề hay Bodhi tiếng Sanskrit là trí giác ngộ. Chỉ có người giác ngộ sáng suốt mới đáng mặt làm thầy, dạy kẻ mê muội u tối. Theo Phật thì chỉ là người giúp đỡ. Một khi trò đã giác ngộ rồi, cái giác đó do chính bản thân trò tự mình kiến lập, tạo dựng. Nào phải đâu của cải ông thầy ban trao tặng giữ. Lúc Hậu Vương học đạo xong rồi, chưa kịp lãnh bằng tốt nghiệp, liền bị thầy lập tức đuổi về. Đã đuổi, lại còn răng đe. Cấm ngặt không được hở răng nói cho thiên hạ biết mình là đệ tử ruột của tổ sư. hồ Vương lấy lễ học trò, thành khẩn tạ ơn biển trời dạy dỗ, thì cũng bị thầy quyết liệt phủ nhận. Ân nghĩa gì đâu? Rõ ra là ẩn ngữ thiền tông Khi đã giác ngộ, đặt tới trí bát nhã, Rai Na, thì con người đặt tới vô sư trí không có ai làm thầy ta và ta cũng chẳng dám làm thầy ai đã thế trỗi hơn một bậc cũng chẳng còn dám khinh khi rẻ rúng một ai như thường bất khinh bồ tát tâm tâm niệm niệm ai ai cũng sẽ thành phật đó mà lặng lẽ một phương trời lượng thứ mình riêng mình soi bóng cô liêu trở lại với chuyện hỏi thăm đường của hầu vương truyện kể Hầu Vương nắm tay người kiếm củi, nói Thưa Lão Huynh, làm ơn đưa tôi đến. Nếu tốt lành, tôi không bao giờ quên ơn chỉ dẫn. Người kiếm củi nói Bác là người hảo hoán mà không biết thông biến. Tôi chẳng vừa nói với bác là gì, bác không hiểu ư. Tôi còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi. Đạo thần tiên phải tự thân mình thực hành, không nhờ ai giúp. Hồ Vương phải đích thân tìm đến tà nguyệt tam tinh động. Con đường về nội tâm của hành giả Là con đường cô đơn Lựa khách không thể trông cậy Để thuộc bất kỳ ai khác Và cũng không còn bận biểu mưu sinh Áo cơm ràng buộc Không còn bận kiếm củi Các bụi chân ai Còn đây lòng trẻ Những đoạn tay du Như dẫn trên Thoạt xem có vẻ dông dài rườm rà thừa thải Nhưng thực ra mang đầy dấu ấn Của thiền tông Chẳng hạn một đoạn khác cũng tưởng đâu rất lòng vòng khi kể chuyện bồ đề tổ sư đặt họ tên cho hầu vương hoặc đầu tổ sư hỏi hầu vương có tánh gì hầu vương đáp rằng không có tánh thế thì tổ sư cười nói người tuy thân thể thô lậu nhưng giống loài khỉ ăn quả tùng ta và ngươi trên thân đều lãnh họ tên ý ta muốn đặt ngươi họ hồ chiết tự khuyến còn chó cộng cổ xưa cộng nguyệt trăng chữ hồ bỏ con thú bỏ chữ khuyển bên cạnh thì còn là cổ nguyệt cổ là già nguyệt là âm lão âm không thể sinh hóa dưỡng dục được nên ta đặt họ ngươi là tôn chiếc tự khuyển cộng tử cộng hệ mới tốt chữ tôn bỏ con thú bỏ chữ khuyển bên cạnh thì còn là tử hệ tử là con trai, hệ là trẻ sơ sinh, quả là hợp với bản chất trẻ thơ. vậy ta đặt cho ngươi là họ Tôn nghe. Một trò chơi chữ lý thú, chữ Hán tánh tính nghĩa là họ, nhưng theo Phật tánh tính còn có nghĩa là bản thể, là phần trường tồn bất biến nơi con người. Nhờ đó mà con người dù xấu xa vẫn có thể tương lai tu thành Phật được. Và tu Phật là cốt đạt tới chữ minh tâm kiến tánh theo nho là tồn tâm dưỡng tánh, theo lão là tu tâm luyện tánh. Đặt cho tánh là tôn, rồi giải chi ly ra thành trẻ nhỏ. Truyện Tây Du đã đưa ra một vấn đề trọng tâm của đạo lão, muốn tu thành đạt đạo, con người phải có được cái tâm hồn nhiên của trẻ mới đẻ, xích tử chi tâm. Cũng vậy, tâm ước ghép lời Chúa Giêsu khuyên môn đệ, hãy giữ tâm hồn như con trẻ thì mới vào được thiên đàng nước Chúa. Hầu vương có tên là Tôn Hành Giả. Hành Giả là người thực hành thiền, lại có pháp danh là Ngộ Không. Ngụ ý muốn ngộ nhập được cái không, Xuân Gia Ta. Hành Giả phải dọn sạch lòng như tâm con trẻ. Một Hành Giả thiền môn ngày xưa, dọc bước phong trần đi tìm cửa động trăng sao, như Tôn Ngộ Không Hành Giả, dấu chân cô đơn của lữ khách, còn in lại lời thơ trầm trầm vọng vào u uẩn cõi phù vân nhất bác thiên gia phạn cô thân vạn lý du thanh mục đổ nhân thiểu vẫn lộ bạch vân đầu dịch thơ một bác cơm ngàn nhà thân đơn muôn dặm xa mắt xanh nào ai có hỏi đường mây trắng qua phải mây trắng ơi con đường nào ta đi Câu hỏi của Tôn Ngộ Không hành giả sẽ vẫn còn được hỏi mãi giữa từng cuộc đời ai kia muốn xin được một lần trở về quê xưa để làm trẻ nhỏ ngồi bên thềm cũ hồn nhiên nhìn thế sự dừng qua. 27 tháng 8, 1991 Bổ túc 25 tháng 5, 2010 ba Ngọn gió trong lò Tề Thiên sau khi thua trận, Thiên binh áp giải về trời trì tội, trị cách gì cũng không giết được. Thái thượng lão quân tô cùng thượng đế, hay là để thần mang nó về bỏ vào lò bát quái, đốt nó bằng thứ lửa văn phủ mà thần thường dùng để luyện linh đơn. Lão quân mang Tề Thiên về cung đâu xuất, ném vào lò bát quái. Nguyên lò này gồm 8 cung của các quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly hung đoài đại thánh chui ngay vào nằm dưới cung tốn tốn là gió, có gió thì không có lửa. Thời gian thấm thoát chẳng mấy chốc đã được 49 ngày, đủ số ngày luyện. Câu chuyện được kể tỉ mỉ với những chi tiết rậm rà. Đây là cả một vấn đề sinh tử đối với những người muốn học đạo trường sinh, tu theo đạo lão. Đoạn văn diễn tả một giai đoạn cơ bản của thực hành thiền hay luyện nội đan. Có 3 chi tiết phải chú ý 1. 49 ngày 2. Lò bát quái 3. Cung tốn Thức thức và cử cửu Tại sao Tây Du Bảo phải đợi đến 49 ngày mới gọi là đủ số ngày luyện 49 tức là thức thức Nó ám chỉ trong quá trình tu tập thiền định Cao đài gọi là tịnh luyện, công phu Có một giai đoạn hành giả phải giam mình trong chốn tư phòng hoặc thiền thức thiên đường, cao đài còn gọi là tịnh thức, tịnh trừng, hoặc vào chốn vắng vẻ núi non như mấy ông đạo ở thất sân dựng cốc. Theo Phật giáo, 49 ngày cũng rất quan trọng cho linh hồn người chết, vì sau khi hồn lìa khỏi xác, linh hồn chưa ra trước kim đình để các phán quan xét xử. Thời gian tại ngoại hậu tra bay dài 49 ngày và linh hồn được phép đăng ký tạm trú ở một khu vực cảnh giới mà Phật giáo gọi là Antarabhava, dịch là trung hữu hay trung âm, trung ấm. Đây là lúc để thân nhân cõi thế lo cầu siêu cho người quá cố, để linh hồn ấy tiêu tai giải nghiệp, ngõ hầu khi ra tòa án âm phủ, sẽ dễ dàng được cứu rỗi, được cho về cõi trên, hoặc luân hồi vào đường tốt, lễ cầu siêu bảy lần bảy ngày, kể từ ngày chết. Ở Đạo Lão và Cao Đài, Giai đoạn này kéo dài và gọi là cửu cửu, 9 nhân 9, tức 81 ngày. Cho nên khi Đường Tăng đặt chân tới chùa Lôi Âm, Quan Âm Bồ Tát cộng số, thấy mới có 80 nạn, phải lập kế để Đường Tăng chịu thêm một nạn chót cho đủ chỉ tiêu. Tây Du Kể, Bồ Tát xem qua quyển sổ một lực, bèn truyền bảo trong đạo Phật 9981 mới về nguồn, Thánh Tăng đã chịu 80 nạn còn thiếu một nạn nữa mới đủ số. Đi từ kinh đô Trường An nước Đại Đường, đức phàm con người luân hồi đến chùa Lôi Âm nước Thiên Trúc, đức Phật chân nhân giải thoát. Đường tăng phải trải qua 81 nạn và vượt qua 10 vạn 8000 dặm. 108000 bằng 9 nhân 12000. Ý nói rằng quá trình tu luyện để siêu thoát từ phàm nên thánh phải gồm những công đoạn bắt buộc 108.000 dặm là bội số của chính cây tích trưởng của đường tăng có 9 phòng đinh ba bát giới dùng làm vũ khí có chính răng sâu sọ người sa tăng đeo ở cổ cũng gồm 9 cái sâu chuỗi lớn của nhà sư thông thường cũng gồm 108 hộp 9 x 12 hoặc có khi ngắn hơn là 54 hộp 9 nhân 6 hoặc 27 hộp 9 nhân 3 là bội số của 9, hoặc 14 hộp, 7 nhân 2 là bội số của 7. Giới đạo sĩ dù theo trường phái nội đơn, thiền hay ngoại đơn, đều theo quá trình 9 lần khổ luyện này mà thuật ngữ đạo lão gọi là cổ chuyển công thành hay cổ chuyển đăng thành. Cao đài cũng vậy, củ cũ là giai đoạn thiền, hay tịnh luyện rất cơ bản, hành giả bước vào bậc sơ thiền phải qua đó mới có thể chuyển lên những bậc cao hơn. cho nên kệ sơ thiện cao đài có câu rằng cử cử công phu chẳng chí bền con đường tu luyện khó lòng nên cũng như đạo phật ở cao đài hành giả không quan trọng hóa việc cầu siêu thức thức phong lễ 49 mươi ngày vì hành giả phải tự giải thoát cho mình bằng chứng ngộ cầu siêu vì thế là để cho ai còn trong ràng buộc luân hồi Để cầu siêu của đạo Phật là thức thức, thì ở Cao Đài là cửu cửu, cứ chín ngày cầu siêu cho người chết một lần, tính từ ngày chết, cùng với quan niệm về chín tầng trời, tín đồ Cao Đài tin rằng, cứ qua một lần cúng cửu, linh hồn nhẹ nghiệp hơn và thăng lên được một tầng trời tương ứng. Con số 9 còn là một tượng số khá phổ biến trong Thiền nhà Phật. Tại sao Phật, lão và Cao Đài chú trọng con số 9? Và ở Tây Du, tại sao đường tăng muốn thành tựu công viên quả mãn Phải trải qua 9 lần chín tai nạn Ám chỉ là sự khổ luyện đớn đau của hành giả Phải vượt qua 9 lần 12.000 dặm Số 9 là số thành và là số dương lớn nhất, lão dương Tu luyện là chuyển âm trực, phàm phu, thành dương thanh, tiên Phật Mà số 9 là số thuần dương cho nên số 9 gắn liền với thiền đạo và thiền gia, đạo sĩ. Nhưng, nói như vậy thì hơi lệ quá, nên cũng cần thử lướt sơ qua một chút về dịch học để hiểu thêm cái lò bát quái của lão quân, nó tròn vuông lớn bé cỡ nào, và lò bát quái ấy đặt ở cung đâu xuất, hay là ở một nơi nào khác nữa. Số 5, số 9 và cung tốn trong dịch Dịch là âm dương, Âm là chẳng, dương là lẻ Lẻ loi nên gọi cơ Chẳng đôi nên gọi ngủ Dịch chia 10 con số từ 1 đến 10 làm hai loại Gồm 5 số dương 1, 3, 5, 7, 9 Và 5 số âm 2, 4, 6, 8, 10 Số 5 theo ngũ hành có vị trí nằm ở trung ương như sau 2, 3, 5, 4, 1 Số năm được gọi là số sinh Vì nó sinh ra các số khác Trong bát quái Số năm ứng với quẻ tốn Tề thiên bị hầm Bị ninh trong lò bát quái Mà vẫn cứ sống nhăn Đó là nhờ ẩn mình trốn tại cung tốn Tốn là cửa sinh Đọc truyện phong thần Hay phong kiếm xuân thu chuyện tôn tẩn bàn nguyên Ai cũng nhớ người xưa đánh giặc thường lập trận đồ Bày cửa tử và cửa sinh Đối phương kéo quân vô cửa tử Thì chỉ còn có nước đại bại mất mạng Tại sao số 5 là số thành? Trong năm số 1, 2, 3, 4, 5 Bài theo ngũ hành nói trên Thử làm 4 bài toán cộng như sau 5 cộng 1 bằng 6 5 cộng 2 bằng 7 5 cộng 3 bằng 8 5 cộng 4 bằng 9 4 kết quả 6, 7, 8, 9 là số thành Và 9 là số thành lớn nhất Ngụ ý viên mãn hoàn hảo Số 9 lại là tổng số Của ba số dương Một, ba, năm bằng 9 Cho nên chính được gọi là Số lão dương hay thuần dương Mà dương là quân tử Chính nhân Âm là tiểu nhân, tiện nhân Do đó ngôi vua Được gọi là cửu trùng chín tầng, chính bệ Và bà huyện thanh quan Trấn Bắc hành cung hoại cổ ngậm ngùi chín tầng sen rớt rơi hương ngự 5 lớp mây phong sắc áo chầu Ở Trung Quốc, đời tầng cha con Vương Hy Chi 321379 và Vương Hiến Chi đều là danh gia về thư pháp được tôn là Thảo Thánh Nhị Phương Khỏi nhỏ để mai mật luyện chữ Hiến Chi đã gánh nước đổ đầy 18 chum 2 nhân chín lớn Ở Hy Lạp nhà triết học kim toán học Pythagoras năm 80497 trước công nguyên cũng khám phá ra số 9 là huyền diệu, nên bảo rằng chính là số hoàn hảo và bình phương của 3, 3 nhân 3 bằng 9, một tam hợp hòa hài trọn vẹn rất mực đề huề. Lò bát quái, trở lại với cái lò bát quái trên cung đầu xuất của lão quân, ở Á Đông có tới 3 loại bát quái, bát quái dùng để ninh hầm tề thiên thuộc mô đen nào trong dân gian trước cửa nhà thường có treo tấm bùa bát quái để trừ tà ma xua yêu quỷ Thầy bói cũng có khi xài loại bát quái này nó gồm tám quẻ xếp đặt như sau kể theo chiều kim đồng hồ càn cấn khảm chứng khôn đoài ly tốn bát quái này không phải loại dùng để hầm tề thiên theo dịch Vua Phục Hy thời Thượng Cổ đã nghĩ ra sơ so đồ tiên thiên bát quái hay tiên thiên cơ ngẫu. Tiên thiên tức là lúc vừa có trời đất phủ trụ mới hình thành. Sơ so đồ của Phục Hy gồm vị trí tám quẻ như sau. Đi ngược chiều kim đồng hồ, tức là theo chiều dương, càng, đoài, ly, chấn. Đi xuôi chiều kim đồng hồ, tức là chiều âm, tốn, khảm, cấn, khôn theo sơ đồ tiên thiên bát quái, con người nguyên thủy còn thuần lương, tâm người tâm Phật như nhau. Phục hy biểu tượng bằng quẻ Càn, Dương ở trên quẻ Khôn, Âm ở dưới, âm dương chính vị hòa hài. Lò bát quái của lão quân không đúc theo mô đen của Phục Hy, Ngô Thừa Ân kể rằng, nguyên lò này gồm 8 cung của các quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài tế ra lò bát quái của lão quân đúc theo hậu thiên bát quái, hay hậu thiên cơ ngũ là mô đen của văn vương hậu thiên là lúc trời đất con người vũ trụ đã không còn đúng tiêu chuẩn chất lượng của thời nguyên sơ khởi thủy con người gần quỷ ma xa tiên phật tâm người tâm phật đôi nẻo đôi nơi hai phương trời cách biệt theo sơ đồ của văn vương các quẻ xếp theo chiều âm xuôi chiều kim đồng hồ có người có xu hướng biến chất hơn là thăng hoa. Sơ đồ này cho thấy hai quẻ càng, dương và khôn âm nằm lệch một bên, không chính vị. Bên dưới là quẻ khảm, nước, thủy, âm và trên là quẻ ly, lửa, hỏa, dương. Kinh dịch, quẻ chót 64, lấy ly trên hiệp khảm dưới thành quẻ hỏa, thủy, vị tế. Vị tế là chưa xong, kết thúc kinh dịch, làm thành khỏe chót. Tại sao lại bày ra chuyện dở gian? quý bộ tây du đường tăng đem kinh về trường an kinh bị rớt xuống sông thông thiên, rút phê kinh ai già lại bị mất hết mấy trang chót, thì lại vẫn là chuyện dở gian. Mà con người cũng là một gian dở đó thôi. đã đành làm kiếp người thì cao trỗi hơn vật thú, nhưng người chưa bằng tiên phật trên nấc thang chân thiện mỹ giá trị con người mới ở nửa phời Nếu tiến hóa thêm con người sẽ hoàn thiện là hiền thánh, là tiên Phật là chân nhân Còn nếu thoái hóa người tuy bề ngoài mang hình hài thân xác con người xinh đẹp, sang trọng nhưng bên trong thì tâm hồn đã rửa nát ngang loài cầm thú Ông Charles Darkwim sinh năm 1809 mất năm 1882 chắc cũng đành lắc đầu than thở Cút Khỉ Hoàng Cút Khỉ, phép tu đạo lão khi xưa và cao đài ngày nay chính là biến hậu thiên bát quái trở lại nguyên vị tiên thiên bát quái, đưa con người hư hao trở lại con người nhân bản, mà cuộc đời tôn xưng là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, Thần, biến cải hậu thiên ra tiên thiên, trong đạo lão và cao đài gọi là chiết khảm điền ly. Tức là tách hào hai dương ở quẻ khảm bên dưới sơ đồ hậu thiên mà đưa vào quẻ ly ở bên trên, đưa hào hai âm ở quẻ ly xuống cho quẻ khảm, thì khảm ly, hậu thiên, đổi lại khôn càng, tiên thiên, âm dương trở lại chính vị. Cao đài gọi đây là con đường phản bổng hoàng nguyên, lão giáo gọi là phục kỳ bản phản kỳ chân. Lò bát quái đặt ở đâu? Lò Bát Quái trong Tây Du như vậy là một ẩn ngữ, nó lên sự tu luyện của con người. Lò đặt ở đâu? Tại cung đâu xuất chăng? Không phải thế. Lò Bát Quái ấy nằm trong thân xác con người, đặt ở chỗ mà đạo gia gọi là đơn điền, là phương thốn. Bức hình tẩy tâm thối tạng đồ của đạo lão kèm theo đây cho thấy vị trí lò Bát Quái trong thân hành giả luyện nội đan. Lửa nào đốt lò Bát Quái? lửa để đốt lò bát quái theo tay du ký là thứ lửa văn lửa phủ văn lại chi phủ võ lại chi thuật ngữ này có thể hiểu theo hai nghĩa hiểu cạn văn ám chỉ kinh điển phải học kinh trì chú để trợ lực phủ võ ám chỉ phép hành công tọa thiền và kèm một số môn ngoại công phu physical exercise để hỗ trợ như bát đoạn cẩm tám bài luyện tập hập nghi cẩm đoạn, 12 bài luyện tập vân vân, cho nên người tu thiện cũng cần văn ôn võ luyện, phải văn võ song toàn. Trong phép đạo dẫn lửa văn là cách thở nhẹ nhẹ dùng khi ôn dưỡng, lửa võ vũ cũng gọi dương hỏa là cách thở mạnh mẽ liên miên không ngừng để dẫn khí đi khắp nơi, áp dụng vào lúc cần nấu luyện nội dược, ví dụ như nấu viên gì ở khảm nước thận cho bốc lên hiểu sâu xa hơn lửa văn lửa vũ ám chỉ việc thực hành công phu thiền định của hành giả gọi đích danh là luyện hỏa hầu thiền đạo lão và thiền cao đài có 4 giờ công phu là thời tý ngọ mẹo dậu trong đó hai thời tý ngọ theo lão giáo để luyện hỏa hầu tổ sư hy di trừng đoàn bảo Hỏa hầu là công phu giờ tí và giờ ngọ, hai thời ấy luyện tập và trì thủ không kể đêm ngày. Nếu hiểu lửa ở đây là lửa trong nội thân để luyện hỏa hầu thì hành giả có lúc vẫn công nhu nhuyễn giống như đốt lửa liu riu, đó là dùng lửa văn, hoặc có lúc vận công tích cực hơn giống như đốt lửa cho ngọn hừng lên, đó là dùng lửa phủ Võ giống như bà nội trợ giỏi khéo nấu cơm, hành giả cũng phải tùy lúc mà nổi lửa cho đúng cách. Đái Nguyên Trường biết, phả hầu như nấu cơm, lúc mới đốt thì nước nguội dạo sống, vậy ác phải dùng lửa vũ mãnh liệt cho cơm mau chín. Nếu lửa khi chậm khi mau không đều đặn, khi đốt khi ngưng, thì cơm ấy sóng sượng không đều, vị lại không ngon. Nếu đã dùng lửa lớn, phủ nấu qua, thì hãy dùng lửa văng nấu chậm. Khi cơm chín tức thì tắt lửa, Nếu như vẫn dùng lửa lớn như cũ ác phải lo sợ rằng thừa hơi nóng bốc thẳng lên nồi nắp và chảy khét sinh vị đắng Luyện đang thì vẫn dùng lửa văng lửa vũ cũng y như vậy Như khi luyện tinh 100 ngày tiểu chu thiên thì nên dùng lửa vũ Khi luyện khí 10 tháng đại chu thiên thì nên dùng lửa văng Nhưng nấu cơm là chất liệu hữu hình cho nên thời gian ít và dễ dàng Còn tu luyện kim đơn là thứ vô hình vô chức Nếu hỏa hậu không phù hợp Thì khó thành công Cho nên phải cầu minh sư dạy bảo Không để một chút xíu sai biệt nào cả kinh dạy luyện đơn Không bao giờ nói sai vậy Tốn là gió Bị nấu liên tục 49 ngày Trong lò bát quái Nhờ tề thiên núp vào cung tốn Nên an toàn tánh mạng Tốn là gió Điều này ám chỉ hành giả khởi công phu Phải dựa vào hơi thở Điều thân Tư thế thích hợp khi ngồi thiền Điều tức, hô hấp để hơi thở một vô một ra cho đúng cách Điều tâm, giữ cho tâm an định Không bị phóng tán như ngựa khỉ lăng xăng Đấy chính là ba công đoạn cơ bản của thiền gia hay hành giả Đạo lão và cao đài cho rằng Tam Bảo, Trinity gồm có tinh, khí, thần Khí, theo nghĩa hẹp có thể hiểu tạm là hơi thở Ở sinh mạng, khí là sự sống Hơi thở dứt đi, mạng sống đoạn lì Ở tu thiền, tịnh luyện Người ngồi thiền, hành giả Phải để tâm, ý Vào hơi thở luân lưu Nhằm cột lại cái tâm viên ý mã Đó gọi là phép lấy Thần dẫn khí Để trừ tạp niệm, giữ cho tâm thanh tịnh Vì khí với người tu Quan trọng như thế Nên cũng đừng lấy làm lạ Khi bước vô bổ điện của một thánh thức thánh tịnh cao đài bất kỳ, đối diện với thiên nhãn là bàn thờ hộ pháp, thấy nơi ấy chỉ tượng trưng bằng một chữ khí, chữ nho viết thảo. Chữ khí tóm gọn lại, câu chuyện nấu tề thiên trong lò bát quái là ẩn ý gì? Tề thiên là cái lý trí phàm phu phân biệt nhị nguyên, lão quân đòi giết tề thiên trong lò bát quái tức là dùng công phu thiện pháp để diệt cái tâm điên đảo. Phàm tâm tử đạo tâm sanh lấy hơi thở điều tức để kèm lại cột lại cái tâm viên ý mã ưa lăn xăng xạo tề thiên nhờ nấp ở cung tốn 49 ngày nên không chết vì ở cung tốn có gió mà không có lửa 49 ngày chưa phải là trọn vẹn quy trình hành pháp của thiền gia đường tăng còn phải lặng lội cho tới 108 ngàn dặm có gió tức là mới có khởi đầu dùng hơi thở điều tức để kèm tâm định ý nhưng tâm ý vẫn còn có thể bay nhảy nếu quên chú ý vào một hơi thở vô một hơi thở ra không có lửa tức là chưa đến giai đoạn cực kỳ quan trọng hiểm nghèo luyện hỏa hầu lò bát quái nấu kim đơn của lão quân chính là lò lửa luyện nên vàng 10 thân Phàm phu huyết nhục qua tru luyện thành công sẽ trở nên kim thân bất hoại. Mỗi con người đều sẵn có trong cơ thể một lò bát quái. Đường tăng là người đã châm lửa đốt lò bát quái, mang lò ấy để đi ngược dòng đời thế tục, tìm về cõi phật, thành phật, thành tiên. vậy thì tất cả những gì linh thiêng, mầu nhiệm đều không ở đâu xa. mấy tạo hóa huyền vi đã tàng ẩn trong chính bản thân nhỏ bé của mỗi con người. quả thực chuyện Tê du được kể bằng lối nói ấp ấp mở mở, nhưng lắng lòng thật kỹ thì nghe như đâu đó có ngô thừa ân cất lên lời tha thiết rằng: Con người ơi, anh chính là một huyền nhiệm. 30 tháng 9 1991, bổ túc 25 tháng 5 2010. 4 núi cao kia mấy núi ơi. Tề Thiên sau khi nhảy ra khỏi lò bát quái của lão quân, như mảnh hổ thoát khỏi sổ chuồng, mặt sức vận dụng hết phép thần thông tài nghệ đánh phá cung trời đến nỗi Thiên cung đại náo phen này, thiên binh thần tướng bó tay chịu lùi. Thượng đế bèn sai nghe du lịch linh quang và dự thánh chân quân sang phương tây mời phật tổ tới bắt yêu quái, gặp phật tề thiên hỏi thì như lai cười nói ta là phật a di đà thích ca mâu ni để ý cách xưng hô ở đây rất thâm thúy tại sao phải dùng đến bổn danh xưng phật tổ như lai a di đà thích ca di đà và thích ca phật vức đa là đứng giác hộ không còn mê muội sai lầm nữa là đứng có thể cứu vớt người khác và đã tự cứu được mình nên Khi cõi trời cần được cứu thì chỉ có Phật mới cứu được đúng người, đúng việc. Như Lai, Tathagatha nghĩa là thường trụ, bất biến. Kinh Kim Cang chép rằng Phật vốn không do trời mà tới cũng chẳng đi về đâu. Chính vì vậy, người tu thành Phật mà thật ra thì không có chỗ thành Phật. Vì Phật vốn đã ở sẵn nơi tự thân con người. Phật không có ở ngoài người không phải từ bên ngoài đi tới người như lai là thật tướng cái gì nói ra từ như lai đó là chân lý a di đà a ni ta là phật quá khứ so với thích ca muni sa kỳ đã có di đà thuyết pháp trước khi thích ca thuyết pháp vậy tại sao ở cửa miệng chân lý như lai lại nói điều tưởng như là sai chân lý đã là di đà thì Di Đà chứ lẽ đâu vừa là Di Đà vừa là Thích Ca. Xin thưa, Di Đà và Thích Ca là một, chúng sanh với Phật là một, Phật đã thành từ thiên cổ và Phật sẽ thành từ trong nhân loại. Từ trong chúng sanh mai hậu là một. Đây là triết lý thượng thừa của đạo lý phương Đông, mặc dù nói qua tưởng như hàm hồ, ngụy biện. Trời và người Cuộc đấu lý giữa Tề Thiên và Phật Tổ cũng rất thú vị. Phật nói: "Thượng đế đã tu 1750 kiếp, muội kiếp, 129600 năm, còn con khỉ mới tự xúc sinh lên làm người, tại sao lại dám đòi ngang bằng trời?" Tề Thiên: "Trước tiên phải nói Ngô Thừa Ân có sơ sót ở con số này. Theo Phật giáo, một kiếp cáp ba Màu gọi là tiền kiếp dài 168 triệu năm Trung kiếp 336 triệu năm Đại kiếp 1344 triệu năm Trở lại với việc Tề Thiên tranh cãi với Phật Tổ Khi bị Phật mắng vì dám đòi làm trời Tề Thiên nói tỉnh bơ Thượng đế tuy tu luyện lâu lắm Nhưng cũng không nên ngồi mãi ngôi ấy Lời lẽ rất phạm thượng Phạm thượng mà không hề hủy bán trời Lại rất đúng đạo lý nữa chứ Đúng đến mức có lẽ Ngọc Đế cũng không giận Ở đời, ông thầy giỏi là người dạy ra học trò còn giỏi hơn thầy con hơn cha, nhà có phúc Thích Ca thành Phật rồi, đâu có thèm giữ độc quyền làm Phật cho riêng Thích Ca Thích Ca khuyến khích rằng mọi người đều có khả năng để làm ông Phật như Thích Ca Theo giáo lý cao đài, một tiểu linh quang phóng phát từ Thượng Đế Đại Linh Quang Tiến hóa từ kim thạch lên thảo mục Lên thú cầm Rồi con thú sẽ tiến hóa lên làm con người Nhưng chưa đủ Người lại phải còn tiến hóa thêm Để hoàn thiện là tiên Là Phật Thậm chí là trời Cho nên giáo lý cao đài bảo rằng Con người đến thế gian từ trời Và còn phải ráng tu học không ngừng Để sẽ tiến hóa lên làm trời Tu hành là học làm trời Phải đâu kiếp kiếp làm người thế gian Vì vậy Hiểu theo lý lẽ trên Có thể bạo miệng nói rằng Khi Tề Thiên đòi đảo chánh Làm le xoán ngôi Ngọc Hoàng Thì Ngọc Hoàng lại vẫn yêu thương Tề Thiên hơn ai hết Bàn tay trùm bàn dặm Cuộc tỷ thí giữa Tề Thiên và Phật Tổ Là cuộc tỷ thí không cân sức Phật Tổ thách thức Ta đánh cuộc với nhà ngươi Nếu nhà ngươi có tài nhảy một cân đổ vân Ra khỏi được lòng bàn tay phải của ta thì nhà ngươi thắng. Tề thiên là trí, dù có thông minh sáng suốt đến đâu chăng nữa, thì cũng vẫn còn trong chứa ngại của thế gian trí. Trong hạn chế của phạm phu trí, đó là lý do của nghịch lý Tây Du. Chỉ cần một cân đổ vân, là có thể vượt qua vạn 8.000 dặm dễ dàng. Thế mà tề thiên dù cố gắng đến đâu, vẫn cứ phải quẩn quanh trong lòng bàn tay Phật tổ. Phật là Pháp Phương, nên bàn tay của Phật nắm trọn vạn pháp, cân độ vân là cái trí phàm, Tế Thiên là một pháp trong vạn pháp thì làm sao lọt ra khỏi bàn tay của Phật. Xét về lý, Tế Thiên chưa đấu thì đã thua rồi, nào phải đợi đến lúc so tài. Ngũ hành năm ngọn, khi biết mình đã thua, toan xù phụ đánh cuộc, Tế Thiên vội vàng tung người nhảy phút đi, nhưng bị ngay Phật tổ lực bàn tay túm chặt lấy. Mà ngay ra ngoài cửa Tây Thiên Biến 5 ngón tay thành 5 quả núi Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Gọi là núi ngũ hành Nhẹ nhàng đè chặt đại thánh xuống dưới Bàn tay vốn có 5 ngón dài ngắn không đều Theo thuật đoán số mệnh qua bàn tay Người ta cho rằng trong bàn tay có đủ cả ngũ hành Ngón cái là kim Ngón trỏ là mộc Ngón út thủy Ngón vô danh hỏa Ngón giữa thổ Mượn hình tượng bàn tay 5 ngón tương ứng với ngũ hành để từ đó chuyển sang hình tượng ngọn núi ngũ hành nhốt Tề Thiên. Quả là cả một tài tình của Ngô Thừa Ân. Núi ngũ hành là chi? Tề Thiên là chi? Theo Phật giáo, thân con người vốn do năm yếu tố cấu tạo thành, gọi là ngũ đại, gồm có đất, nước, gió, lửa và hư không. Mỗi người đều có ngũ căng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mỗi căn đều có một ý thích riêng, do đó con người có ngũ tình, mắt thích xem cái đẹp, hấp dẫn, khêu gợi, tai thích nghe cái êm dịu du dương, thích nghe nịnh hơn là lời nói phải, mũi thích thích mùi thơm ngon, lưỡi thích nếm thích ăn những gì hợp khẩu vị, thân lại thích sự hưởng thụ sung sướng an nhàn, vân vân. Giờ có ngũ căn mà con người có năm thứ ham muốn, ngũ dục, những thứ đó cứ đè chặt tâm linh tinh thần con người rất khó gỡ ra, do đó con người dễ xuôi theo cái xấu cái ác mà khó vươn lên cái đẹp cái thiện. Theo Nho giáo và Lão giáo, con người do sự phối hợp của âm dương, của năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tạo nên. Thiên Lễ Phận trong sách Lễ ký miêu tả thành phần cơ cấu con người như sau: nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao quỷ thần chi hội. Ngũ hành chi tú khí giả. Dịch: người là cái đức của trời đất, nơi gặp gỡ của âm dương, nơi tụ hội của thần minh, là tinh hoa tốt đẹp của ngũ hành hiệp lại. Vì vậy, có mối liên hệ giữa thân xác ngũ tạng và ngũ hành ngũ đức ngũ giới như sau: gan mật can đảm ngũ hành một ngũ đức nhân ngũ giới sát sanh, phổi phế ngũ hành kim ngũ đức nhĩ ngũ giới du đạo tim tâm ngũ hành hỏa ngũ đức lễ ngũ giới tà dâm thận bàn quan bồng đái ngũ hành thủy ngũ đức trí ngũ giới tử nhục lá lách dạ dày tỳ vị bao tử ngũ hành thổ ngũ đức tính ngũ giới vọng ngữ đồng y xây dựng lý thuyết cũng căn cứ trên ngũ hành âm dương Thuật luyện nội đan, thiền của lão giáo và cao đài cũng vận dụng sự tương quan âm dương ngũ hành với thân xác. Núi ngũ hành là bàn tay hóa ra, bàn tay là một phần của thân xác. Vậy núi ngũ hành chính là cách ám chỉ thân xác con người. Tề thiên vốn dĩ thần thung mà chịu bị nhốt trong núi ngũ hành. Ngô Thừa Ân muốn nói xa nói gần rằng khi còn mang sát phạm nặng nề trọng trược thì chưa thể khai phóng cho phần thần diệu linh thiên trong tự thân nội thể con người hiển lộ. Do đó, Tề Thiên tự cõi người bay đi bay về cõi vật như đi chợ, nhưng không thể cổng đường tăng bay vù một lèo tới chùa lối âm cho tiện, và đường tăng cứ phải lẻo đẻo đi qua muôn dặm hồng trừng. Muốn đạt được cái thần thông, tự do khai phóng, muốn được ngang bằng trời, Tề Thiên bắt buộc phải cởi bỏ sông sát phàm, Cho nên trước khi vào đến Linh Sơn Tại bến Lăng Vân Lúc bước chân xuống thuyền Bát Nhã Đường Tăng phải bỏ sát trôi sông Còn cái người đứng trên đò Với tiếp dẫn Phật Tổ Là một đường Tăng khác Một bậc dân nhân đã siêu thoát Lá bùa sáu chữ Lại nói về việc Giải cứu Tề Thiên thoát ra khỏi núi Ngũ Hành Ngô Thừa Ân đã cố ý muốn rằng Chỉ có tam Tạng đường Tăng Mới cứu được Tề Thiên chỉ có Tam tạng mới giúp nổi Tề Thiên hất tung cả núi ngũ hành. Tại sao lại là và chỉ là Tam tạng? Mà Tam tạng có nghĩa gì? Đường Tăng thế danh là Trần Huyền Trang, pháp hiệu là Tam tạng. Ngài sống đời nhà đường nên trong kinh sách còn ghi phương danh đầy đủ là Đường Tam tạng, pháp sư Trần Huyền Trang, pháp hiệu là Tam tạng, có nghĩa ngài thông suốt tất cả ba kho báu của nhà Phật. Tam tạng Con người muốn giải thoát luân hồi sanh tử phải nương nhờ vào ba kho báo Phật này gồm có Kinh Tạng là các kinh tức là giáo lý của Đức Phật Luận Tạng là các lời bình luận để giảng giải Kinh Phật Luật Tạng là giới luật, kỷ luật nhà Phật phương tiện giúp con người kiềm chế thói hư tật xấu để tu sửa thân tâm cho nên thánh thiện trong việc nhốt tề thiên dưới núi ngũ hành cũng như cứu tề thiên ra khỏi núi ngũ hành đều liên quan tới một lá bùa lúc đầu khi nghe cổ soát liên quang đi tuần tra báo cáo lại rằng tề thiên đã thò đầu ra khỏi núi để cho tề thiên khỏi cục cửa làm đổ núi ngũ hành phật tổ bèn rút trong tay áo ra một tờ giấy trên có sáu chữ vàng ấm ma ni Bác mê hồng đưa cho a nan dặn mang đi dán trên đỉnh núi Tại sao phải chọn đỉnh núi mà dán Lẽ ra phải dán chỗ nào Kính gió mưa sương tuyết chứ phải chăng vì lá bùa này Không có thể dán được chỗ nào khác Hơn là ngoài đỉnh núi Sáu chữ vàng trên lá bùa Phật tổ Cũng gọi là lục tự chân ngôn Là thần chú Là đà la ni Cũng chính là sáu phần Âm ma ni bác me Xuất phát từ lạc ma giáo của Tây Tạng Người ta tin tưởng rằng Mỗi một âm trong sáu âm này khi phát ra đúng cách, đều có một huyền năng siêu phàm cố giúp con người khỏi xa vào đường luân hồi làm cầm thú, thoát kiếp súc sanh. Phân tích từng âm lại có thêm nhiều ý nghĩa khác nhau. Chẳng hạn, âm hay âm có nghĩa như cung kính tuân phục và theo ý nghĩa này, nó được hiểu tương đương chữ Amen của Đạo Thiên Chúa. Âm là cái tên bí nhiệm để gọi Thượng Đế Ba Ngôi trong Đạo Bà La Môn. Đối với nhiều tu sĩ Phật giáo, đặc biệt là Mật tông, ôm được dùng như thần chú và là một đề tài hay đối tượng khi tham thiền quán tưởng. Mani cũng gọi Mani Bảo Châu, Ngọc Quý Mani, tượng trưng cho sự thánh thiện thuần khiết. Do đó Mani còn dùng để tượng trưng cho Phật Thích Ca và giáo lý của Phật. Theo Mật tông, sáu chữ thần bí này còn ám chỉ một cách khuyết hay khiếu nằm ngay trong đỉnh đầu con người cho nên mới phải dán bồ trên đỉnh núi, sáu chữ này còn mang ý nghĩa ô ngọc châu viên giác nằm tại liên hoa cung. Đạo lão và cao Đài gọi đó là Nê Hoàng cung, cung Long Đỉnh. Trong Đạo Đức Kinh tên nó là Cốc Thần. Sách U học Quỳnh Lâm gọi cái đầu là Cao Đài. Thánh giáo Cao Đài cũng dạy Cao Đài là đỉnh đầu. Ngày 28 tháng 8 Bính Tý 13 tháng 10 năm 1936, Đức Ngọc Hoàng thượng đế dạy: "Chữ Cao Đài là chi? Là cung Luôn Đảnh hay Nê Hừm thuộc về thượng giới." Tại bát Nhã Tịnh Đường, Long Hải, ngày 18 tháng 3 nhâm tý ngày 1 tháng năm 1972, đồng đức Phương lão tổ dạy: "Thử hỏi Cao Đài ở chốn nào, người tu trở lại trở về đâu, phải chăng tìm đến Cao Đài thượng" Tài thượng vu vi tại đỉnh đầu Tóm lại Lá bùa 6 chữ ấm mani bát mê hồng giáng trên đỉnh núi ngũ hành Là ẩn dụ của các hành giả tham thiền Ám chỉ rằng Trong đầu não con người có tiềm tàn Một quyền năng linh diệu Nhờ đó mà con người có thể tiến hóa Lên làm Phật làm trời Ăn sắc uống đồng Trở lại với chuyện nhúc tệ thiên Dưới núi ngũ hành Tê Du chép một đoạn rất quái âm Và cắt cớ Chuyện kể rằng trước khi Như Lai trở về chùa Lôi Âm thì lúc ấy Ngài lại phát tâm từ bi niệm thần chúa, gọi cả thổ địa thần kỳ cùng ngũ phương yết đế dặn canh giữa núi ngũ hành, thấy khi nào đại thánh đói thì cho ăn viên sách khác thì cho uống nước sỉ đồng. Sắc hòn và nước sỉ đồng thì ăn làm sao, uống làm sao cho nổi, nuôi khỉ mà tại sao không dặn đem trái cây. Tại sao Như Lai chỉ định một thực đơn loại đặc sản quái lạ như thế? Đã vậy, lúc mở đầu chuyện ăn sắc uống đồng này thì truyện dép rõ ràng rằng Như Lai nói như vậy và do Ngài phát tâm tự bi. Tự bi thấy mà ứng. Như Lai là chân lý. Cái gì do Như Lai nói ra đều đồng nghĩa với chân lý. Vậy, dặn cho ăn viên sắc uống nước sĩ đồng nhất định phải là lời thực, lẽ thực, việc thực và đúng là phát sinh do lòng từ bi thật sự đạo lão có thuật luyện đăng để trường sinh bất tử tức là bỏ xác phạm làm tiên câu chuyện ăn sắt uống đồng hóa ra chỉ là một ứng dụ nhằm nói xa nói gần đến việc tu luyện mà thôi phật từ bi muốn cứu người sống nên dặn dò phải biết tham thiền luyện đạo cao đài gọi là công phu qua tây du phật và lão đều rất đề huệ Ngô Thừa Ân khéo léo vận dụng cả hai nguồn giáo lý ấy Để nói về con đường gian khổ mà hành giả bắt buộc phải vượt qua Để tìm thấy người yêu lý tưởng của mình là Chúa, là Phật, là Thượng Đế Muốn nhìn được chân dung người yêu, đành phải vượt núi Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua Có điều trong cõi người ta, con đường leo núi vẫn là chông gai cho nên lắm khách anh hùng ngậm ngùi ngó núi chạnh lòng thở than, than rằng núi cao chi mấy núi ơi che khuất mặt trời chẳng thấy người yêu. Ngày 14 tháng 10 1991, Bổ Túc, 26 tháng 5 2010. năm, phận năm chờ quả chính trên con đường sang phương tây thỉnh kinh năm thầy trò đường tăng không thiếu những cơ hội tiếp xúc với các đạo sĩ lão giáo và chuyện họ đến núi Phạn thọ ghé vào tá túc ở quán ngũ trang là một trường hợp chùa hay tự là nơi nương thân của tăng ni quán hay đạo quán là chỗ nấu mình của đạo sĩ quán ngũ trang Do quyền cai quản của Trấn Nguyên Đại Tiên Ông chủ này còn có tên là Giữ Thế Đồng Quân Một hôm trước mặt học trò Trấn Nguyên Đại Tiên dặn dò Sắp tới Có một cố nhân của ta đi qua đây Hai con phải tiếp đón nồng hậu Mang hai quả nhân sâm ra mời Ngài sơi Để tỏ chút tình cố cụ Năm trăm năm trước Ta với Ngài ấy có quen biết nhau Ngài đã từng tự tay Mời trà ta, kính trọng ta Từ đấy ta coi như bạn cũ Khi mượn miệng đại tiên nhìn nhận đường tăng là cố nhân, là bạn cũ Ngô Thừa Ân đã tế nhị bày tỏ quan điểm tiên Phật đều hề, thích lão không hay Hay cho đường tăng đến núi Vạn Thọ và tạm trú trong quán ngũ trang Nhằm lúc trấn nguyên đại tiên đi vắng Vì phải giữ buổi thuyết pháp quan trọng do nguyên thủy thiên tôn triệu tập hai đồ đệ thanh phong minh nguyệt ở nhà vâng lời dặn dò của sư phụ đón tiếp đường tăng chùa đáo đường tăng được mời thưởng thức hai trái nhân sâm trong hao hao dạng người vốn tu hành trường trai sát giới ăn chay trường không giết hại sinh mạng nhìn thấy hai trái sâm đường tăng hoảng vía cho nên run rẩy sợ hãi lùi xa ba thước nói lạ quá lạ quá năm nay được mùa Mà sau nơi đây thức phát đến nổi Phải ăn cả thịt người Đứa trẻ này chưa đầy ba ngày Mà mang cho tôi giải khát ư Này ép cách mấy Giải thích cách chi cũng không mời được đường tăng Hai đệ tử của Trấn Nguyên Đại Tiên Về phòng riêng Bèn bảo nhau thay mặt đường tăng Chia đôi mỗi người một quả sơi tích Rủi ro Bác giới đang ở khích vách Nghe lớn chuyện hai tiểu đồng bằng bạc Biết được đấy là của Quyến có một không hai cặp tức suối Tề Thiên lén ăn trộm nhân sâm chia nhau ăn cho biết mùi mẻ. Đến khi việc ăn trộm đổ bể, Tề Thiên giận phá nát cây nhân sâm đánh cho bật gốc chết khô. Sao phải cầu viện quan âm tới cứu cho cây nhân sâm sống lại? Chuyện dẫn từ hồi thứ 24 sang cuối hồi thứ 26 mới dứt. Coi như trọn đủ ba hồi. Dài dòng và vô lý đến khó hiểu. Vô lý vì lẽ trên đời làm gì có cây nhân sâm nào to như thế, linh diệu đến thế. Những điều vô lý khi tả cây nhân sâm Thừa ân miêu tả hình dáng cây nhân sâm ở quán ngũ trang như sau: Một thân cây cổ thụ cực to, cành xanh thơm ngát, lá biếc âm um tùm, lá trong tựa tựa lá chuối, dựng đứng cao hơn nghìn thước, gốc to đến bảy tám ôm, hành giả tựa vào gốc cây nhìn lên, thấy cành phía nam lấp ló một quả sâm rất giống đứa trẻ cuốn quả dính vào ngọn cây chân tay đung đưa đầu mặt gật gù gió thổi qua kẽ lá như tiếng trẻ kêu trái nhân sâm đặc sản của quán ngũ trang còn có tên là nhân sâm quả hay thảo hoàng đơn theo ngô thừa ân thì giống cây này 3.000 năm mới nở hoa 3.000 năm mới kết quả lại 3.000 năm nữa mới chín tính trà phải một vạn năm mới được ăn và trong một vạn năm ấy chỉ kết được 30 quả. Hình dáng quả này tựa như trẻ mới sinh chưa đầy ba ngày, tứ chi hoàn toàn ngủ quan đủ cả. Người học thuốc, nghiên cứu nhân xâm đều biết rằng không có cây nhân sâm nào to như đại thụ, không có lá nhân xâm nào giống như lá chuối, và rõ nhất là không có trái nhân xâm nào mọc đông đưa trên cành chờ hái, mà chỉ có củ hay rễ, nhân sâm nằm dưới đất. Phải đào lên mới lấy được. Lẽ thường lá nhân sâm một phồng, cuốn dài, lá kép gồm nhiều lá chét một thành hình chân bịch. Hay rễ nhân sâm không hề giống như truyện Tây Du miêu tả. Cây nhân sâm từ năm thứ ba trở đi là đã đơm hoa kết trái được rồi. Quả mộng và dẹt, to bằng hạt đậu xanh. Khi chín thì đỏ. Còn củ hay rễ nhân sâm thì sau 6 năm trồng cây là đã có thể đào lên dùng. Người Việt Nam gọi nhân sâm là củ sâm và chính là rễ sâm Radix Ginseng mới có dạng hao hao như hình người. Thực ra, khi mới đào lên thì củ sâm nhìn chưa giống dạng người cho lắm, phải qua một quá trình chế biến rất công phu như sau. Lấy củ, cây sâm tối thiểu đã trồng được 6 năm thì có thể đào lấy củ. Đào củ khoảng cuối mùa thu, trung tuần tháng 9 hay đầu mùa đông, thượng tuần tháng 10. Lúc đào củ phải ráng giữ Để khỏi làm đứt các rễ lớn, nhỏ Còn phải giữ nguyên độ ẩm của củ Do đó không được hông gió hay phơi nắng Rửa củ Dùng bàn chải nhỏ cọ rửa từng củ cho sạch đứt Đút rửa phải ngâm củ trong nước Hấp và sấy củ Củ rửa sạch cho vào nồi hấp chừng 1 tiếng rưỡi Ở nhiệt độ 80 độ đến 90 độ Sau khi sấy khô khoảng 6-7 giờ Nếu nhiệt độ 50 đến 60 độ Sữa và phơi củ củ đã sấy khô rồi, dùng tay bứt các rễ nhỏ để dùng vào việc khác. Rễ này gọi là tu sâm, tức sâm râu hay râu sâm. Dùng tay sửa nắng lại vị trí các rễ lớn, tạo dáng dấp như một người có đủ hai tay hai chân, nên gọi là nhân sâm. Tùy theo củ sâm nhỏ lớn mà đem phơi cho khô để bảo quản được lâu. Thời gian phơi từ một tuần đến nửa tháng là xong quy trình chế biến. Trong quá trình thực hiện 6 công đoạn đào, rửa, hấp, sấy, sữa, phơi. củ sâm đã phải tiếp xúc đầy đủ với cả ngũ hành, củ nằm trong đất thổ, rửa và ngâm trong nước thủy, hấp trong nồi kim loại kim, sấy bằng lửa hỏa, phơi nắng thì bày trong nia hay mệt mục. như vậy nhờ có đủ cả ngũ hành mà nhân sâm mới trở thành một thứ củ quý trần gian. ngược lại quả nhân sâm một từ cây báu ở núi vạn thọ. Vốn đã có từ khi còn hỗn độn mới chia, trời đất còn mờ mịt chưa phân, và lạ thay, thứ quả sam này lại rất kỵ ngũ hành, nghĩa là phải chịu cảnh ngũ hành tương khắc. Truyện Tây Du nói rõ chỗ ngũ hành tương khắc như sau. Quả này gặp kim thì rụng, gặp mộc thì khô, gặp thủy thì hóa, gặp hỏa thì héo, gặp thổ thì nhập. Hái quả phải dùng đồ kim khí mới rụng được, rùng rồi phải đựng trong một cái khay lót vải. Nếu không chạm vào đồ gỗ là khô ngay Ăn vào cũng vô ích Không thể kéo dài tuổi thọ được Muốn ăn phải đựng vào đồ gớm Chiều với nước trong Quả này gặp hỏa là héo, vô dụng Gặp thổ là chui vào đất Ốc tưởng tượng của người thuật chuyện Tây Du như vậy Là vô địch Mà nào đã hết Trước khi xem lại sự huyền diệu của quả sâm Ở quán ngũ trang Cũng nên biết qua về dự tính của nhân sâm Để hiểu qua phần nào Vì sao tác giả Tây Du Lại mượn củ sâm mà bị ra chuyện quả sâm, Đồng y coi có bốn thứ thuốc đại bổ, theo thứ tự từ hạng nhất tới hạng tư là sâm, nhung, quế, phụ. Phụ tức là phụ tử, *Aconitum napell.ịch Quế, *Cinnamon, tên tiếng Anh là *Cinnamon. Nhung, tức là lộc nhung hay mê nhung, là sừng của con hươu, con lộc. Sâm, tên khoa học là *Panax ginseng. Ginseng là tên phiên âm hai chữ nhân yin, sâm, sen còn panic xuất phát từ gốc tiếng Hy Lạp là panic case tương đương với chữ panacea trong tiếng Anh ý nghĩa của nó là trị đủ bệnh trị bá chứng on healing, cure on xét về từ nguyên cũng đủ rõ giới thầy thuốc đã coi nhân sâm là linh dược thần diệu cho con người sách thuốc cổ từng cho rằng nhân sâm bổ ngũ tạng tim, gan, bao tử, phổi, thận giúp nhẹ mình tăng tuổi thọ, trị bệnh đường ruột. Theo đổ Tất Lợi, các cuộc thí nghiệm ở Nga, Nhật, Trung Quốc vào giữa thế kỷ 20 cũng cho thấy nhân sâm làm giảm mệt mỏi, hưng phấn, tăng hô hấp, tăng sức đề kháng của cơ thể, giảm lượng đường trong cơ thể và tăng cường khả năng tình dục. Tuy nhiên, cho dù nhân sâm thật sự có là panic đến đâu, thì cũng chưa ai dám bạo miệng như Ngô Thừa Ân khi miêu tả dược tính của quả nhân sâm núi vạn thọ, quán ngũ trang quả quyết rằng Ai có duyên được ngửi quả này một lần thì sống lâu 360 tuổi, ăn một quả sống mãi vạn 47000 năm. vốn dĩ nhân sâm trong dân gian đã là huyền thoại, cho nên Ngô Thừa Ân đã thừa gió bẻ sâm, bằng cách khuyết đại nên câu chuyện hoang đường, biến cổ thành trái, biến rễ thành quả, tức là đem cái dưới đất mà đặt lên ngọn cây. Nói cách khác, đây là nghịch chuyển, nghịch hành, hiểu như vậy là bắt đầu nắm được chiếc chìa khóa để giải mã câu chuyện hư cấu này những sợi chỉ mỏng manh. Họ Ngô đã tạo nên những tình tiết nho nhỏ hỗ trợ cho chủ đề chính của câu chuyện, đó là những sợi chỉ mỏng manh nhưng sẽ giúp người đọc Tây Du lần phân ra men mối của trái nhân sâm. hoặc đầu, mới vào chuyện liền giới thiệu tên núi là Phạn Thọ, mà Phạn Thọ đồng nghĩa với trường sinh bất tử. Lại nói quả nhân sâm còn có tên là Thảo Hoàng Đơn, Đơn Đằng gợi nhớ đến nghĩa luyện đơn nấu thuốc thiền của đạo lão. Đã vậy, muốn ngầm mắt nhỏ người đọc Tây Du hãy hiểu câu chuyện này qua lăng kính đạo lão, cho nên vừa vào chuyện là đã nhắc nghe đến đại tiên đạo quán. Nói rằng quả nhân sâm 3000 năm mới nở hoa, 3000 năm mới kết quả, 3000 năm mới chín, tức là nó đến 9000 năm, số chín ám chỉ cổ chuyển công thành hay cổ chuyển đơn thành trong phương pháp tu luyện của đạo lão. Nói rằng nhân sâm có hình đứa trẻ mới sinh chưa đầy ba ngày Là ngụ ý nhắc đến anh nhi Xích tử child. Anh nhi cũng là thánh thai Holy embryo Nhân sâm trong câu chuyện này tượng trưng cho Tinh trùng của người Sống theo nếp đời trần tục Nam nữ phối hợp thì tinh cha huyết mẹ Sẽ tạo nên phạm thai Human embryo sản sinh con nít Đó là con đường mà tinh đi xuống Để nói giỏi tông đường Bảo tồn giống nòi Đi xuống như vậy thì cây nhân sâm cho củ di đất Người đạo cao đài Nhất là các hành giả chiếu minh Học đại thừa chân giáo Đều hiểu rõ đạo lý này Đức Chí Tôn dạy trồng tỵ dù tề thiên hái trái nhân sâm Không biết cách móc quẹo rung rảy cho trái nhân sâm ấy rớt xuống đất Chưa đọt hết Không còn trái nào Là tại không biết cách hái Nhân sâm ấy ăn đặn sống đến mấy ngàn năm Thiệt là đơn dược Trường sanh bất tử Trái nhân sâm ấy hình thù giống hệt người ta trái nhân sâm là chi là ngương tinh của con người, biết cách thái nó thì còn, không biết cách thái nó thì mất. để cho tinh tổ lậu ra ngoài thì trái nhân sâm chun lọt vậy. sống theo đời tu hành thiền định của lão phật và cao đài, thì khởi đầu phải tập giữ thân thanh tịnh bằng cách trường trai ăn thuần ra quả, nên quả nhân sâm có tên thứ hai là thảo hoàng đơn. Thảo là cây cỏ. cái đó. Tiến lên một nấc cao hơn là tuyệt dục, tránh giao hợp, giữ gìn tinh huyết để có đủ nguyên liệu mà đốt lửa bắt lò bát quái. Cũng phải dứt hết những lo nghĩ, những việc làm nào khiến cho hao thần tổn khí. Theo đạo lão và cao đài, tinh, khí, thần là ba món báu tâm bửu của hành giả tu thiền. Lão giáo và cao đài có việc giữ gìn tinh khí thần là quan trọng nên luôn dạy hành giả phải bảo tinh dưỡng khí tồn thần đề cao tâm bửu hơn nữa thì mới đến nguyên tinh nguyên khí nguyên thần vậy đâu phải khơi khơi mà ngô thừa ân bèn đặt tên cho chủ nhân quán ngũ trang là trấn nguyên đại tiên trấn hiểu là giữ gìn bảo vệ còn nguyên lại gợi nhớ đến nguyên tinh nguyên khí nguyên thần tu theo đạo lão cũng như cao đài cần giữ nguyên tinh để tham thiền tịnh luyện tạo thành thánh thai trường sinh bất tử đó là đi ngược lại thói tục đời thường đó là nghịch chuyển công phu cho nên Tây Du mới bảo cây nhân sâm mọc trái lên ngọn nói nhân sâm kỵ ngũ hành thì phải hiểu là ngũ hành hậu thiên ám chỉ thân xác con người sự chung đụng sát thịt trong vòng tình dục sẽ chỉ tạo ra phạm thai chứ không thể biến tinh ra thánh thai ngược lại nhờ tuyệt dục trường trai mà cơ thể thân xác được tinh khiết thanh tịnh, đó là điều kiện tối yếu để luyện đạo cho thành công. Cho nên Ngô Thừa Ân mới đặt tên quán là Ngũ Trang. Trang là trang nghiêm, ngũ là số năm, liên quan tới thân người. Ngũ trang nghĩa là tất cả ngũ quan, mắt, tai, mũi, miệng thân thể, ngũ tạng, tim, gan, tỳ, phổi, thận đều trong sạch. Nói theo Phật, ngũ căn, mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ngũ ẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều không còn làm người tu hành điên đảo nội tâm. Người tu dứt bỏ xong dục vọng, mê luyến, sân giận vân vân, thì khi ấy thân xác ngũ hành Phật gọi là ngũ đại, biến đổi nên cõi thanh tịnh trang nghiêm là ngũ trang quán. Chỉ với những điều kiện như vậy mới tác thành nỗi quả nhân sâm quả cũng là kết quả Con đường tu luyện để đắc đạo đương nhiên rất khó Vì bắt buộc phải đi ngược dòng thế tục Cho nên Tây Du báo rằng Đúng 10.000 năm mới được ăn được quả nhân sâm Còn khi đã hái được quả nhân sâm rồi Thì đắc đạo Thành tiên thành Phật Trường sinh bất tử Không còn phải chịu cảnh luân hồi sinh tử nữa Thế nên kết thúc chuyện nhân sâm Ở quán ngũ trang núi phạn Thọ Ngô Thừa Ân nhắn nhủ rằng Có duyên ăn thảo hoàng đơn Sống lâu ma quỷ, tai ương lo gì Người có được nhân sâm Ấy là người đắc đạo Đắc nhưng mà vẫn không có chỗ được Vì có ai cho ai đâu Mà nói được nói đắc căn tiên cốt Phật, chủng tử Vốn đã tự có, tự hữu Hằng hữu ở mỗi con người Đâu phải từ bên ngoài đem vào Trong thân mà có Vì thế Ngô Thừa Ân mới bảo rằng Cây nhân sâm đã hiện hữu Từ lúc vũ trụ còn hỗn mang Khi chưa tạo thiên lập địa tức là tiên thiên. Theo Phật, người đắc đạo chưa vội vào niết bàn, mà còn chung sống với phạm phu cõi tục để cứu đời, tùy duyên hóa độ, Phật gọi đó là Bồ Tát. Theo đạo đức kinh, đó là bậc thánh nhân, biết hòa kỳ quan, đồng kỳ trần. Tức là dù đã giác ngộ, nhưng vẫn đem cái sáng quan của mình hòa cùng cái sáng phạm tục của đời, tùy thân thoát ra khỏi vòng trần cấu, mà vẫn không nở riêng mình rời bỏ Trần Giang. Triết lý sống đạo này, cả Phật, Lão và Cao Đài xưa nay đều cùng chủ sướng. Hiểu Phật và Lão cho đến kẻ tóc dân tơ, cho nên Ngô Thừa Ân mới dám trộn lộn cả chuyện Phật lẫn chuyện tiên thành một bộ Tây Du. Họ Ngô lại kính đáo nói tới cái chủ trương người đắc đạo tuy thoát tục, mà không lì tục của Lão, Phật, bằng cách bảo rằng nhân cây nhân sâm ở quán ngũ trang nơi núi Vạn Thọ còn có tên là làữ thế đồng quân tạm hiểu là bậc cùng sống chung lẫn lộn với thế nhân cõi tục hình tượng ngôn ngữ Vạn Thọ Ngũ Trang Trấn nguyên Nguyênữ thế đồng quân Thảo Hoàng Đan bằng tượng số 9.000 năm đơm hoa kết quả và trái chín bằng biểu tượng nhân sâm giống trẻ con mới đẻ tất cả những điều ấy qua ốc tưởng tượng phong phú, tài nghệ hư cấu tuyệt kỹ của Ngô Thừa Ân tác giả đem cái chuyện luyện đang nấu thuốc tham thiền tịnh luyện ẩn náu sau câu chuyện tưởng chừng chỉ để mà giải trí mua vui trong cái giả tưởng lại hàm tàng cái phi giả tưởng sau so lớp hư cấu là chân lý giải thoát bằng tu chứng của phật và lão để đạt đến sự chứng đắc ấy con đường phải nhiêu khê chi xiết ai đâu dám lấy thời gian mà đặt cuộc cho sự viên thành ôi Một quãng năm mới chờ ăn được quả chính, con đường ngược chiều, con đường phản bổn hoàng nguyên là con đường của đường tăng đi về Vĩnh Cửu Thường Hằng, mà Ngô Thừa Ân ví von là kinh cành trái. Ngày 6 tháng 11 năm 1991. Bộ Túc, 27 tháng 5 2010. 64 biển không yên cơn lửa trẻ. Già đầu mà có khi thu con nít Trong những cái trớ treo của Tây Du Vẫn không loại trừ điều ấy Màu đầu câu chuyện nghịch lý này Ngô Thừa Ân liền dùng ngay hai chữ trẻ thơ Để nói đến Hồng Hài Nhi Nhưng đứa trẻ này quả thực chẳng phải tay vừa Thằng bé đã làm lão tôm điêu đứng Chẳng thể trị nổi Ngọn lửa trớ treo Chuyện đánh nhau với Hồng Hài Nhi Phải kéo dài từ hồi thứ 40 Và đến hai hồi 41 và 42 mới xong. Hồng hài nhi quả rất đáng sợ bề ngoài chỉ được miêu tả là một đứa trẻ nhỏ mình không áo giáp chỉ mặc độc chiếc quần gấm theo thắt ngang lưng đi chân không La lịch Hồng hài nhi kể ra cũng khá rõ ràng nó là con trai Ngưu ma Vương mộ la sát nữ nuôi những nó nó đã tu 300 năm ở Hỏa diệm Sơn tên lúc bé của nó là Hồng hài nhi hiệu là thánh anh đại vương ý lại còn có quan hệ chú cháu với tề thiên vì lẽ xưa kia gia hồng hài nhi là ngưu ma vương và năm yêu quái khác có kết nghĩa anh em với tề thiên họ ngu làm anh cả tề thiên đứng hàng thứ bảy tức là em út hồng hài nhi lại sở trường về chơi lửa đồ nghề chuyên dùng của đứa nhỏ này có thêm năm chiếc xe nhỏ cách y nổi lửa cũng lạ đời thoạt tiền y cho bày xe theo phương vị ngũ hành bên ngoài là bốn chiếc ứng với kim mộc thủy hỏa trung ương đặt một xe ứng với thổ thế rồi yêu tình đứng trên cổ xe nhỏ ở chính giữa một tay vung cây giáo lửa nhọn một tay nắm thành nắm đấm tự đấm hai quả vào mũi mình sau đó y lại độc thần chú phun từ trong miệng ra một vệt lửa từ hai lỗ mũi khói đen nồng nặc cũng tuôn ra rồi mắt hắn cứ chớp chớp, lửa đỏ lại bùng lên, lửa cháy ngùng ngục ngục trùm cả năm chiếc xe nhỏ. Lửa của thằng bé cũng khác thiên hạ, có bài thơ tả lửa ấy như sau: Ngục ngục ngùng ngùng lửa bốc lên, bưng bưng cuồn cuộn khắp trăm miền. Lửa trời lửa đất đều không phải, ấy lửa Tam muội của ma vương. Năm cổ xe kia hợp ngũ hành, ngũ hành sinh hóa lửa kia thành căn một phát sinh tâm hỏa Vượng tâm hỏa khiến cho tỵ thổ bình, tỵ thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh ra một thực tài tình, sinh sinh hóa hóa đều do hỏa, cháy khắp không gian vạn phật vinh. chính vì lửa ấy dị thường nên tề thiên dù mới được bốn anh em long phương ở khắp bốn biển đông tây nam bắc đến làm mưa trợ giúp cũng chẳng ăn thua gì. truyền kể Mưa sầm sập trút xuống Nhưng không dập tắt nổi ngọn lửa của yêu quái Mà trái lại Khác nào lửa đổ thêm dầu Càng mưa lửa càng bốc to Cuối cùng chỉ có quan âm Bồ Tát Mang bình tịnh thủy đến Mới trị được Hồng Hài Nhi Thu phục y làm thiện tài đồng tử Ai người đốt lửa Khi đã thấy ngọn lửa của Hồng Hài Nhi Là trớ treo Thì chính những tình tiết đầy trớ treo ấy Lại gợi ra cho người đọc hàng loạt Nhiều câu hỏi liên quan thực vậy. Tại sao tu 300 năm nhưng vẫn là đứa con nít? Tại sao trót nạm thân yêu tinh mà còn xưng Thánh Anh? Tại sao yêu ấy tên là Hồng Hài Nhi? Và tại sao yêu tinh lại có quan hệ chú cháu với Tệ Thiên? Lửa của Hồng Hài Nhi là thứ gì mà nước mưa bốn biển của bốn long vương chẳng những không dập tắt, để còn như lửa đổ thêm dầu, càng mưa, lửa càng bốc to. Vậy mà, quan âm Bồ Tát trị được chỉ với bình tịnh thủy. Tại sao phải nhờ tới quan âm? Tại sao khi đốt lửa phải bài trận ngũ hành và lửa phát ra từ trung ương? Tại sao lúc mồi lửa thì chẳng dùng bùi nhùi, diêm quẹt mà phải tự đấm hai quả vào mũi mình? Tại sao lại có cây giáo lửa nhọn? Tại sao lửa lại phun ra từ trong miệng hai lỗ mũi, thậm chí cả từ đôi mắt? Những câu hỏi liên tiếp ấy chính là chiếc chìa khóa giải mã câu chuyện về Hồng Hài Nhi. Câu chuyện được dẫn dụ rất khéo. Trước hết, nói cha của Yêu Tinh là Ngôn Ma Vương, anh kết nghĩa với Tỳ Thiên. Tỳ Thiên với Yêu Tinh có tình chú cháu. Đặt ra mối quan hệ bà con như vậy, để thấy Yêu Tinh giữ dằn, cái ác, cái xấu, không ở đâu xa. Nó trong chỗ thần thích, gần gũi với mình. Ý này rất quan trọng vì thông thường không ai về chừng kẻ dữ lại là người nhà. Nói hồng hài nhi là con mụ La sát nữ để miêu tả cái độc của yêu tinh. Theo Phật giáo, La sát là ác quỷ ăn thịt người, chúng xuất hiện khắp nơi, cả trên biển lẫn trên đất liền, giống cái gọi là La sát nữ. Phật bảo trên đời có ba thứ độc, Tam độc: tham, sân, si. Món thứ hai, sân độc, tham nghĩa rằng giận rất độc hại giận cũng đi kèm với nóng nảy, nên Phật ví giận như lửa, gọi là sân hỏa, lửa giận. Lửa của hồng hài nhi, hiểu theo nghĩa hình nhi hạ là lửa giận. Trong lịch sử, điển tích kim cổ đông tây không thiếu những chuyện chỉ vì nóng giận mà người giết người, vậy quỷ la sát ăn thịt người đâu phải hoang đường. Và đó chính là lý do Tây Du dựng chuyện con trai quỷ la sát nữ Sở Trường chơi lửa. Cũng thế Nóng giận tuy không hình không dạng mà giết người không thua gươm giáo, nên vũ khí cầm tay của Hồng Hài Nhi là một ngọn giáo lửa. Lửa không chỉ là hình tượng tượng trưng cho nóng giận, sân si, mà còn là biểu tượng cho tham muốn của con người. Vì vậy, thế gian hay nói tới lửa dục, lửa tình, lửa lòng. Và khi nào có người nguội lạnh, không còn đam mê tình ái, thì đời bảo là tắt lửa lòng. Ngày 28 tháng 8 Bính Tý, Tức ngày 13 tháng 10 1936, Đức Cao Đài Tiên ông dạy rằng khi con người nổi lòng tham dục, sân giận, thì chẳng khác gì lửa dậy, cháy rần rần. Ngó kia những vật thế gian đều là lửa cháy khô khang tinh thần, nhất là nhân dục tham sân, ái tình cháy dậy, rần rần biết bao. Tục ngữ nói, no mất ngon, giận mất khôn. Hết khôn thì dẫu già đầu, vẫn cứ nói năng, cư xử giống y đứa trẻ nhỏ dại không hiểu biết, thiếu suy xét. Vì lẽ đó, Ngô Thừa Ân mới dựng chuyện thủ phạm đốt lửa, là một đứa con nít. Khi nào bừng bừng lửa giận, người ta vùng vằng quăng ném, cung tay đá chân. Hình ảnh đó ở Hồng Hài Nhi, tượng trưng bằng cái kiểu tự đấm hai đấm vào mũi mình. Chưa hết, khi nóng giận quá mức, không kềm chế nổi, người ta mắc lộ ánh hung quang, hơi thở cũng hỗn hển gấp gáp và miệng thì buông ra những lời nặng nề, đau đớn, tổn thương kẻ khác. Do đó, Tê Du kể rằng, lửa của yêu tình bốc ra ở cả mắt, mũi và miệng. Khi nổi lửa, Hồng Hài Nhi phải bày trận ngũ hành. Lão giáo coi ngũ hành là những yếu tố tạo nên con người. nhà giáo, sách lễ ký, thiên lễ phận cũng bảo con người là kết tụ tinh hoàng của ngũ hành. Tương tự, Phật giáo coi con người là thân tứ đại, đất, nước, gió lửa, Tứ đại hiệp với hư không Akasha thành ra ngũ đại Bằng hình tượng trận lửa ngũ hành Kẻ đốt lửa thì đứng ở trung ương Tê Du ngụ ý rằng Sân hỏa phá hoại công đức người tu hành Khởi lên từ chính bên trong nội tâm mỗi người mà ra Nó chẳng đâu xa lạ Thế nên kẻ đánh yêu Và yêu tinh mới có dây mơ rễ má Bà con thân thích với nhau Kêu nhau là chú cháu Lửa gặp nước thì tắt Nhưng bốn long vương đem nước bốn biển vẫn không dập tắt được lửa hồng hài nhi nhằm ngụ ý rằng lửa sân giận khó dịp. Khi đã bốc hỏa, nổi giận, đùng đùng rồi, khó ai có thể tự chủ kiềm chế được cương giận. Chỉ có quan âm mới trị xong bởi vì sở trường bổ bối của quan âm là tịnh thủy, nước thanh tịnh. Vậy, chỉ có lòng thanh tịnh mới chế ngự lửa giận mà thôi. Ngoài ra, còn thêm hai nguyên cớ nữa. Một hồng hài nhi là con của la sát nữ vậy yêu này tránh hiệu là tiểu la sát la sát con kinh pháp hoa dự pháp liên hoa phẩm phổ môn dạy rằng khi gặp loài la sát bức hại hãy niệm danh quan âm sẽ được giải cứu hai lửa của hồng hài nhi là lửa giận sân hỏa cũng kinh pháp hoa phẩm phổ môn dạy rằng muốn trừ tam độc tham sân si phải cầu đến oai lực quan âm Như thế, khi đưa hình tượng quan âm vào truyện Ngô Thừa Ân cũng đã thể hiện trung thực truyền thống kinh điển của nhà Phật Bản tướng Hồng Hài Nhi Về mặt hình Nhi Thượng, Đạo Lão, Đạo Phật và Cao Đài dụng công phu hàm dưỡng giống nhau Phật gọi thiền thì Lão và Cao Đài kêu tịnh Hay công phu, thiền và tịnh xưa nay đều rất kiên sợ lửa giận Nhưng cũng đồng thời là lửa, biết khéo dùng thì nấu cơm nặng không biết dùng thì cháy nhà. Cũng thế, nếu hành giả biết luyện rèn để chuyển hóa lửa giận, khí huyết trở thành lửa tam muội nấu kim đơn giống như Thái Thượng Lão Quân dùng lửa văn, lửa vũ đốt lò bát quái luyện thuốc thì con người sẽ đắc đạo. Theo lão giáo, khi ấy con người tạo được thánh thai là anh nhi là xích tử, đó là lý do yêu tinh không mang họ Ngưu của Bố Đẻ, mà vợ chồng Ngưu Ma Vương và La Sát nữ lại nấu chè, đặt tên con trai là Hồng Hải Nhi. Hồng là đỏ, Hải Nhi là trẻ còn bú, còn hôi sữa. vậy Hồng Hải Nhi đích thị là con nít còn đỏ hỏn sức tử. mình trần trụi, chân không dép giày, còn chiếc quần gấm theo thắt ngang lưng, có khác gì tấm tã quấn sơ cho trẻ mới đẻ. cho nên tuy cúc tử yêu tinh, thuộc dòng dõi la sát hung ác, nhưng vẫn cứ đàng hoàng tự xưng là thánh anh, trẻ thánh. Và tu luyện đã 300 năm mà vẫn cứ mang hình hài trẻ ních. Từ bỏ lối văn nghiêm trang nghi thức của kinh điển Phật, lão mà dùng phương pháp ẩn dụ để kể chuyện đánh nhau, đấu phép, bắt yêu trừ quái. Ngô Thừa Ân quả là một đại gia bất hủ trong làng ngụ ngôn, thấu đáo được từng ẩn ngữ tinh tế của ngô, mới thật sự hiểu vì sao Tây Du Ký là một tuyệt phẩm vượt qua không gian và phi thời gian. tháng 88 1991 Bộ Túc 28 tháng 5 2010 7. 6.7.13 Trên con đường sang phương Tây Thỉnh Kinh, thầy trò đường tăng không chỉ đụng độ yêu tinh ma quái, mà còn có khi chạm tráng cùng giặt cỏ khướp đường. Mau đầu hồi thứ 14, Tây Du viết Viên âm Phiên tâm quy chính Lục tạc vô tung Nghĩa là Lòng vượng theo đường chính Sáu giặc mất tâm hơi Qua đến hồi thứ 72 Lại dẫn chuyện rằng Bàn ti động thức tinh mê bổn Trà cấu tuyền bát giới phong hình Nghĩa là Động bàn ti bảy tinh mê gốc Suối trà cấu bát giới quên hình Hai hồi ấy nhắc đến lục tạc và thức tinh Lục tạc là sáu tinh cướp tất tinh là bảy đứa yêu tinh sáu bảy mười ba tuy rằng chuyện trước cách chuyện sau đến những năm mươi tám hồi dài nhưng trước với sau vẫn chỉ là một chuyện ngô thừa ân muốn nói tới thập tam ma mười ba con ma tức là bè lũ sáu giặc cướp bảy yêu tinh cùng kết cấu với nhau để phá hoại tấm lòng thanh tịnh của con người làm con người mê mờ đi vào đường quấy xa lì dương lý xa chánh đạo sáu tên cướp Tây Du kể rằng, sau khi nghỉ đêm tại nhà một cụ già họ trần, đường Tăng và Tây Thiên lên đường đi thỉnh kinh, thầy trò đi được lúc lâu, bỗng ven đường nghe soạt một tiếng, thấy sáu người xông ra, đứa nào cũng giáo dài, kiếm ngắn, dao sắc cung cứng, quát vàng Tây Thiên hỏi la lịch, bọn cướp tự giới thiệu, nhà ngươi không biết, bọn ta nói cho mà nghe, chúng ta, một người gọi là mắt thấy mừng, một người gọi là tai nghe giận một người gọi là mũi người thích, một người gọi là lưỡi nếm nghĩ, một người gọi là ý thấy muốn, một người gọi là thân vốn lo. Biết chúng là ăn cướp, tề thiên đòi chi của, thế thì sáu tên cướp nghe nói, thằng mừng thì mừng, thằng giận thì giận, thằng thích thì thích, thằng nghĩ thì nghĩ, thằng muốn thì muốn, thằng lo thì lo, cả lũ xông lên hò hét loạn xị. Như vậy sơ yếu lý lịch của lũ cướp đường trắng trợn này đã rõ chúng vốn là sáu căn lục căn của mỗi người gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. bản lý lịch trích ngang của chúng còn cho thấy tuy năng khiếu sở trường hay tai nghề chuyên môn của từng tên rất khác nhau nhưng đều giống nhau ở một căn bản chung đối cảnh sinh lòng. sáu căn hàng ngày hàng giờ tiếp cận với ngoại cảnh thì sinh lòng biến đổi theo cảnh biến theo cảnh hoài thì tâm điên đảo giống như nước trong bị phẫn bụi dơ bẩn có sáu thứ bụi trần lục trần từ bên ngoài đột nhập vào tâm con người lục ngoại nhập thông qua lục căn và tương ứng với lục căn là sắc thinh hương vị xúc pháp nhãn sắc mắt thấy màu sắc hình dạng vừa lòng thì tham trái ý thì chê mắt gặp sắc tướng sinh ra kiến thấy nhĩ thinh tai nghe âm thanh ngọt ngào thì chê, âm thanh chói tai thì ghét Tai gặp âm thanh sinh ra văng, nghe. Tỷ, hương. Mũi ngửi mùi thơm tho thì thích thú, thích phải hơi hôi hám thì chẳng ưa. Mùi gặp hương sinh ra khứu, ngửi. Thiệt, vị. Lưỡi nếm vị ngon béo thì khoái, nhấp phải đắng cay thì ớn. Lưỡi gặp vị sinh ra vị, nếm. Thân, xúc. Thân xác thịt da cỏ sát với da thịt. Hữu là em ấy thì mê, chạm phải sân sùi nhám nhúa thì chán, thân xác do chung đụng mà sinh ra giác cảm giác. Ý pháp, ý gặp tư tưởng pháp thì sinh ra phân biệt chê khen ưa ghét, tính toán. Ý gặp pháp sinh ra tri, hiểu biết, giải thích căn do nguyên cớ của lục tặc. Đức Cao Đài tiên ông dạy rằng: thể có lục dục thì có lục trần, mà có lục trần thì mới sanh lục tặc." Theo Phật Lục căn gặp lục trần sinh ra lục thức, làm cho tâm con người đối đãi thị phi theo kiểu nhị nguyên tương đối, muốn đạt đạo tức là thủ đắc được chân lý nhất nguyên tuyệt đối thì phải biết đối trị với lục dục là 6 điều ham muốn của con người mà lục thức đã gieo rắc lên mảnh tâm điền của mỗi người. Thiền phật, lão và cao đài quan niệm sở dĩ 6 tên ăn cướp xong vô nhà được là vì nhà vắng chủ, hành giả biết làm chủ bản tâm củng cố địa vị chủ nhà, chủ nhân ông, thì làm sao có nạn lục trần đột nhập để sinh ra lục tặc. Chính vì thế, khi giáp mặt lũ cướp, lập tức tôn hành giả khẳng định liền vai trò chủ nhân ông của mình. Ồ, các ngươi là sáu thằng giặt cỏ, không nhận ra người xuất gia này là chủ của các ngươi sao, mà lại dám chặn đường. Như đã nói, con người đã là một hình ảnh hai cuộc đời, không chế ngự đặng thì lục căng sinh lục dục, lục tặc phế ngự đặng thì lục tặc trở nên lục thông là sáu món thần thông đức cao đài vậy vả lại lục dục là sáu con quỷ tức là sáu đứa du côn. nhưng nếu biết cách thu phục chúng nó đặng thì sáu con quỷ ấy trở nên lục thông là đắc đạo diễn tả sự đối trị của hành giả trước lục tặc ngô thừa ân mượn tay tề thiên tiêu diệt chọn lũ cướp sáu tên sáu tên cướp bỏ chạy tán loạn hành giả nhanh nhẹn đuổi theo tóm gọn đập chết hết Sau đó tề thiên báo cáo cùng đường tăng Xin mời sư phụ lên đường lũ cướp đã bị lão tôn giết hết rồi Ở đây họ ngô hàm ý Muốn lên đường tìm chân lý tuyệt đối thỉnh kinh Thì trước hết phải đại hùng đại lực Nhất tâm diệt xong lục dục Do đó sự truy quét của tề thiên là dứt khoát quyết liệt không khoan nhượng Tuy nhiên con người vốn dễ dàng có khuynh hướng thỏa hiệp với cái xấu của bản thân Lý trí thì bảo phải quyết liệt Hành giả nói, thưa sư phụ, mình không đánh chết họ, họ cũng đánh chết mình. Nhưng tình cảm và bản năng yếu đuối lại không nỡ giết bỏ những ràng buộc của đam mê ham muốn, sở dục tư riêng cho nên, Tam Tạng nói, bọn chúng tuy là giặt cướp chặn đường, chỉ đuổi chúng đi là xong, việc gì phải giết. Sự tranh cãi giữa hai thầy trò đã phản ánh hiện thực cuộc đời. Có rất nhiều anh Tam Tạng đi thỉnh kinh, nhưng chỉ rất ít chàng tới được chùa lôi âm gặp Phật. Nguyên do thành công hay thất bại là chỗ dám giết hay buông tha. Vì sự ngậm ngùi thiên cổ đó, mà khi được hỏi rằng người tu hành chân chính nên hiếu sinh hay hiếu sát, một thiền sư đã trả lời rất nghiêm túc. Hiếu sát, phải hiểu là sát lục tặc để cho lòng trống tâm không, cảnh thế sự đời thôi chẳng còn vương víu buộc ràng. Cũng vậy, khi tổ sư Vương Trùng Dương dạy đạo cho vợ chồng Mã Ngọc, Mã Đơn Dương và Tôn Uyên Trinh, tôn bất nhị đã khuyên hai ông bà, sát sanh thăng thiên đường, phóng sanh xa địa ngục, nghĩa là muốn giải thoát thì phải giết chết phàm tâm, còn thả lỏng phàm tâm thì phải chịu luân hồi. Bảy con yêu tinh, bảy con yêu nữ nõn nà xuất hiện ở hồi thứ 72, không giống như các giặc cái khác ở truyện Ti Du, chúng không hề đòi hỏi tam tạng cung ứng cho chúng cái khoản dịch vụ tình yêu, trước sau chúng chỉ muốn hầm lão hòa thượng béo ấy lên ăn. Cách xử trí của Thầy Thiên với 7 con yêu nữ lần này cũng khác Thông thường hễ gặp yêu tinh quỷ quái Là Thầy Thiên lập tức vùng thiết bản chực giết chết ngay tức khắc Với seri 7 Ả, Thầy Thiên lại tỏ thái độ hoàn toàn thay đổi Hành giả nghĩ Ta mà đánh chúng, cả lũ toi mạng hết Như thế đáng thương lắm Không nên đánh chúng, chỉ cần dùng một kế tuyệt hậu Bắt chúng không dám rời đi đâu còn hay hơn nhiều tưởng sao kế tuyệt hậu của Tề Thiên hóa ra là dở. Tề Thiên lý luận với bác giới, bọn chúng định tắm xong sẽ quay về hầm sư phụ ăn thịt. Tôi theo bọn chúng tới đó, thấy chúng cởi quần áo xuống tắm, định đánh chết chúng, nhưng sợ bẩn cây gậy và mất danh dự, bèn chẳng hề dùng tới gậy, biến thành một con chim ưng đói, góp quần áo chúng mang đi. Bọn chúng chắc phải chịu thẹn thùng xấu hổ, giìm người trong nước không dám lên đâu. Chúng ta mau đi cứu sư phụ để lên đường. Không giết chỉ cắp quần áo mặt ngoài, ẩn ý ở đây là hời hợt, bì phu. Cách xử lý như vậy không rốt ráo, chẳng dứt khoát. Tề Thiên nói, tôi thì chẳng đánh, bởi vì Tề Thiên nghĩ rằng cả lũ toi mạng hết như thế đáng thương lắm. Trá lại, bác giới tỏ ra rất vững vàng quan điểm lập trường. Bác giới cười nói, sư huynh làm việc gì cũng không đến cùng đã thấy yêu tinh sao không giết chết chúng để còn đi cứu sư phụ. Theo em, trước hết đánh chết yêu quái, sau giải cứu sư phụ, đó là kế nhỏ cỏ nhổ cả rễ. Chính vì ngay từ đầu Tệ Thiên đã có ý nương tay cho nên không diệt được bảy nữ yêu, tuy tạm cứu được Tam Tạng, hồi thứ 72, nhưng rồi về sau lại bị chín lũ yêu đó hãm hại cả mấy thầy trò thêm lần nữa ở quán Hoàng Hoa, hồi thứ 73. Sự toan tính chần trừ, thiếu dứt khoát, không rốt ráo của tề Thiên là dễ hiểu. Vì vũ khí tấn công của bảy yêu nữ rất đặc biệt. Bỗng thấy bảy cô gái cởi khuy áo, để lộ eo bụng trắng phao như tuyết, làm phép từ trong rốn ung ung nhã những sợi tơ ra như một tấm lưới mù mịch một khoảng trời, trùm kính lấy hành giả. Nhân định của tề Thiên với loại vũ khí này như sao? Vật cứng còn có thể đánh đứt, thứ này mềm đánh chỉ lúng xuống thôi, khéo nó biết. Nó quấn chặt lấy mình, lại hóa dở. Chính vì bảy yêu nữ sở trường vũ khí chuyên dụng như vậy, nên Ngô Thừa Ân mới chuyển hộ khẩu, khẩu thường trú của chúng về động bàn ti. Bàn nghĩ là cuộn tròn, quấn tròn. Ti là tơ, sợi tơ nhu nguyễn, mềm mại mà khó dứt. Ý ở đây đã rõ, tơ là tơ tình, không thể dứt ngay. ngụ ý là diễu dàng vấn vít. Chí ngự cái tình cảm con người không phải chuyện dễ, vì con người ưa luyến tiếc hay khoan nhượng với tình cảm bản thân. Tuy không thấy Ngô Thừa Ân nói rõ lai lịch từng nữ yêu như khi giới thiệu từng tên trong bọn sáu giặc cướp, đến đây cũng có thể suy tra được danh tính của bảy cô nàng. Bảy chị em chính là thất tình một bọn gồm có mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn, tức là hỷ nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Đôi khi bảy ả còn đổi tên khác đi chút xíu là mừng, giận lo, nghĩ, buồn, sợ, khiếp, tức là hỷ, nộ, ưu, tư, bi, khủng kinh. Thất tình và lục dục cấu kết nhau nội công ngoại kích là 13 con yêu ma phá hoại tâm thanh tịnh, gây phiền não chướng ngại, cản trở người tu thiền hành giả. Về hiểm họa ấy, Đức Cao Đài Tiên Ông dạy: Thất tình lục dục là mối loạn hành nghi ở trong tâm trí, không phương trừ khử một đám giặc liệt cường tài trí đánh phá ruồn trong núi cao non thẳm còn dễ dẹp trừ đặng chớ mối loạn nơi tâm khó mà diệt đặng cho yên nhất là ma lục dục nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó phá hoại hàng ngày con người vì bị thất tình lục dục mà hao tổn tinh thần tiêu mòn khí phách nó lún đẩy xu nhân loại vào ao lửa núi gươm hang sâu vực thẳm người tu thiền hành giả khi ấy phải biết mài gươm trí huệ Mà đối địch cùng lũ thập tam ma Đức vô cực từ tôn Diêu trì kim mẫu dạy Phải biết nhu phục mười ba con ma này Cho chúng cải tà quy chánh Muốn phản bổn huyền công tu tập Muốn hồn nguyên phá Chấp giải mê Bảy tình sáu dục quay về về nơi căn cội bồ đề khi xưa Ngô Thừa Ân ở hồi thứ bảy hai Tuy phước lờ lá lịch bảy yêu nữ Nhưng lại bày ra phương châm đối trị với chúng Lưu yêu này cứ ngụ động bằng Ti, và chiếm cứ Suối Trạc Cấu. Trên kia đã nói rõ Bàn Ti là tơ tình vướng vít, làm sao dứt bỏ? Thì đây, Trạc viết với bộ thủy, nước, nghĩa là rửa trấy. Cấu viết với bộ thổ, đất, nghĩa là nhơ bận cặn cấu. Vậy Trạc Cấu tức là hãy rửa sạch bụi bặm lòng trừng. Cũng vậy, Đức Cao Đài tiên ông dạy muốn trị 13 con ma ấy phải hết sức kiên trì với lòng thanh tịnh, tâm không. Thức tình lục dục sớm trừ xong, truyện tập ngày đêm sửa tấm lòng, khử diệt thức tình an tánh thiện, tu hành phải để chí không không. Núi Bàn Ti nằm gần suối Trạc Cấu, và thức tình đã được chuyển hộ khẩu về Thường Trú ở đó. Theo ẩn ý của Ngô Thừa Ân, có nghĩa rằng trước sau gì cũng sẽ đoan trừ xong được thức tình, đoạn diệt được thì tâm tạng mới có thể tiếp tục lên đường thỉnh kinh, truy cầu chân lý tối thượng. Hiểu trên lý thuyết là đơn giản, nhưng trong thực nghiệm tâm linh của hành giả cổ kim, có biết chăng đã không ít kiếm khách phải bẻ kiếm bên trời, mà ngậm ngùi thang dài thở phắn, thang rằng thế gian là một trường thi, tâm trần duyên cảnh dễ gì thoát ra? Diệt trừ sáu bảy mười ba trăm năm trong cõi người ta dễ gì? Ngày 19 tháng 3 1992 Bổ túc 28 tháng 5 2010 8. Nẻo về bên ấy Có đi ắt có đến Cuối cùng thầy trò đường tăng cũng đặt chân tới cảnh giới của Phật Thấy đường tăng mãi mê ngắm cảnh đẹp trời thiên nhắc khéo Sư phụ những lúc gặp cảnh giả, Phật tượng giả thì vội sụp người lại, bây giờ gặp cảnh thật, Phật tượng thật lại chẳng xuống ngựa là cớ sao? Tam Tạng nghe vậy, vội vàng xuống ngựa, bước tới cửa tòa lầu, nhìn thấy một đạo đồng đứng nghiêm người trước cổng chùa. Đọc chậm rãi tới đây, nếu tinh ý một chút, người đọc dừng lại tự hỏi, sao lạ vậy? Tại sao trước cổng chùa không bố trí một chú tiểu sa di, tỳ kheo hay hòa thượng? Tại sao trước cổng chùa để để một đạo đồng Phải chăng sơ tâm nên viết lẫn lộn Đạo đồng sao không đứng nơi đạo quán Lão Tiên Mà ra cổng chùa thích Phật Để đón đường tăng Hỏi rồi lại đọc thêm xem cớ sự thế nào Hóa ra Đạo đồng ấy vài vế rất lớn Đó là Kim Đính Đại Tiên Ở quán Ngọc Châu Dưới chân núi Linh Sơn Đầu chương nói chùa Bây giờ bảo quán Linh Sơn là Đức Phật Đường Tăng tìm Phật để thỉnh kinh Phật Ai ngờ đến cõi Phật Thì lại gặp Tiên Và ông Tiên đó lãnh nhiệm vụ của quan âm Phật Do đó người thỉnh kinh Phật Ngô Thừa Ân phải chăng phóng túng ngòi bút Bất chấp tính nhất quán, nhất trí của câu chuyện Nhớ lại trong những hồi trước đây Có nhiều đoạn kể việc Tề Thiên đập phá đạo quán Chỉ trích đạo sĩ Lấy nước tiểu giả làm kim đơn có người dễ lầm tưởng rằng ngô thừa ân bài bác tiên lão và cổ vũ riêng cho phật thích thật sự không phải thế tam giáo một nguồn tây du ký dung hòa tiên phật và chủ trương thích lão không khác nhau về con đường giải thoát đi tiên thì về phật đến thích thì khởi đi từ lão ở ý này được thể hiện nhiều chỗ trong toàn bộ tây du chẳng hạn ở đầu truyện tề thiên học đạo tiên với bộ đề tổ sư Rồi sau quý y làm hòa thượng Và cuối truyện Trước khi vào đất Phật Mấy thầy trò phải dừng chân nghỉ qua đêm Ở quán Ngọc Châu của Kim Đính Đại Tiên Có người cho rằng Phật lớn hơn Tiên Qua Tây Du Người ta có thể vinh vào nhiều chi tiết Để cố minh chứng cho định kiến Tiên thấp hơn Phật Chẳng hạn Lão quân Ngọc Hoàng tiêu biểu cho bên Tiên Không trị được tề Thiên Mà chỉ có Phật tổ như Lai Mới nhốt được Mỹ Hậu Vương dưới ngũ hành sơn Họp bình ngay câu chuyện Kim đính đại tiên được các cử nằm tiếp Tân trực dưới núi Linh Sơn đón khách. Ngô Thừa Ân phải chăng đã khéo léo phủ nhận định kiến đó một cách khín đáo bởi lẽ khi Phật Tổ trao kinh Phật cho Đường Tăng lại ân cần dặn dò rằng phải quý báo, phải coi trọng bởi trong đó có phép màu đắc đạo thành tiên. Phật trao kinh Phật cho đệ tử Phật để rồi theo đó con Phật tu hành sẽ đắc đạo thành tiên. Như vậy, theo Ngô Thừa Ân dù tiên hay phật dù lão hay thích sự khác nhau chỉ là danh xưng hình thức cốt lõi vẫn là một đi xa hơn ngô thừa ân còn gồm luôn cả nho vào một bản giá trị của chân lý giải thoát tuy rằng về cơ bản nho hầu như thiên về nhập thế quan điểm tam giáo đề huệ đồng đẳng của họ ngô đã được tác giả nói ra bằng cách mượn lời như lai khi trao kinh phật cho đường tăng công đức của những quyển kinh này không có gì sánh nổi Tuy là giới luật của cửa ta Phật môn, nhưng cũng là nguồn dòng của Tam giáo. Lời tâm huyết của Như Lai trên điện Lôi Âm cũng là lời vua Trần Thái Tông sau khi đại ngộ đã ân cần cởi gắm trong sách khóa hư lục, bài phổ khuyến phát Bồ đề tâm. Vị minh nhân vọng phân Tam giáo, liệu đắc để đồng ngộ nhất tâm. Nghĩa là ô mê đời lầm lẫn mà coi Tam giáo khác nhau, khi đạt được gốc cội rồi đều giác ngộ một tâm. Đường vô xứ Phật. Ngủ một đêm tại quán Ngọc Dân. Hôm sau mấy thầy trò chuẩn bị lên đường. thì Thiên nói với Kim Đính Đại Tiên. Sư phụ tôi đang sốt ruột, muốn bái Phật. Phải đi ngay, đừng chậm trễ nữa. Đại Tiên cười kha khà. Dắt tay đường tăng dẫn vào cửa Pháp Môn. Nguyên con đường này không ra lối cổng chùa. Mà từ gian giữa trong quán, đi xuyên qua lối cửa sau. Đại Tiên chỉ Linh Sơn nói. Nơi ấy là núi Linh thú thánh địa của Phật tổ đấy. Nói cách khác, muốn đi vô Đức Phật chỉ có con đường một chiều như trên, không thể nào đi lộn trở ra. Con đường này đưa vào lối phía sau. Chi tiết này gợi nhớ đến lúc Mỹ Hầu Vương cầu đạo ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, phải đi vào bên trong, đóng cửa giữa lại rồi đi vào lối cửa sau, ở chỗ kinh ấy sư phụ sẽ truyền đạo cho. Học tu theo lão hay Phật, đi vào con đường thiền tức là hành giả chọn con đường hướng nội, đi vào trong, đi ra hướng ngoại, chỉ gặp âm thanh sắc tướng, nói theo Phật, đó là khiển ảo. Đạo Đức Kinh chương 12 có câu: "Thị dĩ thánh nhân vị phúc bất vị mục." Cho nên thánh nhân vì bụng chứ không vì mắt. Đó là ám chỉ hành giả phải quay vào, quay vô trong, đừng nhìn ra ngoài, như thế mới gặp được chân, bỏ được giả theo truyền thống phương đông giáo pháp chỉ bày con đường tu thiền phải mật truyền giống như bồ đề tổ sư dạy Hồ phương ở cửa sau nơi chỗ kính nhiệm chinh kệ cúng bái cầu siêu sám hối lập đàn vân vân là hình nhi hạ học là ngoại giáo công truyền esotericism dành cho đại chúng trái lại con đường đi tìm trăng sao cửa động tìm tâm của hành giả cô đơn âm thầm lặng lẽ là hình nhi thượng học là nội giáo tâm truyền Esotericism hay nói theo bồ đề Đạt Ma ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ 6 là giáo ngoại biệt truyền trên bến Lăng Vân sau khi từ biệt Kim Đính Đại Tiên mấy thầy trọ đường tăng tiếp tục đi tới bến Lăng Vân và nhìn thấy một dòng nước cuồn cuộn sóng vỗ tung trời rộng tới 8 chín dặm 4 phía tịnh không một bóng người bến này nguyên chỉ có một cây cầu độc mục đường tăng không chịu qua cầu vì lẽ cầu ấy muôn trưởng cao một cộng cầu vòng trơn như mở khó đặt chân tuy nhiên tề thiên cứ nhất định bảo phải bước qua cây cầu này mới thành phật được chứ cây cầu trớ trêu ấy thật sự nằm chính trong thân con người trong phép tu thiện của đạo lão và cao đài hành giả phải uống cong đầu lưỡi cho đụng vào phía trong hàm trên nơi gọi là cú tạo thành cây cầu nối liền hai bờ la hàm dưới và hàm trên như thế gọi là thượng thức kiều, động tác này tạo thuận lợi cho nước miếng tiết ra nhiều, nước miếng tân dịch vốn được các đạo sĩ quý báu coi là một vị thuốc thiên nhiên sẵn có trong thân mỗi hành giả nội dược, dùng để luyện nội đơn cho thành chánh quả đắc đạo. Giữa lúc Đường Tăng còn phân vân chưa dám qua cầu, bỗng có tiếp dẫn Phật tổ mang thuyền đến trước qua sông. Chuyện Tây Du tả đoạn này rất khéo Tam tạng quay đầu, giật nhìn thấy phía hạ lưu. Có một người đang chèo thuyền bơi tới, cất tiếng gọi to. Lên đò, lên đò. Đọc kỹ đoạn này, cần lưu ý trình tự sự việc. Không phải vì đường tăng nghe tiếng gọi đò trước, rồi sau đó mới quay đầu lại. Chính nhờ đường tăng quay đầu lại trước, nên mới nhìn thấy người lái đò đang chèo tới. Đò là để đưa người qua sông, sang tới bò bên kia. Đáo biển ngặn, Đường tăng quay đầu lại nhìn thấy đò, tức là gặp được phương tiện để sang bờ bên kia, biển ngạn, cũng là bờ giác ngộ, bến giác hay cõi Phật. Bờ bên này là luân hồi sanh tử, bờ mê. Nói rằng đường tăng quay đầu lại thấy đò, tức là sẽ thấy bờ bên kia. Ở đây truyện Tây Du muốn ám chỉ bốn chữ của nhà Phật. Hồi đầu thì ngạn, quay đầu là bờ. Con người phàm phu hướng ngoại, cứ đi hoài trong cõi hồng trần, lên đèn trên biển khổ sóng gió chập trùng, khổ hải vạn trùng ba. Nhưng trong tự thân con người đã có sẵn chủng tử của Phật, Phật tính, do đó, một khi con người sực tỉnh dừng bước giang hồ, quay đầu lại thì không còn tiếp tục đi sâu vào biển trần nữa, bến giác ngộ sẽ hiện ra. Do triết lý đó mà có câu chuyện 18 ông ăn khướp, vừa mới kịp buông dao giả tự đời oan khiên nghiệp chướng đập tức đã trở nên thập bát la hán trang nghiêm cho đời sùng mộ kính ngưỡng. Trở lại chuyện chiếc thuyền hay con đò, nó không có đấy. Đừng tăng hỏi người lái đò. Thuyền của ngài là thuyền hỏng không đấy. Qua sông làm sao? Thuyền có đấy là thuyền hữu hình cõi tục. Nó chỉ có thể chở khách trần đi từ bờ mê này sang đến mê kia. Thuyền có đấy dù to đến mấy sức chở người cũng có giới hạn. Thuyền không đấy là thuyền vô hình cõi tiên cõi Phật. Nó đưa khách trần lìa bến mê sang bờ giác. Nó không đấy mà chở người vô hạn, không có sóng giữ nào nhận chìm được. Chính vì huyền diệu như thế, nên thuyền ấy được Phật tổ tán tháng rằng Thuyền ta đây, thỏa hồng hoang từng nổi tiếng, có ta đây trèo chóng giỏi giang, sóng to gió cả vững vàng, không đầu không cuối bước sang cõi lành, quay về gốc bụi trần chẳng bận, muôn kiếp đầy thanh thản qua sông. Thuyền không đáy vượt trùng dương, xưa nay cứu vớt muôn vàng sinh linh. Chiếc thuyền trên bến lăng Vân chính danh của nó là thuyền Bát Nhã. Phật gọi cõi đời này là sông mê biển khổ. Qua sông vượt biển cần phải dùng thuyền. Con thuyền đạo Pháp đưa chúng sanh đến bến bờ giải thoát, hay niết bàn tịnh lạc chính là trí huệ còn gọi là bát nhã prajna. Cái trí huệ bát nhã ấy không phải Phật đem trao ban tặng cho chúng sinh mà bản thân chúng sinh đã có từ lâu. Nó vô thủy vô chung, không đầu không cuối. Phật chỉ giúp đỡ cho chúng sinh tìm lại cái mà họ đã có sẵn. Phật chỉ là bà đỡ, bà mù Chúng sinh phải đẻ chứ Phật không đẻ giùm. Chính do ý đó mà trong bài kệ về thuyền bát nhã, câu 2 nói: "khở hồng hoang tiên thiên", câu 5 nói "không đầu không cuối, bất sinh bất diệt". Câu 3 nói "có ta Phật, đây chèo chống". Phật là người đưa đò cho chúng sinh sang bến giác, chúng sinh phải xuống đò, phải tự bước lên thuyền mà sang sông. Nói cách khác, chúng sinh phải tự mình lên đường, Phật chỉ là người dẫn đường dắt lối cho nên người đến đón thầy trò Đường tăng mới có pháp hiệu là tiếp dẫn Phật tổ. Bát nhã còn gọi là Bát nhã Ba la mật đa, Brahma Mita, Ba la mật đa, Brahma Mita. Theo chữ nho là đáo biển ngạn. Qua tới bờ bên kia, bờ giác ngộ. Khi Đường tăng quay đầu lại thấy thuyền hồi đầu thì ngạn ấy mới chỉ là nhân. Có nhân vẫn chưa đủ. Cho nên dù đã được Phật tổ bảo đảm sẽ đi qua tới bến giác, đừng tăng cứ mãi vùng vằng không muốn lên thuyền. Phải chăng đó là tâm lý thế gian. Làm Phật tiên thời phần đông ai cũng muốn cũng ham, nhưng mà coi lại cõi trần, tuy bản chất nói theo Phật là khổ, nhưng hiện tượng cảm nhận bằng trí phàm phu, cớ sao lại muôn màu muôn vẻ. Chén ơi, vui quá. Cho nên bỏ đi cũng chẳng đành. Bởi vậy trong cao đài có bài thơ làm chứng cho nỗi lòng thế nhân ở bên này sông một chân dậm bước xuống thuyền mà một chân còn trì vào bờ lưu luyến diên đảo lòng con nỗi đạo đời đời con rộng trực luyến mê chơi đạo thì cũng muốn tu thành phật theo đạo thì con lại tiếc đời do tình cảm lưu luyến tiếc đời ấy mà nhiều người cứ tu hoài vẫn không xong người tìm tu Là mong được chữa bệnh trần ai, tham ái, sân si Khi vào đạo nhập môn, tức là đã có thầy đem đạo mầu làm linh dược, thuốc hiệu nghiệm chữa bệnh Thầy là lương y giỏi nghề, danh lan, pháp môn là linh dược Nhưng tín đồ, bệnh nhân vẫn không hết bệnh trần, vẫn còn tham ái, sân si Thì đó chính là lỗi của người bệnh không chịu tích cực dùng thuốc cho đúng theo toa của thầy thuốc Đức Ngọc Hoàng thượng đế dạy về chỗ éo le này như sau: Bệnh nhân gặp đặng danh lang, còn phương lấy bệnh tại chàng muốn vương. Trở lại việc đường tăng dùng dằn không muốn bước lên thuyền bát nhã của tiếp dẫn Phật tổ. Chi tiết này ngụ ý rằng trên đường đạo tuy sẵn có nhân lành rồi, nhưng lại cần thêm thiện duyên. Cái duyên tốt đẹp ấy sẽ dồn cho chúng sinh, không còn phải lưỡng lự gì cả. Trong cuộc đời đó là nghịch cảnh, nghịch cảnh làm con người chán chường phồng hoa vật chất và hồi tâm nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát. Kẻ nào càng cứng lòng rắn dạ, thì nghịch cảnh càng dữ dằn khốc liệt để chuyển tâm cho họ biết tu. ở tây du, ngô thừa ân mượn tay tề thiên để tạo ra duyên. thành giả đứng khoanh tay trước ngực, bất ngờ đẩy mạnh một cái, tâm tạng đứng không vững, rơi đánh ào một cái xuống nước. phật tổ nhanh tay đỏ lấy dắt xuống đò tam tạng vừa phủ quần áo vừa dậm chân oán trách hành giả tâm lý của tam tạng oán trách hành giả cũng là tâm lý của ngu ma vương và bà la sát thiết phiến công chúa oán hờn thù ghét tề thiên vì tề thiên đã trợ duyên cho hồng hải nhi yêu ma trở nên thiện tài đồng tử nơi cõi phật hầu cận quan âm bồ tát cho nên cái éo le cay đắng là nhiều khi làm ưn mất oán cũng vậy, lịch sử tôn giáo hoàn cầu từ đông qua tây, từ xưa tới nay, hầu như đều có một định lệ bất di bất dịch, anh mà đem đạo, đưa giáo lý tới cõi đời để cứu đời, thì chính người đời sẽ dè biểu chỉ trích, giam cầm, đóng đinh hay bức tử anh. Bởi lẽ ấy mà xưa kia, đức Khổng Tử suốt đời lận đận lao đao đi rao giảng đạo thánh hiền, chỉ vì mu cầu hạnh phúc cho bá tánh chúng sanh. Thế nhưng trong quá trình bôn ba các nước, Đức Phạm Thế sư biểu nhiều phen bị vô chúa hắc khủi, lắm lần bị kẻ giữ đánh đuổi, phê hãm cho đói khát thảm thương ở đất khuôn, hay nước trần, nước thái. Thành thử, trên đường sang thiên trúc gặp Phật, đường tăng đâu phải chỉ riêng gặp tai ương với quỷ ma yêu quái, mà đường tăng còn gặp cả những hiểm nguy giữa con người với con người, đồng loại với đồng loại. Đường tăng ơi! Muốn đáo biển ngạn ư Muốn đưa người sang sông ư Nẻo về bên ấy trông chênh lắm Tháng 1, 1992 Bổ túc, ngày 5 tháng 6, 2010 9. Nỗi lòng giấy trắng Nghe tình báo thì trò đường tăng đã đến Phật tổ mừng lắm, lập tức xuống chiếu vàng, cho gọi tám vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương, 500 vị A-La-Hán, 3.000 vị Yết Đế, 11 vị Đại Diệu, 18 vị Già Lam vào đứng xếp thành hai hàng, sau đó mới xuống chiếu vàng cho gọi đường tăng vào. Mở đầu cho việc truyền kinh mà tả tỉ Mỹ cảnh đón tiếp long trọng hiếm có như thế, nhằm ngủ ý rằng đạo Pháp không phải dễ vui truyền thụ phải chọn đúng người xứng đáng mới truyền trao thì có thể tránh được kẻ phản thầy phá đạo đó là lý do chúa dạy của thánh đừng quăng cho chó ngọc trai chớ luyện cho heo kiểu chúng gì đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em trong chùa lôi âm được bao châu phật tổ như lai tại điện đại hùng sau một số nghi lễ cho đủ thủ tục đừng tăng quỳ lại và thưa rằng muôn sinh phật tổ gia ưng ban cho chân kinh sớm mang về nước Như Lai bèn mở miệng từ bi động lòng thương xót nói với tam tạng cõi đông thổ của nhà ngươi người đông vật Thịnh tham lam độc ác trí trá gian dâm bất trùng bất hiếu bất nghĩa bất nhân lừa mình dối người ngày ta có ba tạng kinh có thể siêu thoát khổ não giải trừ tai ương các ngươi từ xa xuôi tới đây ta cũng muốn trao cho tất cả mang về, Chỉ e người phương đó ngu si lỗ mãn, hủy bán chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong đạo của ta. Trước khi tìm hiểu dụng ý của Ngô Thừa Ân vì sao phải dông dài như thế, cũng nên biết rằng đoạn văn trên đây của Tây Du hoàn toàn phù hợp với lịch sử truyền giáo của nhà Phật. Ba lần thỉnh Pháp Lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ khi chép về thời kỳ tu chứng của tu sĩ khổ hạnh Cồ Đàm, Gautama, cho biết rằng lúc đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác ngồi ở gốc cây Ajabala bên bờ sông ni Liên thiền Neranshara Đức Phật đã trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo Pháp giải thoát mà Phật đã tự chứng đắc truyền bá cho người đời hay không thì mấy lượt ngày đã do dự Lần thứ nhất Đức Phật nghĩ rằng đạo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu khó nhận thức, khó lãnh hội vắng lặng cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý, mà tế nhị, chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được đạo Pháp, không cần phải phổ biến đạo Pháp ngay lúc này. Người thế gian còn mang nặng tham ái và sân hận, không dễ gì thấu triệt. Liền sau đó, một vị Phạm Thiên, Rama, ở cõi đời đọc được tư tưởng của Phật, tiên cầu thỉnh Phật từ bi mà truyền đạo. Phật trả lời, Người đời tham ái chìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ sẽ không thấy được đạo pháp, bởi vì đạo pháp đi ngược dòng tham ái, đạo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá đạo pháp. Vì phạm thiên khẩn nại lần thứ nhì, Phật cũng đáp như thế, mãi đến lần thỉnh pháp thứ ba, Phật mới đồng ý và tuyên bố: Cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh, hãy để cho ai có tai nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Trương Lương ba lần nhặt dép mới được ông tiên Hoàng Thạch Công cho quyển Thiên thư. Lưu Bị ba lần hạ mình tới nhà Tranh, tam Cố Thảo Ly mới thỉnh được Khổng Minh về làm quân sư. Cái gì khó khăn mới đạt được, càng khó thì đời càng quý, càng trọng. Cái gì dễ dàng có được thì người ta dễ vui, coi thường Và chỉ ai biết giá trị cổ quý mới ráng sức đánh đổi tương xứng để đạt được bảo vật đó. Đây cũng là ẩn ý đạo pháp bất khinh truyền. Bởi thế, muốn lấy được bảo bối của Phật, tức là thỉnh được chân kinh mầu nhiệm có thể cứu người thoát phòng luân hồi sinh tử. Đường tăng đương nhiên phải đánh đổi lại cho tương xứng, đánh đổi cái gì và đánh đổi như thế nào. Mật nghĩa việc đánh đổi bình bát. Truyện Tây Du kể À nàng ca Diếp dẫn đường tăng xem khắp tên các bộ kinh một lượt Đoạn nói với đường tăng Thánh tăng từ phương đông tới đây Chắc có chút lễ Phật gì biếu chúng tôi chăng Mạo đưa ra đây chúng tôi mới trao kinh cho Tam tạng nghe xong nói Đệ tử là huyền trang Vượt đường xá xa xôi chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả Hai vị tôn giả cười nói tay trắng trao kinh truyền đời Người sao đến chết đói mất độc lơ tơ mơ lắm người bảo rằng A Nan và Ca Diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra làm gì có chuyện vòi vĩnh của Đức Lót ở cửa Phật. Trong 10 đại đệ tử của Phật, ông Ca Diếp đứng hạng ba, A Nan đứng hạng thứ 10 đều đắc quả A La Hán, dứt bỏ hết các lỗi lầm, nhất thiết lậu tận, không lẽ lại vướng lụy vì chút của cải phụng vật của thế gian ư? Theo lịch sử thiền tông Ấn Độ phật thích ca phật tổ là sơ tổ ca diếp là nhị tổ a nan là tam tổ bậc giác ngộ đã lìa thế gian thoát vòng sanh tử làm sao có thể mở miệng vòi của lót tay khi hành giả tề thiên khiêu nại sự việc bị đòi lễ phật phật tổ cười nói nhà ngươi cứ bình tĩnh việc hai người a nan ca diếp vòi lễ các ngươi ta đã biết rồi có điều kinh không phải trao cho một cách dễ dàng không thể lấy không được suốt cuộc khi đổi kinh vô tự để lấy kinh có chữ đường tăng vẫn bị đòi dân lễ vật tam tạng chẳng có vật gì dân trình bảo sa tăng mang ra chiếc bát tổ vàng a nan nhận lấy chiếc bát tẩm tỉm cười tại sao tam tạng chẳng có vật gì dân thực ra tam tạng còn có hai bảo vật của phật quan âm tặng chiếc cà sa báo và cây thiền trượng thế thì tại sao lại chỉ dân cho a nan chiếc bình bát trong đời sống xuất gia bình bát ba cha vốn là biểu tượng của nhà tu khất thực khất sĩ trì bát nhưng chiếc bình bát bằng vàng nguyên lò của vua đường tặng cho ngự đệ em vua kết nghĩa vì thế trong tình huống này nó còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian ngoài ra nói rằng tam tạng chẳng có vật gì đem theo Là ấm chỉ kẻ xuất gia tu hành Không còn tư hữu Tăng vô nhất vật Để lãnh kinh báo của Phật Dân nạp bình bác là ngụ ý Muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật Con người phải xuất gia Lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục Hành động của đường tăng ở đây Là ẩn dụ Có tính cách biểu tượng Theo truyền thống đạo học thì Đạo Pháp không thể truyền thụ dễ vui Pháp bất kinh truyền Cho nên kẻ học đạo Muốn thọ Pháp phải đánh đổi Đánh đổi có nhiều hình thức Khi Thái tử cồ Đàm Tìm đạo giải thoát Ngài đã phải đánh đổi cả ngay vàng Vợ đẹp, con thơ Cả cuộc sống nhung lụa đế vương Khi Thần Quang Tức Huệ Khả Nhị Tổ Thiền Tông Trung Hoa Cầu đạo với Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma Và bị từ chối Ngài đã tự mình chặt lìa cánh tay trái dâng lên thầy đó là ngụ ý sẵn sàng đánh đổi sinh mạng phàm phu để thọ lãnh đạo giải thoát tối thượng của thiền môn. Vì sao A Nan và Ca Diếp sợ người sao chết đói? Ngoài ý nghĩa pháp bất khinh truyền và phải đánh đổi như trên, cũng nên chú ý đến lời nói của A Nan và Ca Diếp. Hai vị tôn giả cười nói: Tài trắng trao kinh truyền đời, người sao đến chết đói mất? Tại sao lại là người sao chết đói?" Tại sao có chuyện ăn uống ở đây? Xin thưa, đạo giải thoát cũng được gọi là pháp thực. Con người thân xác hữu cơ, vốn cần có thực phẩm hữu cơ nuôi dưỡng, thì con người tâm linh cũng cần có đạo pháp làm thực phẩm dưỡng nuôi tâm linh. Muốn cho đời này sang đời khác, vẫn có được pháp thực nuôi tâm linh con người, thì đạo pháp phải được trường lưu. Muốn đạo pháp trường lưu bất tận, thì phải có con người xứng đáng nắm giữ đạo pháp để hiển dương và hoàng giáo. Đạo tuy thiên liên nhưng bắt buộc phải có vai trò chủ sự của con người. Bởi thế sách nho có câu: "Nhưng năng hoàng đạo, phi đạo Hoằng nhân". Nếu dễ dối truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, chẳng những kẻ ấy không thể hoàng dương được chánh pháp, mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn bể tắc. Như thế. Đời sau sẽ không còn hưởng được vị ngọt pháp thực nữa Nghĩa là tâm linh con người sẽ đói, chết đói Chính vì lẽ sống còn này Mà các bậc giáo tổ ngày xưa Trước khi được lãnh trọng trách Đã phải chịu thử thách, chịu bầm dập đủ điều Từ nội tâm tới thân xác và ngoại cảnh Đức Mạnh Tử đã sớm nói rõ điều trọng yếu ấy như sau Thế nên hệ trời định phó thác trách nhiệm lớn lao cho người nào Trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm trí, lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bứt, nghèo nàng thiếu trước hụt sau và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy, làm thế để mà phát động lương tâm của người, cho những kiên tánh tình của người và gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người trở lại với việc A Nan và Ca Diếp đòi lễ Phật, ngoài những ý nghĩa hàm ngộ như đã trên đây Hư cấu sự kiện này còn để gài vào một trình tiết hợp lý là lãnh kinh không chữ và đổi kinh có chữ. Từ kinh vô tự đến kinh hữu tự, pháp vô vi ra pháp hữu vi, hoặc đầu nan và Ca Giếp trao kinh không chữ, kinh vô tự, các quyển kinh toàn giấy trắng, Phật tổ dạy thầy trò đường tăng, quyển trắng tinh là chân kinh không chữ, cũng là những kinh hay. Tuy vậy, Phật cũng đồng ý cho đổi lễ kinh có chữ. Thanh chốt ở đây là kinh vô tự có trước, rồi sau mới có kinh hữu tự. Nó đúng với lịch sử truyền pháp của đạo Phật và nhiều tôn giáo khác ở phương Đông. Thay sáng thích đạo, Phật giáo nhị kỳ phổ độ là thích ca. Khi thích ca đi tu, không có tụng kinh, không có lễ bái, giọng chuông, hấp nhang, đốt sớ, thích ca đắc đạo chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác a-nậu đa-la tam miệu tam bồ đề thì ngài vốn không có thầy không thầy không kinh biết lấy chi bám phiếu mà đạt đạo ngài chỉ nhờ giác ngộ được bổn tâm của mình bằng con đường tham thiền mà ngài giác ngộ kinh vô tự ấm chỉ pháp môn thiền thiền hay nội giáo tâm truyền esotericism dành cho những bậc đại căn đại trí Khi Phật truyền tâm tấn cho nhị tổ Ca Diếp Cũng không có văn tự sự chép rằng Ngày kia Phật tại núi Linh Thứ Trước đông đảo đệ tử Phật Bắt đầu thuyết pháp bằng cách im lặng Vô ngôn Và cầm một cành hoa đưa lên trước đại chúng Niêm hoa Mọi người bằng hoàng chẳng hiểu ý chi Riêng đại đệ tử thứ ba Là Ca Diếp nguyễn miệng cười Vì tiếu Phật thấy Ca Diếp đã lãnh hội được bền truyền tâm ấn cho ca díp Làm nhị tổ thiền tông Với lời lẽ như sau Ngã hữu chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm Vi diệu pháp môn Thật tướng vô tướng Chim phó chúc ma ha ca díp Ta có kho tàng con mắt của chánh pháp Tâm huyền diệu của niết bàn Của pháp vi diệu Thật tướng vô tướng Này đem trao lại cho đại ca díp Tổ thứ 28 của Thiền tông Ấn Độ là Bồ Đề Đạt Ma, Bodhidharma, qua Trung Quốc làm sơ tổ vào năm 520, cũng tóm tắt tôn chỉ lập giáo của ngài như sau. Phiên âm: Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. tôn chỉ của Đạt Ma có nghĩa là không thông qua chữ nghĩa, không sử dụng kinh điển giáo lý, nhắm thẳng vào nội tâm con người. Để thấy bổn tánh thì thành phật. Tóm lại kinh vô tự giấy trắng là biểu tượng của tâm pháp của thiền môn là nội giáo cái mà khổng tử gọi là hình nhi thượng học (esotericism) ở ấn độ nó có từ thích ca ở trung quốc nói chuyện từ đạt ma sau khi phật thích ca tịch diệt nhập niết bàn do nhu cầu truyền giáo các đại đệ tử mới tổ chức ghi chép lại lời dạy của phật công lao này đứng đầu là a nan vì khi phật còn tại thế ông a nan được tuyển làm thị giả hầu cận đức phật nên ông được nghe phật thuyết pháp nhiều hơn ai hết và nhờ có trí nhớ kiểu lê quý đùn nên đã nghe thì bổn nhớ ghi lại trọn vẹn không sót một lời ông nghe kinh nhiều quá thành ra tu luyện huyền công có phần nào kém cỏi hơn đồng đạo thần công đã thua anh em mà chứng ngộ cũng trễ hơn anh em bù lại Trong nhóm 10 đại đệ tử thì ông được tôn là đa văn đệ nhất. Ông tuy hạng nhất về nghe kinh nhiều nhưng lại xếp hạng chót trong 10 đại đệ tử, lý thuyết kém hơn thực hành chăng. Vậy vô vi hay kinh vô tự có trước? Vì sao mới có kinh hữu tự hữu vi? Có hữu vi nên mới dựng chùa, đúc chuông, tô tượng Phật, tụng kinh, tháp nhang, đốt sớ vân vân. Con đường truyền giáo này phù hợp cho đại chúng, nó là phổ độ là hình nhi hạ học là ngoại giáo công truyền esotericism phật pháp truyền từ thích ca đến ca diếp đến dấu bằng tâm ấn niêm hoa vi tiếu vấn bạc ngôn ngữ ca diếp là nhị tổ truyền đến tam tổ là a nan thì bắt đầu có tổ chức kết tập kinh điển văn tự miên mang lời lẽ dằn vặt cho nên có thể thấy ca diếp là tiêu biểu cho con đường tâm pháp nội tu kinh vô tự Giấy trắng trần và a nan là tượng trưng cho giáo lý công truyền kinh hữu tự mực đen giấy trắng hiểu như vậy mới cảm nhận được trọn vẹn chỗ tài tình của Ngô thừa Ân vì sao lại phải chọn đúng ca Diếp a nan là người trao kinh cho đường tăng trong lúc bấy giờ ở điện đại Hùng còn có 8 Bồ Tát bốn kim cang 11 đại Diệu 18 già lam 500 la Hán và 3.000 yết đế Kinh Vô Tự bị đem trả lại Chùa Lôi Âm để đổi lấy Kinh Hữu Tự. Đó là con đường mà tâm pháp bị Hữu Vi hóa, đạo pháp thất dân truyền. Ở Trung Hoa, đó là hình ảnh mà thiền tâm pháp từ bồ đề Đạt Ma truyền xuống lục tổ hệ năng, thì rẽ ngang nhánh thần tú, ngoại giáo. Cũng là hình ảnh của đạo lão Vô Vi, từ lão tử truyền xuống tới trương đạo lăng thì biến ra âm thanh sắc tướng Hữu Vi. Theo Phật, Lão và Cao Đài chỉ có thực hành thiền nội tu mới có thể giải thoát thực sự. Ngoài ra, tu kinh tu kệ chỉ là lý thuyết, giáo lý chỉ có thể giúp con người sáng suốt, trang bị thêm một mớ kiến thức chữa nghĩa chứ không biến được phàm phu ra Phật ra tiên. Nói cách khác, tu bằng kinh hữu tự, con người chưa thể đáo bỉ ngạn để qua tới bến bờ giác ngộ. Kinh hữu tự không thể đưa con người đến rốt ráo của giải thoát. Ý chỉ sâu sắc đó được Ngô Thừa Ân diễn tả bằng việc phơi kinh ước ở bờ sông Thông Thiên, bị mất hết mấy tờ cuối quyển Đọc kinh mà không tới chung kết cũng giống như tu hành mà không đạt kết quả, không giải thoát. Trở lại với lời cảnh tỉnh của Phật Tổ trước lúc trao kinh cho đường tăng, chỉ e người phương đó ngu si lỗ mảng, hủy bán chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong đạo của ta. Kinh giấy trắng cao siêu quá, tùy không hủy bán, nhưng đã đặt vào tay mà còn êm trả lại cũng gần như là chê bỏ. Không ai giao sách cho người không biết đọc. Kinh vô tự của Phật vì vậy không đọc được bằng nhục nhãn, mắt thịt. Nhục nhãn chỉ đọc được kinh hữu tự không toàn vẹn, thiếu trang chót. Kinh vô tự phải đọc bằng tâm, bằng nghị lực tự thắng của hành giả cô đơn. Và như thế, nỗi lòng giấy trắng không phải dễ san sẻ cho đại chúng bị phu mà chỉ hiện chữ cảm thông cho riêng ai âm thầm với trăng sao soi cửa động. Ngày 10 tháng 2 1992, bổ túc ngày 5 tháng 6 2010. Phụ lục và tăng bổ. một Tâm lập giải mã truyện Tây du, bài 6713, giải đáp về thập tam ma lục dục thất tình để hàng phục tâm chuyện không dễ, mà khi tâm đã hàng phục rồi thì sao? Bức ảnh thiền trên đây viết rất đẹp hai chữ tâm lập. Tâm lập mang ý nghĩa gì? Tâm lập nghĩa là tâm đã vững vàng an định, không còn điên đảo trước mọi yếu tố đảo điên. Lòng ta ta đã chắc rồi, dễ ai dục đứng dục ngồi mà nao. Dù ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiền ba chân. Dù ai nói đông nói tây, ta đây vẫn vững như cây trên rừng, làm sao đạt được tâm lập, lục dục thất tình. 13 cái đó bủa vây tấn công lòng người, chúng làm cho tâm phạm thoát phầy thoát khác, như khỉ phượng lăn xăng nhĩ nhót truyền leo. Tâm viên Vượng lòng, tâm không trụ, cưỡi bông ba chạy theo cảnh đời bông ba, như ngựa hoang rong rủi mặt tình, tâm mã ngựa lòng. Lòng người có khi chợt nổi sống triệu dân, cuồn cuộn vì ham muốn, vì khát vọng, tâm ba, sống lòng. Có khi nung nấu bừng bừng, như lửa cháy đốt thiêu vì phẫn nộ, sân hận, tâm hỏa, lửa lòng. Tâm như thế không phải là tâm thanh tịnh, mà chỉ toàn những cặn cấu, bụi bậm quậy lên ngầu đục. Tâm cấu, tâm trần, bụi bầm trong tâm. Thiền nhà Phật dạy thế nhân con được minh tâm kiến tánh. Sáng lòng thấy tánh thì giác ngộ, đắc đạo, thành Phật thành tiên. Nhưng tâm phàm vốn chất chứa đủ thứ rộn ràng, vốn đa mang bộn bề hệ lụy, thì làm sao minh tâm để được sáng lòng? Hẳn nhiên không dễ. Cho nên sự uy hùng của con người không phải là chiến thắng muôn vạn hùng binh giữa chốn chiến trường hòn tên mũi đạn. Sự uy hùng của con người nằm ở một mặt trận khác. Tuy rằng cuộc chiến thầm lặng cô đơn Không có máu me xương thịt tan tành Mà lại vô cùng dữ dội Cực kỳ quyết liệt Mặt trận đó ở nơi đâu Thưa rằng Kinh Pháp Cú còn ghi lời Phật dặn dò Chiến thắng vạn quân Không bằng tự thắng mình Tự thắng mình là chiến công Anh liệt nhất Kẻ nào tự thắng chính bản thân mình Đó mới đích thực là con người đại hùng Đại lực tu sĩ cồ Đàm Gautama Đã tự thắng nên được xưng tán là đại hùng Chánh điện trang nghiêm thờ Phật Thích Ca vì thế được tôn xưng là Đại Hùng bửu Điện Đề tài hàng phục tâm thể hiện rõ trong ảnh thiền tâm lập thanh gương và cây khiên là hình tượng tượng trưng cho chiến sĩ hay trang kiếm khách Kiếm khách này không chinh phục tha nhân mà chỉ chinh phục bản tâm Trận chiến không diễn ra ngoài nội tâm mà chỉ là những trận quyết đấu một mức một còn ở nội tâm để đoạn trừ thập tam ma lục dục thất tình Cũng như mọi thứ phiền não chứa ngại khác ngõ hầu chuyển hóa tâm trầu cấu đảo điên trở thành tâm thanh tịnh, an định. Trong trận chiến tưng bừng khốc liệt giữa thầm lặng cô đơn, vũ khí duy nhất của kiếp khách chính là trí huệ. Phải dùng trí huệ để đoạn diệt mọi chứa ngại, như dùng dao bén gươm sắt mà chặt đứt lìa tất cả. Trong ý nghĩa biểu tượng đó, các thiền sư mệnh danh trí huệ là huệ kiếm, huệ đao, kinh duy ma cực dậy vì chiếu hệ kiếm phá phiền não tật lấy gươm chiếu Huệ phá chặt phiền não tương tự trong truyện thơ quan âm thị kính dân gian việt nam có câu này gươm Trí Huệ mài đây bao nhiêu phiền não cắt ngay cho rồi đối với những hành giả trót đã chọn đời kiếm khách độc hành mang gươm cất bước vào cõi tịch liêu trên dặm trường thiên lý quay về nội tâm cô đơn Thì mọi phiền não, mọi chứa ngại của tâm Cũng chính là những nợ trần Cần phải thanh toán một lần cho sạch sẽ Trình cầu siêu cao đài có câu Dân gươm huệ kiếm sinh cầm Chặt lìa trái chủ, đặng tầm, ngôi thiên Nhìn lại ảnh thiền tâm lập Thấy rõ thanh gươm hãy còn nằm nguyên trong bao Và để gác lên tấm khiên Thanh bình thay, yên ả thay Cuộc chiến đã tàn Chàng hiệp khách năm xưa giờ đây Đã rửa tay gác kiếm rồi Tầm ấy thôi không còn gì phong ba phiền não Trên mặt tấm khiên Hình con rồng như nét vẽ trang trí Mà cũng như nói xa nói gần Đến thuật ngữ của thiền gia đạo lão Và hành giả cao đài Hàng long phục hổ Thu phục rồng cọp Trong trận chiến riêng tư Của từng kiếm khách với Thập Tam Ma Bao giờ mới có thể rửa tay gác kiếm Câu trả lời chẳng dễ Vì thời gian không hề được Định mức ở đây Đức khổng tử phải đến 70 tuổi mới dám bảo tâm đã định đã lập Bây giờ tâm muốn sao cũng có thể chiều theo Vì không còn sợ lâm vấp lỗi lầm nữa Ngày xưa, thiền sư Linh vân Chí Cần cũng thế Cái tên Chí Cần đủ nó lên quá trình rộng rã chuyên luyện Tu tập ráo riết của ngài Thật vậy, ngài đã là một hành giả Mà ngài ví von là làm kiếm khách siêng năng mài thanh huệ kiếm tức là công phu thiền định suốt 30 năm đăng đẳng mới được chứng ngộ. Lúc chứng đạo rồi thiền sư Linh Vân Chí Cần không khỏi cảm khái. Phiên âm Tam thập Niên Lai tầm kiếm khách, kỹ hồi lạc diệp hữu trù chi, tự tùng nhất kiếm đào hoa hậu, trực chí như kim cánh bất nghi. Có người dịch: ba chục năm qua tìm kiếm khách, bao phen lá rụng với cành trơ. Một lần tự thấy hoa đào nở Cho đến ngày nay và chẳng ngờ Đáng sợ một nỗi Đề tài tâm lập trên tấm ảnh thiền này Đã là sáng kiếm của một tiệm ăn bên xứ Phù Tăng Thạch Điền Tự Điếm Để trang trí cho tòa lịch treo tường năm 1984 tháng 6 Để cái thâm vi tế nhị của thiền Đem đặt vào một chỗ ăn uống rất đời thường Giữa sự thế phụng hoa Phải chăng ai đó muốn gửi gắm lại cho đời ý nghĩa rốt ráo của người xưa Rằng thiền đích thị là thiền trong chỗ chẳng thiền Tháng 4, 1992 Bổ túc 8 tháng 6, 2010 Hai Hư thực đôi điều Ngô Thừa Ân tự là Nhữ Trung Hiệu xạ Dương Sơn Nhân Kẻ núi rừng bắn mặt trời Người huyện Sơn Dương Sau đổi là huyện Hoài An tỉnh Giang Tô ông sinh vào khoảng Triệ Minh Hiếu Tông năm 1500 Ho hoànng Tr trị thứ 13 tại thế Triệu Minh Thần Tông năm 1582 vạn lịch thứ 10 không con nói giỏi năm 1544 gia tỉnh thứ 23 ông thi Đỗ cống sinh giữ chức huyện thừa ở huyện Trường Hưng tỉnh Kiết Giang năm 1567 Long Khánh thứ nhất ông quay về Sơn Dương miệt mài cùng thơ rượu ông thông minh mẫn tiệp đọc nhiều học rộng thơ văn nhã lệ đẹp và tao nhã tác phẩm thức tán hầu hết khưu chính võng có gâm góp lại một số gọi là xạ dương tuồn cảo một tác phẩm khác được nhắc tới là tần thiểu du phong nhưng nay chỉ còn sót lại duy nhất tây du ký được khen là một trong bốn đại kỳ thư đời minh xếp hạng theo thứ tự như sau tam quốc diễn nghĩa thủy hữu truyện tây du ký và kim bình mai Theo Vương Hồng Sẽn, tăng tổ và nội tổ của Ngô Thừa Ân hai đời liên tiếp làm học quan, nhưng cha ông làm nhà buôn nhỏ, chuyên bán chỉ màu và hàng theo. Ngô Thừa Ân có viết Tiên Phủ Quân Mộ Chí Minh, kể rằng cha ông rất chăm đọc sách, còn Ngô Quốc Vinh khi viết lời bạc cho xạ dương tiên sinh tồn cảo gồm bốn quyển, thì bảo thỏa nhỏ Ngô Thừa Ân đã nổi tiếng văn hay trong Thiên Khải Hoài An phủ Chí lại chép rằng Ngô Thừa Ân tánh cần mẫn, thông minh, học rộng, đọc nhiều, làm thơ nhanh, thanh nhã, lưu loát, thích hài kịch, viết nhiều tạp ký. Một tác phẩm thức truyền của họ Ngô là Phủ Định Chí. Cũng theo Vương Hồng Sẽn, tuy Ngô Thừa Ân đa tài, nhưng lận đận đường cử nghiệp, không trỏ ông đậu tú tài năm nào, nhưng đậu tuế cống sinh, tương đương cử nhân, năm 1544, sau này hình như còn đi thi hai lần nữa, đều hỏng khoảng tuổi ngũ tuần, hoàn cảnh quận Bắc, Ngô Thừa Ân đến Nam kinh viết văn bán chữ, rất nổi danh, được xếp lại trong Sơn Dương Chí dị. Năm 1566, 66 tuổi, ông lão họ Ngô giữ chức huyện thừa huyện Trừng Hưng. Được ít lâu thì chán cảnh quan trường, rủ áo về quê, rồi lại được bổ làm chức ký thiện ở Kinh Vương phủ, coi việc lễ lộc và đọc chiếu thơ của vương gia, trong 3 năm thì xin nghỉ. Cả hai nguồn tiểu sử trưng dẫn trên đây đều không cho biết Ngô Thừa Ân có phải là một chuyên gia về lão học, Phật học hay chăng. Dù rằng Tây Du Ký nói nhiều đến tu đơn, luyện đạo, hành thiền. Hay ông quả thật là cư sĩ đặc đạo, nhưng khí cảnh đời sống tâm linh của ông đã không được thế nhân biết đến. Thực vậy, tác giả Tây Du nếu không là người đắm mình trong tư tưởng siêu thoát của lão, Phật, nếu không lý hội được đạo thượng thừa vi diệu, thì chắc chắn không viết được những đoạn tưởng như giỡn chơi, mà ý chỉ thì sâu sắc thầm thâm. Ngoài những điều đã trình bày trong chính bài giải mã, cũng thử nêu thêm một ví dụ tiêu biểu nữa để thấy sức học uyên thâm của họ ngu. Cuối hồi thứ 17, kể việc thu phục con yêu tinh gấu đen, truyện kể, theo mưu kế của Tề Thiên, quan âm Bồ Tát đồng ý biến hóa ra một con yêu đội lốt đạo sĩ, hiệu lăng hư tử, Bồ Tát biến hóa thế nào? Tề Du tả tuyệt khéo. Lúc ấy Bồ Tát mở lòng từ bi quảng đại, pháp lực vô biên, ức vạn hóa thân, lấy tâm hội ý, lấy thân hội thân, trong giây lát biến ngay thành lăng hư tử. thành giả nhìn nói: tuyệt quá, tuyệt quá, ngài là Bồ Tát yêu tinh, hay yêu tinh Bồ Tát đây? Chính vì nội dung Tề Du ký ảo diệu cực kỳ. Nên có sách lầm cho rằng tác giả Tây Du Ký không ai khác hơn một đại đạo sĩ tên là Khu Sứ Cơ Tức Khu Trường Xuân hay Trường Xuân Chân Nhân thuộc phái toàn chân của Đạo Lão Theo truyện Thất Chân Nhân Quả, hồi thứ 29, Khu Trường Xuân, Lão và Bạch Phương Thiền Sư, Phật Sau những bất đồng, xung đột kịch liệt đã cùng nhau giảng hòa, dẹp hết mọi thị phi tranh đua hơn thiệt bấy giờ khu trường xuân đem công phu tu luyện cũ cửu để làm 81 nạn của tam tạng lại lấy chân tánh bổn tâm tâm viên ý mã lục dục thức tình mà diễn thành các nhân vật tây du yêu tinh quỷ quái sau khi hoàn tất bộ tây du này được khu dân nhân trao tặng thiền sư bạch vân con gà tranh nhau tiếng gáy dứt đấu phép lại tới chuyện đấu văn chương nghĩa lý Thỉnh sư thấy ông bạn đạo tiên mà thực chuyện đạo Phật quá tài, chẳng lẽ chịu lép bèn đáp lễ, nên tùy khoác áo cửa Phật, mà vẫn đem quan điểm tu tiên của đạo lão diễn bày thành truyện phong thần, kể việc các thiên tiên và địa tiên, diễn giáo và triệt giáo, người vì thuận mệnh trời theo phò khương tử nha phạt trụ, kẻ vì chống thiên cơ, dốc lòng ủng hộ thái sư văn trọng đương cự lại vua Vũ chuyện phong thần tuy mượn sự tích vua vũ đánh vua trụ nhưng thật ra là kể chuyện tu hành tạo tiên tác phật dĩ nhiên sau khi viết xong thiền sư liền đem tặng lại khu chân nhân pho truyện này thất chân nhân quả giải thích sự ra đời của hai pho tiểu thuyết tây du và phong thần như lượt bày trên đây không phải vô cớ giữa hai tiểu thuyết này có một số chi tiết trùng hợp ngẫu nhiên cả hai đều dựa vào một chút lịch sử trung quốc để hư cấu thành tiểu thuyết huyền môn Cả hai đều có đúng 100 hồi. Cả hai cùng xuất hiện vào đời nhà Minh. Theo từ điển Từ Hải, truyện Phong Thần xuất hiện ở Trung Quốc vào đời Minh, tác giả khuyết danh. Nhưng ở Nhật, cùng thời đại nhà Minh, lại có một bản khắc Phong Thần khác, dài 120 hồi và ghi tác giả là Hứa Trọng Lâm. Còn có lý do nào khác để khiến người ta lầm lẫn cho rằng tác giả Tây Du Ký là Khu Trường Xuân? Sự lầm lẫn này Rất lý thú, vì trong lịch sử quả thực liên quan đến khu Trường Xuân còn có một bản Tây Du Ký thứ hai. Từ Hải, một từ Tây Du Ký, trang 1224, chỉ cho biết phán tắc đời nguyên có lý trí thường, soạn quyển Trường Xuân chân nhân, Tây Du Ký, di chép hành trình sang phương Tây của đạo sĩ khu xứ cơ, giáo sư Liêu Trinh Giang, viễn sĩ của Viện Hàng Lâm Khóa học Nhân văn Úc, cũng đồng thời là khoa trưởng khoa hán ngữ của Viện Đại học Quốc gia Úc, có một bài khảo cứu rất công phu về công cuộc kết tập và giá trị lịch sử của đạo tạng với nhan đề The Compilation and Historical Value of the Taosan. Trong khảo cứu này, trang 117, giáo sư Lưu cho biết rằng một sử gia nổi tiếng đời thanh là Tiền Đại Hân. Sinh năm 1728, mất năm 1804, đã có nghiên cứu về quyển Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký. Quyển Du ký này được Arthur Wellley dịch sang tiếng Anh với nhan đề The Travels of an Alchemist, hành trình của một nhà luyện đan, in ở London năm 1931. Trước đó, năm 1866 đã có Plavidius lần đầu tiên dịch tác phẩm ấy sang tiếng Nga. Cũng theo giáo sư Lưu, năm 1795 tiền đại hơn phát hiện rằng quyển Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký là một quyển nằm trong bộ đạo tạng tàng trữ ở huyện Diệu Quán, đất Tô Châu. Đây là câu chuyện về cuộc hành trình của Khưu Sứ Cư vào năm 1222 nghìn đi về phương tây để gặp thành cát Tư Hãn trên trận phía bắc của dãy núi Hindu Kush. Liên quan đến quyển du ký trên đây còn có một tác phẩm khác của Chen Xianchen, nhân đề Trường Xuân chân nhân tây du ký đích địa lý học bình chú in năm 1968 nghìn trong Research Report Geographical no Research Center, School, University of Hong Kong. Về mối quan hệ giữa hoàng đế Mông cổ và đạo sĩ Trung Quốc này, từ điển Từ Hải cho biết, Nguyên Thái Tổ thiết Mộc chân thành cát tư hãn vô cùng thân thiết khưu xứ cơ ban cho đạo sĩ nhiều ân huệ. Chỗ ở của khưu gọi là Trường Xuân Cung, sau này chính là Bạch Vân Quán nằm ở phía tây huyện Lịch Thành, tỉnh Sơn Đông. Với đầy đủ các cứ liệu văn học và lịch sử như trên, có thể kết luận rằng thuyết của thất chân nhân quả về tác giả Tây Du Ký và phong thần hoàn toàn không đúng với lịch sử. Tây Du Ký do Ngô Thừa Ân viết vào đời Minh là tiểu thuyết huyền môn, là tiểu thuyết nên nội dung hoàn toàn hư cấu. Trường Xuân chân nhân Tây Du Ký do lý chí thường soạn vào đời Nguyên là Du Ký, không phải tiểu thuyết, quyển này được giới đạo sĩ Trung Quốc liệt vào đạo tạng. Một kho tàng đồ sổ bao gồm kinh điển và tác phẩm của Đạo Lão, gồm tổng cộng 5.485 quyển. Khu Trần Xuân là ai? Lý Chí Thường là ai? Mục đích gì mà khu Trần Xuân phải vạn lý du hành để gặp mặt cùng đại hãn? Nội dung Trần Xuân chân nhân Tây Du Ký là chi? Tài liệu này hiện nay không dễ kiếm, do đó nhân dịp nói chuyện tiểu thuyết Tây Du Ký hư cấu. Cũng nên biết thêm về bản Tây Dù Ký phi hư cấu trong kho tạng văn học đạo lão Trung Quốc. Ngày 21 tháng 3, 1993, bổ túc, ngày 9 tháng 6, 2010. 3. Lý Chí Thường Trường Xuân Chân Nhân Tây Dù Ký Khưu Trường Xuân Sinh năm 1148, mất năm 1227. Tên thật là Khưu Sứ Cơ, tự là Thông Mực, đạo hiệu Trường Xuân Tử, quê ở Tây Hà, Đăng Châu, ngay thuộc tỉnh Sơn Đông. Ông được Nguyên Thái Tổ tức Thành Cát Tư Hãn sinh năm 1162, mất năm 1227, mời đến triều đình Mông Cổ, cách Trung Quốc vạn dặm về phía Tây. Nguyên Thái Tổ phái 20 chiến sĩ Mông Cổ đi mời dẫn đường hộ tống quốc khách Khô Chân Nhân sang Tây Tạng, đem theo 18 đệ tử. Nguyên Thế Tổ hỏi về phép trị nước, Chân Nhân bảo lấy kính trời yêu dân, kính thiên ái dân làm gốc. Nguyên Thế Tổ lại hỏi về thuật sống lâu, trường sinh cửu thị. Chân Nhân đáp hãy giữ lòng trong sạch, ít ham muốn, thanh tâm quả dục làm căn bản. Nguyên Thế Tổ rất đẹp già, tặng Chân Nhân danh hiệu thần tiên, phong tước đại tông sư. Giao cho chân nhân chủ trì trường Xuân Cung cai quản đạo giáo cả nước Nhờ thế mà toàn chân giáo cực thịnh Toàn chân giáo cũng gọi toàn chân đạo Toàn chân phái Do Vương Trùng Dương sáng lập vào đầu đời Kim Triều đình Kim bắt đầu năm 1115 Phái toàn chân chủ trương tam đạo hợp nhất Tính mệnh song tu Hoặc tu tính trước tu mệnh sau Toàn chân phái kiếm lĩnh trọn phương Bắc Trung Quốc còn phương nam là văn sơn của phái chính nhất, chuyên về phù lục. bảy đại đệ tử của vương trùng dương được tôn là bát thất chân bảy vị chân nhân phương bắc, họ lập thành bảy chi phái của toàn chân giáo. mã ngọc lập ngộ tiên phái, chuyên về thanh tĩnh, lý luận thanh đàm và luyện nội đơn. đàm xứ đoan lập nam vô phái, bảo thủ chủ trương của vương trùng dương. lưu xứ huyền lập tùy sơn phái. Khu Sứ Cơ lập long Môn Phái, có ảnh hưởng nhất so với sáu chi phái kia. Vương Sứ Nhất lập Du Sơn Phái, Hát Đại Thông lập Hoa Sơn Phái, Tôn bất Nhị, trước khi xuất gia là vợ của Mã Ngọc, lập Thanh Tịnh Phái. Trong số 18 đệ tử theo khưu chân nhân sang Tây Tạng có Lý Chí Thường. Lý là người ghi kép lại cuộc vạn lý Tây Du này. Năm 1219, từ phía bắc của Bắc Kinh, và người đi về Mông Cổ theo hướng Tây Nam băng qua Tesken và Samakan, rồi theo hướng Nam đến Perwan, ngay phía Bắc của Kabul, thuộc Afghanistan. Arthur Waley đã dịch tác phẩm của Lý Chí Thường ra tiếng Anh, nhân đề The Travels of an Alchemist, 1931. Waley sinh năm 1889 tại London, là nhà thơ, dịch giả và nhà Trung Quốc học, học ở Cambridge, rồi ông lấy hai học vị tiến sĩ văn chương ở hai đại học Aberdeen và Oxford. Ông giữ chức phó quản thủ phòng ứng loát và đồ họa của viện bảo tàng này 1912 đến 1930. Năm 1952, ông được trao tặng một huân chương, năm 1953 được nữ hoàng Anh ban tặng huy chương Thica. Ngoài bản dịch tác phẩm của Lý Chí Thường, Wiley còn có các công trình nghiên cứu và dịch thuật quan trọng như sau: thơ Trung Quốc năm Nguyễn 1918. Nhập môn nghiên cứu hội họa Trung Quốc 1923 Đạo đức Kinh 1935 Luận ngữ 1938 Ba con đường tư tưởng Trung Quốc cổ đại 1939 Nguyên thị vật ngữ 6 quyển Dịch tiểu thuyết Nhật 1955 Vân vân Sau đây là một phần lớn văn bản của Trường Xuân Chân Nhân Tây Du Ký Dựa theo bản tiếng Anh của Arthur Wellay Tuy nhiên vì không có trọn vẹn bản tiếng Anh của Arthur Wellesley, tôi đã sử dụng phần trích đăng của Owen và Eleanor Latimore, in trong hiệp tuyển *Skill, Spy and Empire, nhà xuất bản Delphic Publishing, New York, 1971, các trang 57 đến 61. Huệ Khải, 1993. Bộ Túc, 16 tháng 6, 2010. Trích dịch. Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, tức ngày 24 tháng 4 năm 1219, chúng tôi đến nơi hạ trại của hải hãng Tamiga. Lúc này tuyết bắt đầu tan, cỏ xanh phơn phớt một màu. Khi chúng tôi đến, trong trại đang là một đám cưới. Các thủ lĩnh mấy bộ tộc quanh đấy năm trăm dặm đến dự, mang nhiều lễ vật chúc mừng. Những chiếc xe đen và lều bạc xếp thành dãy dài, ắt hẳn có đến hàng ngàn khách. Ngày mùng 7 thầy khư hội kiến khả hãn và ông hỏi thầy về thuật trường sinh bất tử thầy đáp chỉ những ai ăn chay và giữ gìn quy giới mới có thể luận bàn thuật ấy cả hai thỏa thuận rằng ông sẽ được truyền bí thuật vào ngày rằm nhưng bây giờ tuyết rơi nhiều và việc được cát lại hoặc có thể khả hãn đổi ý vì ông bảo sẽ chẳng đúng đạo lý nếu ông hưởng trước gia mình đại hãn bí thuật này trong lúc đại hãng đã phất phả triệu thỉnh thầy đến đây từ ngàn trùng cách trở. Tuy nhiên, thả Hãn truyền lệnh cho Arihsen phải đưa thầy trở lại sau khi đã triệu kiến đại hãn sông. Sứ này sáng lạnh, chiều tối nóng, có nhiều cây trổ hoa vàng, dòng sông chảy về đông bắc, hai bên bờ một nhiều thân liễu cao, người Mông Cổ dùng cây liễu làm khung lều. Sau 16 ngày đường, chúng tôi đến một nơi mà dòng sông Kerulan uốn vòng về tây bắc, bao quanh mấy ngọn núi Vì thế chúng tôi không theo dòng sông đi đến tận nguồn Mà quầy sang Tây Nam Đi theo lối ngựa trạm Những người mông cổ chúng tôi gặp nơi đây Đều hân hoan khi thấy thầy Họ bảo đã mong chờ thầy từ năm ngoái Các đỉnh núi lớn giờ đây Dần dần trông rõ hơn Từ đấy trở đi Khi chúng tôi đi về hướng Tây Vẫn còn là vùng đồi núi và dân cư đông đúc Dân chúng sống trên các cổ xe đen Và trong những má lều trắng Họ đều là thợ săn và người chăn thú, quần áo họ may bằng da thú, lông thú, lương thực là thịt và sữa cô đặc. Đàn ông thắt tóc thành hai biếm, thòng phía sau tai. Phụ nữ có chồng đội nón làm bằng vỏ cây phong, có cái cao khoảng 6 tấc, thường họ phủ lên nón chiếc khăn len đen, nhà giàu dùng lụa đỏ, đùi nón giống con vịt, gọi là kuku. Ngày 27 tháng 8 âm lịch, tức ngày 15 tháng 9 năm 1219, chúng tôi đến chân núi Zin Một số người Uyghurs ra gặp chúng tôi, và vậy là chúng tôi đã tới một thị trấn nhỏ. Viên quan địa phương đem biếu chúng tôi rượu nho, trái cây ngon, bánh, hủ hành, phải ba tư. Đi tiếp về hướng Tây là thành phố Bespali. Các viên quan, quý tộc, dân chúng, hàng trăm nhà sư, đạo sĩ đi ra tận ngoài thành để đón thầy trò chúng tôi. Các sư mặc áo nâu, mũ áo của đạo sĩ không giống như ở Trung Quốc. Ngày 18 tháng 11 âm lịch, tức ngày 3 tháng 12 năm 1219, sau khi vượt qua một sông lớn, chúng tôi tới vùng ngoại vi phía bắc thành Samakan, cùng các quan lại Mông Cổ và viên chức sở tại. Quan trấn thành là Y La, đã ra tận ngoài thành đón thầy trò chúng tôi. Họ mang theo rượu nho và dựng rất nhiều lều, đoàn xe chúng tôi nghỉ chân nơi đây. Thành cất dọc theo những kênh đào vì mùa hè và thu không mưa. Hai con sông được uống dòng để chảy dọc theo từng đường phố, cung cấp nước cho dân chúng. Trước khi Krawinshaw thua trận, dân số nơi đây hơn 100.000 hộ. nay chỉ còn lại một phần tư số này, trong đó một phần rất lớn là người hồi hộp, hùi hồ. Những người này hoàn toàn không biết làm đồng án vượng thực Họ phải làm thuê người Hoa, Kitai và tagus Việc hành chính ở đây cũng do nhiều người thuộc nhiều quốc tịch rất khác biệt nhau đảm nhiệm ở đâu cũng thấy thợ thủ công người Hoa. Trong thành phố có gò lớn cao độ ba chục thước, trên là cung điện mới của Khawimsha. Viên quan trấn thành cho dọn tiệc khoản đãi và biếu 10 tấm gấm theo vàng, nhưng thầy không nhận. Sau đó viên quan này hàng tháng trợ cấp gạo, bột bắp, muối, dầu ăn, rau quả. Càng ngày ông càng tỏ ra cung kính hơn khi thấy rằng thầy uống rất ít. Ông xin phép được ép khoảng 50kg nho Để làm rượu biếu thầy Thầy đáp Tôi không cần rượu Nhưng hãy cho 50kg nho Tôi sẽ dùng tiếp khách của tôi Số nho này giữ được trọn mùa đông Chúng tôi còn thấy những con công và voi lớn Được đưa về từ Ấn Độ Cách hàng ngàn dặm về hướng Đông Nam Cuối tháng nhuận Tức ngày 12 tháng 2 năm 1222 Toán thám sát trở về Liêu quên báo cáo với thầy rằng con thứ nhì của khả hãn gia gà tài đã đem binh đi trước sửa thuyền và giữa cầu bọn thổ phỉ đã bị quét sạch hoa la ba hai và những người khác đã đến doanh trại của ông hoàng này thông báo rằng thầy mong muốn gặp đại hãn ông đáp rằng đại hãn đã đi về hướng đông nam rặng đại tuyết sơn nhưng tuyết phủ dày ải quang đến hơn trăm dặm không thể nào qua được tuy nhiên hoàng tử nói rõ rằng Ông hạ trại ngay trên đường đến chỗ đại hãng và mời thầy nán lại cùng ông cho đến lúc có thể qua núi. Từ nơi đây, chúng tôi đi về hướng đông nam và đến chiều tối thì dừng chân gần một kênh đào cũ. Hai bên bờ mọc rất nhiều loại cây giống như lau sậy nhưng không có ở Trung Quốc. Những cây to còn xanh qua suốt mùa đông. Chúng tôi bẻ lấy mấy cây làm gậy, một số thì dùng để chống càng xe đêm ấy. Và chúng cứng đến độ chẳng hề gãy. Những cây nhỏ rụng lá mùa đông và tư lại vào mùa xuân. Đi thêm về phía nam giữa các ngọn đồi. Có loại tre lớn đặc ruột. Quân lính dùng loại này làm cán giáo, cán lao. Chúng tôi còn thấy những con rắn mối dài cả chính thức da xanh đen. Ngày 29 tháng 3 âm lịch, tức ngày 11 tháng 5 năm 1222, thì làm một bài thơ. Thêm bốn ngày đường nữa, chúng tôi đến trại của đại hãng. Ngài phái quan đại thần Ho La Po đến đón chúng tôi. Khi chỗ ở được sắp xếp xong, thầy lập tức đến yết kiến đại hãng. Ngài tỏ lòng cảm kích nói: Các vua khác triệu thầy đến mà thầy đều từ tạ. Nên thầy vượt vạn dặm đến với trẫm. Đây là đại hạnh của trẫm. Thầy đáp: Kẻ ẩn tu nơi thâm sơn cùng cốc như hạ thần đến với thánh thượng là ý trời vậy. Đại hãng đẹp dạ, mời thầy ngồi và sai dọn tiệc. Rồi ngài hỏi, từ phương xa đến đây, thầy đem thuốc trường sinh gì cho chậm Thầy đáp, thần có thuật trường sinh chứ không có thuốc trường sinh. Đại hãng hài lòng vì sự thành thực của thầy. Và sai dựng ha liều cho thầy cùng các học trò nằm ở phía bên đông liều của đại hãng. Thời tiết càng nóng hơn và đại hãng dời lên một điểm cao trên dãy tuyết sơn để tránh nóng đi theo. Đại hạn ấn định ngày 14 tháng 4 âm lịch, tết ngày 24 tháng 6 năm 1222 sẽ hỏi đạo. Điều này được các quan chinh cai, lưu quên và alusen cùng ba quan hậu cận ghi chép. Ngay khi đến kỳ hạn, là được tin bọn thổ phỉ làm loạn. Đại hạn quyết định thân chinh tiểu trừ và hoãn lại cuộc hẹn đến ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, tức ngày 5 tháng 11 năm 1222 thầy xin phép được trở về nơi ở cũ trong thành. Đại hãng nói, vậy thì thầy sẽ kiệt sức vì đi trọn quãng đường trở lại đây. Thầy nói, chỉ là chuyện hành trình 20 ngày mà thôi. Và khi đại hãng phản đối rằng chẳng có ai hộ vệ cho thầy, thì thầy đề nghị nhờ quan gian A-Kho. Chúng tôi vượt qua ngọn núi lớn nơi có cổng đá. Những trụ đá ở đây trông giống như hai chân nến lớn, nằm vắt ngang lên trụ, là một phiến đá lớn. Trong tờ tựa chiếc cầu Dòng suối bên dưới chạy xiết Và đoàn kỵ mã chúng tôi khi thúc bày lừa Chở nặng hành lý vượt suối Đã mất hết mấy con lừa chết đuối Hai bên bờ là sát các thú vật khác Cũng đã chết tương tự như vậy Nơi này là cửa ải Mà trước đây không lâu quân binh Đã quyết liệt giao tranh để chiếm cứ Khi chúng tôi ra khỏi hẻm núi Thầy làm hai bài thơ Khi thầy đến trại khả hẳn Cỏ cây vào cuối tháng 3 xanh mượt Khắp nơi cây cối rộ hoa Ngựa và cừu đều béo khỏe Nhưng khi nhận được phép của khả hãng để lên đường Trời cuối tháng 4 Chẳng còn lấy một ngọn cỏ cộng rau Trước cảnh tiêu sơ này Thầy cảm tác một loạt mấy bài thơ Phệ khải dịch 4. Tây Du Ký có bài Lão Tôn Phật không? Thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có người nghĩ rằng Trong Tây Du Ký Ngô Thừa Ân đã mạnh mẽ bài bác nhỏ bán đạo lão Đã biến hình thành đạo tu tiên Dưới nhiều hình thức từ nhẹ nhàng đến sóng sượng Thô bạo để đề cao Phật giáo Đạo lão có nhiều trường phái Trong đó không tránh khỏi những biến tướng Rơi vào chỗ mất chân truyền Hay tông chỉ vô vi thanh tịnh của đạo lão Trong Tây Du Ký Ngô Thừa Ân nếu có bài bác Chính là bài bác khía cạnh mê tín dị đoan câu chấp thịnh danh sắc tướng của các đạo sĩ. Ngô Thừa Ân thực ra rất tôn trọng và hiểu đúng chân truyền nội đơn, tịnh hay thiện của lão giáo. Theo đó, đạo giải thoát phải thực hành từ chính trong thân hành giả, ngoài thân không có đạo giải thoát. Đạo lão dùng thuật ngữ nội dược internal elixir để ám chỉ lý này. Nếu lầm lẫn tưởng rằng có thể bào chế ngoài dược external elixir để làm thuốc trường sinh bất tử là rơi vào bàn môn tả đạo. Thở nêu thí dụ tiêu biểu, hồi thứ 44 và 45 kể việc ngộ không bác giới sa tăng vào quán tam thanh dẹp hết các cốt tượng trên bệ thờ đi. Khi các đạo sĩ mê muội quỳ lạy, xin kim đơn để được trường sinh bất tử, ba anh em bèn hội ý dớt ngóng và hào phóng ban cho ngay mấy bình nước tiểu. Nếu vinh vào sự việc này rồi đề quyết Ngô thừa Ân bán bổ đạo lão thì chẳng khác nào mượn cớ thiền sư đăng hà thiên nhiên sinh năm 738 mất năm 824 đời đường vẽ tượng phật nơi chùa huy lâm đất trường an để kết án thiền sư hủy bán phật phạm tội đại ác nghịch cũng vậy nếu chấp cứng vô mặt chữ truyện tây du thì khi đọc hồi thứ 16 tới đoạn các sư chùa quan âm dở trò ma giáo tự đốt chùa mình vì mong cướp đoạt cả sa báu của đường tăng Hè khi đọc hồi thứ 23, thấy Bắc giới tuyên bố với Tề Thiên một câu san rằng, người ta thường nói hòa thượng là con ma háo sắc thì biết đâu chừng Thiên hạ cũng dám chụp mũ Ngô Thừa Ân là bài phật tôn lão lắm chứ. Cho nên khi đã thấu đáo chỗ nghịch thường này ở truyện Tây Du thì tất khác cũng sẽ hiểu vì sao trong lúc triết gia Đức Friedrich Nietzsche sinh năm 1844, mất năm 1900 bị chụp mũ là chống Chúa chống Kitô giáo thì một triết gia Đức khác là Karl Theodor Jessper sinh năm 1883 mất năm 1969 với một lòng sùng tín Chúa lại quả quyết rằng chỉ có những ai đọc sạch khơi hợt ở bề ngoài mới dám bảo rằng sạch bài xích Chúa trong Tây du ký thường thường cứ mở đầu một hồi lại dẫn hai câu thơ đậm nét khổ quyết hành thiền của Đạo lão chẳng hạn ngoại đạo mê chân tính Nguyên thần giúp bản tâm, trẻ thơ hỏi mẹ tà hay dính, kim mục thăm dò rõ thật hư. Trẻ thơ bẩn cợt lòng thiền rối, vượng cấp đau về một mẫu trơ, yêu ma lừa bản tính, nhất thể bái chân như. Ngoài ra vẫn có nhiều bài thơ dài mô tả thuộc luyện đan thiền của đạo lão. Thí dụ tiêu biểu là 9 câu thơ trích trong bài thơ dài ở hồi thứ 22 như sau: Nhân thử tài đắc ngộ chân nhân Dẫn khai đại đạo kim quang lượng Tiền tương anh nhi xá nữ thu Hậu bả mộc mẫu kim công phóng Minh đường thận thủy nhập hoa trì Trùng lâu can hỏa đầu tâm tạng tam thiên công mãn bái thiên nhang Chí tâm triều lễ minh hoa hướng Ngọc hoàng đại đế tiện gia thăng Bản dịch tiếng Việt rút lại còn 8 câu như sau thế rồi gặp được vị chân nhân đạo lớn truyền cho sáng cõi lòng trước thu anh nhi và xá nữ sao thả một mẫu với kim công nước thận từ mi về đầu lưỡi lửa gan từ thận xuống tâm nan 3.000 công trọn lòng theo lễ lên điện minh hoa lệ ngọc hoàng bài thơ này không thể hiểu theo mặt chữ anh nhi xá nữ một mẫu kim công minh đường thận thủy nước thận hoa trì trùng lâu, can hỏa, lửa gan vân vân, đều là thuật ngữ thiền đạo lão mà những ai đã đọc Thượng Thanh Huỳnh Đình Nội Cảnh đều gặp đi gặp lại trong 36 chương kinh. Đây là một trong những bài thơ loại khẩu quyết luyện kim đơn của hành giả đạo tiên. Anh nhi trẻ sơ sinh là kết quả của luyện tinh hóa khí, ngọc dịch hoàng đan tại hạ đăng điền ở dưới rúng. Ngọc dịch là nước thận, theo nguyên khí bốc lên mà vào tim từ tim qua trung đan điền rồi quay về hạ đan điền đó là hoàng đan xá nữ thiếu nữ tuổi trăng tròn ám chỉ tâm tim các đạo sĩ luyện ngoại đan dùng hống thủy ngân Hg và diên chì bê, bê làm dược liệu gọi hống là xá nữ gọi diên là kim công cha kim theo ngũ hành kim sinh thủy nên làm cha thủy phải gọi là kim công Minh đường là một trong chính cung nằm trong đầu não. Từ giữa hai chân mày đi vào một thốn khoảng 3,3 cm là minh đường. Phép tu tiên phải luyện tinh hóa khí, tinh spam, sinh ra từ một lỗ giữa hai quả thận. Cái lỗ này gọi là hoa trì, cái ao chứa tinh hoa của con người. Trùng lâu là cổ họng, ít hầu. Tu tiên có thuật nuốt nước miếng xuống trùng lâu cầu nước thẩn tự mi về đầu lưỡi, chính là dạy uống công đầu lưỡi để tạo ra tân dịch, nước miếng rút thành thiền. Ngô Thừa Ân rõ ràng rất tôn trọng đạo lão, coi lão là chánh pháp ngăn hàng với nho, Phật. Tỳ Du ký kể rằng tại chùa Lôi Âm, khi trao kinh Phật cho đường tăng, Phật tổ Như Lai dặn dò: "Cái thử nội hữu thành tiên liệu đạo khi ảo diệu." Nghĩa là trong đó có phép mộ đắc đạo thành tiên. Vì cho nho, thích, lão đồng đẳng Xếp chung một bảng giá trị Nên khi trao kinh cho đường tăng Thì Phật tổ cũng vậy Tuy vi ngã môn chi quy giám Thật nãi tam giáo chi nguyên lưu Có nghĩa rằng Tuy là giới luật của Phật ta Nhưng thật sự cũng là Nguồn dòng tam giáo Quả thực bao hàm trong tay du ký Là dòng tư tưởng tam giáo Đồng tông hay đồng nguyên Ngô thừa ân và tay du ký bất hủ là do nhiều yếu tố, nhưng thiết tưởng phần lớn cũng vì tác giả truyện Tây Du đã có tư tưởng rất trong sáng, đã siêu vượt lên mọi xu hướng độc tôn về triết giáo. 16 tháng 7 1993 bổ túc 28 tháng 6 2010 năm đường tăng thỉnh kinh hư cấu và lịch sử trên đây. Phụ lục 2, Hư thực đôi điều, cho biết rằng ngoài tác phẩm của Ngô Thừa Ân, Đời Nhà Minh còn có bộ Tây Du ký truyện của Dương Chí Hòa, gồm 41 hồi. Nhưng trước Dương Chí Hòa và Ngô Thừa Ân, câu chuyện Tây Du thỉnh kinh của Sư Huyền Trang Đời Đường đã từng được thần kỳ hóa, truyền khẩu trong dân gian, dựng thành tuần hát. Lộ Tấn cho biết, xưa đã có sách Đại Đường Tam Tạng Thủ Kinh Thi Hoại với nhân vật Hầu Thành Giả. Tây Thiên tạm dịch đời Minh có Đường Tam Tạng Tây Thiên Thủ Kinh cũng gọi tên là Tây Du Ký. Trong đó lại bỏ bớt nhân vật Tôn Ngộ Không. Theo lộ Tấn, ban đầu không có những chuyện kỳ lạ đặc biệt. Thế mà về sau các tiểu thuyết nó đến chuyện tinh quái khá nhiều. Từ cuối Đường cho đến Tống nguyên cứ dần dần diễn thành chuyện thần dị. Thế trong thực tế ở Trung Quốc từ xưa đã có nhiều dị bản về chuyện Tây Du. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quen thuộc với các tình tiết trong bản Tây Du Ký diễn nghĩa của Ngô Thừa Ân Vì tác phẩm này được phổ biến nhất khi đối chiếu tiểu thuyết với lịch sử cho thấy nhiều điểm gần trùng hợp rất thú vị Cuộc đời, thân thế và sự nghiệp, cuộc thỉnh kinh đường tăng, đường tam tạng Pháp Sư Huyền Trang trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân hoàn toàn là hư cấu một Thân thế đường tăng Theo sử đường tăng pháp hiệu huyền trang tên thật trần vĩ ông cố là trần khâm làm quan chức đông chinh tướng quân tước nam dương khai quốc quận công đời bắc ngụy ông nội là trần khương làm quan quốc tử bác sĩ đời bắc tề cha là trần huệ cũng độc tuệ làm quan huyện giang lăng từ quan trong niên hiệu đại nghiệp đời tùy dạng đế 605 đến 616 trần huệ sinh được bốn con trai Còn thứ hai là Trần Tố, làm hòa thượng, hiệu trường tiệp, chủ trì chùa Tịnh Độ, thành Lạc Dương. Trần Phỉ là Úc, sinh năm 596 hay 602, đời Tùy Văn Đế, tại huyện Câu Thị, Lộ Châu, thuộc tỉnh Hà Nam sau này. Theo Ngô Thừa Ân, bà nội Đường Tăng Họ Trương, ông ngoại là Thừa Tướng Ân Khai Sơn, cha là Trần Ngạc Tự Quan Nhị, người đất Hải Châu chỗ trạng nguyên đời vua đường Thái Tông năm 627, được bổ làm tri phủ Giang Châu. Mẹ là Ôn Kiều, hiệu mản Đường Kiều. Trần Ngạc bị tên cướp Lưu Hồng giết trên sông Hồng để đoạt vợ đang có mang. Đường Tăng là con đầu lòng mới sinh ra tại phủ Giang Châu, bị mẹ thả sông trôi tắp vào chùa Kim Sơn, được Hòa Thượng Pháp Minh nuôi dưỡng đặt tên Giang Lưu. Họ Trần xuất gia Theo sử Năm 608, 13 tuổi, Trần Vĩ Xuất Gia ở chùa Tịnh Độ với hòa thượng Trường Tiệp Trần Tố Anh Hai. Theo Ngô Thừa Ân Thị Giang Lưu được hòa thượng Pháp Minh nuôi dưỡng ở chùa Kim Sơn, 13 tuổi đã là sư huyền trang. Khi lên Kinh Đô Trạng An, được đường Thái Tông chọn làm pháp sư chủ đàn Cậu Siêu tại chùa Hóa Sinh hồi thứ 12. Như vậy, Hồi này Ngô Thừa Ân hoàn toàn tự mâu thuẫn với hồi thứ 9 Hòa thượng Pháp Minh Chùa Kim Sơn nuôi dưỡng Giang Lưu từ khi mới sinh Năm 18 tuổi, Giang Lưu mới về trường An Trả được thù cha Rồi vào chùa Hồng Phúc ở Kinh Thành tu tiếp Nguyên nhân đi thỉnh Kinh Theo sử, năm 618, 23 tuổi Vì tránh loạn ở thành Lạc Dương Đường Tăng và anh về Tràng An Ở chùa Trang Nghiêm Cả hai lại vào thành Đô Tịnh Tứ Xuyên học hỏi với các cao tăng trong 5 năm, năm 623, 28 tuổi. Dù anh không chấp thuận cho đi xa, ông cũng lén theo thuyền buồm xuôi dòng Trường Giang tới Kinh Châu, thuộc tỉnh Hồ Bắc sau này. Rồi Du Du cầu học khắp các tỉnh phía Bắc Trung Quốc. Càng đi nhiều, học hỏi nhiều lại càng hoang mang vì những kiến giải khác nhau của các sư, các tông phái. Ông muốn sang Ấn Độ khảo cứu đạo Phật tận gốc. Năm 626, 31 tuổi, gặp một cao tăng Ấn Độ từ chùa La Nang Đà theo đường biển sang Trung Quốc. Ông cạn nung chí sang Ấn Học Phật, nhưng khi ông dân biểu sinh qua Ấn, triều đình không cho phép. Năm 629, 34 tuổi, ông lên đường đi về phương Tây, thừa cơ hội vua đường Thái Tông vì mưa đá mất mùa, cho dân đói ở Kinh Thành được tự do di tản mưu sinh. Hành trình thỉnh kinh của ông gồm bốn giai đoạn như sau. Từ thành Trạng An tới Ải Ngọc Môn Quang là hết địa phận Trung Quốc. Rồi đi vào sa mạc Gobi. Từ sa mạc Gobi đi qua các nước nhỏ ở Trung Á, vượt dãy núi Hi Mã Lạp Sơn tới biên giới Ấn Độ. Từ nước Ca Tất Thi, Chu Du Ấn Độ và tu học tại chùa Na Lanh Đà, ha rồi Ấn Độ về Trung Quốc nhưng không theo đường cũ. B theo Ngô Thừa Ân, vâng lời Bồ Tát Quan Âm dạy, Đường Tăng đi sang chùa Lôi Âm, nước Thiên Trúc, Thỉnh kinh Đại Thừa về cầu siêu cho các âm hùng. 4 hai người hộ tống Đường Tăng, à theo sử cùng với một nhà sư, Đường Tăng rồi thành Tràng An, tới Tần Châu, ở một đêm, rồi cùng một người đi lang châu, ở một đêm, rồi theo một người chăn ngựa đi lương châu. Ở Lương Châu một tháng mới trốn được ra khỏi thành. Bị quan trấn thủ cho truy bắt, nhưng ông được một nhà sư cho hai học trò dẫn đường. Ngày ẩn nấp, tối mới dám đi. Đến được qua Châu, hai nhà sư dẫn đường quay về. B. Theo Ngô Thừa Ân, khi rời thành trạng An, đường tăng được vua đường Thái Tông cho ngựa và hai người theo hộ tống. Họ đến Củng Châu, rồi sang Hà Châu, được quan trấn thủ đón tiếp đàng hoàng, nghỉ một đêm. Sáng sớm hôm sau, họ vượt biên giới. Hai người hộ tống bị ba con yêu cọp, gấu, trâu ăn thịt. Hai ông sư bán đồ nhi phế, bỏ về nửa chừng. Trong sử đã được tây Du ký hư cấu thành hai người hộ tống bị yêu tinh ăn thịt. năm Con ngựa của Đường Tăng. À, theo sử, tại Qua Châu, Đường Tăng được quan thứ sử chỉ đường, đi tiếp 50 dặm, khoảng 30 cây số sẽ tới Ải Ngọc Môn quang rồi tới năm phong hỏa đài, mỗi đài cách nhau chừng 100 dặm, khoảng 60 cây số. Rồi tới nước Y Ngô ở Hoa Châu, con ngựa ngã bệnh chết, ông được một trai tráng xin theo làm đệ tử, nên mua hai con ngựa. Hôm sau đệ tử dẫn tới một ông lão dắt theo một con ngựa hồng già và gầy. Ông lão xin đổi ngựa với Đường Tăng. Vì ngựa ông lão đã quen thuộc đường đi sang nước Y Ngô, Đường Tăng đồng ý hai thầy trò đi gần đến ải Ngọc Buôn Quang, thì đệ tử xin trở về qua Châu. Đêm trước, ông suýt bị y đâm lén. B. Theo Ngô Thừa Ân thì đường tăng đến khe ưng sầu, núi sà bàn có ngựa do vua đường tặng ông bị rồng tinh ăn thịt. Rồng này nguyên là thái tử thứ ba, còn Tây Hải Long Vương ngao nhượng. Bồ Tát Quan Âm bắt rồng phải hóa thành con ngựa bạch, coi như đền mạng Lúc ngựa được dẫn tới. Đường Tăng ngạc nhiên thấy con ngựa này Có vẻ béo hơn con ngựa trước 6. Đường Tăng bị cái nóng thiêu đốt À, theo sử Sau khi chia tay tên học trò bất hảo Một mình với con ngựa hồng và ốm Đường Tăng vào sa mạc Tới phong hỏa đài thứ nhất Ông suýt trúng tên của lính canh quan trấn thủ không thể thuyết phục ông bỏ ý định Tây Du Đã chỉ đường tắt đi tới phong hỏa đài thứ tư Ông lại suýt trúng tên của lính canh ở phong hỏa đài thứ tư. Hoàng trấn thủ chỉ đường cho ông đi tránh phong hỏa đài thứ năm để tới sa mạc Gobi, nằm ở phía bắc Trung Quốc, Nam Mông Cổ, rộng 1.295.000 cây số vuông. Sau một ngày đường chừng trăm dặm, ông lạc lối trong sa mạc Gobi, để còn tuột tay làm đổ hết nước dự trữ. Ông quen ngựa trở lại phong hỏa đài thứ tư lấy nước, đi chừng 10 dặm bỗng hồi tâm nhớ lời phát nguyện. Nếu chưa đến được Tây Trúc Thì dù chết cũng không quay trở lại phương Đông Thế là hoành ngựa lại Để tiếp tục đi về phương Tây Người và ngựa khắc khô Trên các bổng Sang ngày thứ năm Ông và ngựa ngã quỷ mê mang Đến nửa đêm như có phép lạ Trận gió mát lạnh từ đâu thổi tới Con ngựa đứng lên hí vang Ông chợt mở mắt ra Gượng leo lên lưng ngựa Ráng đi thêm vài dặm Ông gặp bãi cỏ xanh mướt Bên dòng suối trong veo, thế là người và ngựa thoát nạn chết khô. Ông cho ngựa đi thêm hai ngày nữa mới ra khỏi sa mạc Gobi, tổng cộng đi hết 8 ngày, vượt qua 800 dặm, khoảng 450 cây số. B. Theo Ngô Thừa Ân thị đường tăng phải chịu cái nóng như thiêu đốt khi qua vùng Hỏa Diệm Sơn chắng đường sang phương Tây Thỉnh Kinh. Lửa bốc ngùn ngụt 800 dặm. Con số này rất giống với sử chung quanh không một ngọn cây cỏ, bốn mùa nóng bức. Bắc giới đề nghị hãy chọn phương đông, phương nam hay phương bắc không có lửa mà đi. Đường tăng không nghe, vì chỉ đi về hướng tây mới lấy được kinh Phật. Như vậy, vùng Hỏa Diệm Sơn 800 dặm được hư cấu từ sa mạc Gobi cũng rộng 800 dặm. Việc Đường tăng không chịu đổi hướng đi như lời Bắc giới đề nghị cũng giống với sự nữa đó là khi Đường Tăng không chịu quay trở lại đường cũ, lúc bị lạc trong sa mạc Gobi. 7. Đường Tăng là ngự đệ. À, theo sử, tới nước Y Ngô, Đường Tăng ở lại 10 ngày trong một chùa cổ có ba nhà sư Trung Quốc. Vua Khúc Văn Thái nước Cao Xương sai sứ qua mời ông sang. Đi hết 6 ngày, ông tới kinh thành nước Cao Xương, bị vua này ép giữ ở lại. Ông tuyệt thực 4 ngày phản kháng, sức khỏe gần nguy kịch. Vua tạ lỗi, xin kết nghĩa anh em và xin ông lưu lại một tháng giảng kinh. Trước ngày rời nước cao xương, ông được vua cho theo hộ tống gồm 4 sa gi, 25 người lực lưỡng, một viên quan lớn Tháp Tùng để mang thư giới thiệu ngựa đệ với vua nước đột Quuyết. Ngoài ra còn có 24 lá thư khác gửi cho vua các nước ngựa đệ sẽ đi ngang qua để nhờ yểm trợ. Buổi lên đường, vua quan dâng chúng tiễn ông đến tận cửa thành. Vua cầm tay ông, mắt đẫm lệ, bình trịnh mãi. B. Theo Ngô Thừa Ân, cảm động vì Đường Tăng quên mình đi sang phương Tây gian lao nguy hiểm, vua Đường Thái Tông đến chùa hóa Sinh trong thành Trạng An, xin kết nghĩa anh em với ông. ngày lên đường, ông được vua quan tiễn chân ra tận cửa thành. Vua ban tặng ngựa đệ, một bình bát bằng vàng, một con ngựa trắng, hai người hộ tống, ban hiệu là Tam Tặng. Và quan trọng nhất là cấp cho tờ điệp văn thông hành, để khi đường tăng qua các nước lân cận hay chưa hầu nhà đường sẽ được vua các nước ấy giúp đỡ. Vậy, theo Tây Du Ký, đường tăng ra đi có đủ passport công vụ kèm quốc thư để xin visa nhập cảnh các nước khác. Còn theo sử thì đường tăng thuộc dạng vượt biên trái phép và bị truy nã. Vua Khúc Văn Thái trong sử lại được hư cấu thành đường Thái Tông trong Tây Du Ký. 8 các lần gặp cướp. a theo sử ít nhất có 4 lần đường tăng gặp cướp. Dọc đường từ nước Cao xương sang nước Akini bị một toán cướp chặn lại. Từ nước là Yết là Bác trước khi tới nước Kiên Đà La, ông nhờ một ông lão dẫn đi chiêm bái một hang động có Phật tích. Dọc đường bị năm tên cướp chặn lại, nhưng ông cảm hóa được họ. Chuyện này gần giống hồi thứ 14, đường tăng ra khỏi nhà của già họ trần 6 tên cướp chặn đường tới nước Ca Thấp Di là ông được nhà vua cho 20 người đi theo sang Ấn Độ để giúp ghi chép Trên đường đi về miền Trung Ấn Độ, ông bị chừng 50 tên cướp tấn công. Trên đường về nước, Tô Nước Tăng Hà bổ La, trước lúc tới nước Đảng Xoa Thỉ La, ông lại gặp một toán cướp. B. Theo Tây Du Ký, đường tăng có 4 lần gặp cướp. Sau khi tá túc một đêm ở nhà cổ già họ Trừng, sáng sớm lên đường Ông bị sáu tên cướp dẫn lại. Hai lần gặp cùng một bọn cướp hơn 30 tên. Mấy thầy trò ra khỏi nhà viên ngoại họ khấu, gặp bọn cướp chừng 30 tên. Các yêu quái ăn thịt người. Theo sử, chẳng thấy ghi chép đường tăng đã bị bọn ăn thịt người bắt. Nhưng đáng lưu ý sự kiện này. Khi ông tới nước kiệt nhược cúc đồ, ở lại ba tháng, rồi xuôi sông Hằng, tiếp tục chua du về phía đông, thuyền đi được chừng 100 dặm thì gặp 10 gia cướp chặn lại Ông bị bắt đem về sau huyệt Bọn cướp đặt ông lên bàn thờ Chuẩn bị nghi thức hạ sát Để tế sống nữ thần Duga Ông biết mình sắp chết Vô phương kêu cứu, tuyệt vọng Ông khép hai mắt, tập trung tư tưởng Dốc tâm cầu nguyện chư Phật Như có phép lạ Cuồng phong bỗng nổi lên dữ dội Quét đổ mọi thứ trên bàn thờ Bọn cướp sợ hãi phải thả ông ra Theo Ngô Thừa Ân đủ loại yêu tinh già trẻ được cái, thậm chí có cả yêu nhí hồng hài nhi, luôn luôn tìm trăm phương nghìn kế bắt sống Đường Tăng ăn thịt. Chúng đều tin rằng, Đường Tăng là chân tu nhiều kiếp, ăn một miếng thịt của ông sẽ thành trường sinh bất tử. Kỳ thị tín ngưỡng. Theo sử, có những xung đột như sau. Đường Tăng đến A Kỳ Ni, An Ni ở lại một đêm rồi sang nước Khất chi Vì ông khước từ Tiệt mạn do vua nước Khất Di đãi nên phải tranh luận về giáo lý tiểu thừa và đại thừa với quốc sư Mục Xoa cúc Đa. ta vốn đã học Phật giáo tiểu thừa ở Ấn Độ 20 năm. Sau 60 ngày khi rời đi, ông được vua cho người theo phục dịch, cung cấp ngựa và lạc đà. Cũng giống Tây Du Ký ở hồi thứ 44, Tinh Tài với quốc sư nước Sa Trì tới nước Táp Mạt Kiến Đường tăng bị những người theo bái hỏa giáo, thờ lửa, cầm đuốc rượt đuổi Vua nước này không ủng hộ đạo Phật Tiếp ông lành nhạc Sau khi thuyết pháp cảm hóa được vua Ông lưu lại và chấn chỉnh các chùa Phật ở Kinh Thành Cũng giống Tây Du Ký Ở hồi thứ 84 Cạo đầu cho vua quang nước diệt pháp quy y Tại Ấn Độ Đại sư Giới Hiền Silabhara Chủ chùa Nalanda đã 106 tuổi, giao cho Đường Tăng thuyết nhiều bộ kinh quan trọng. Ông trở thành người phát ngôn chính thức về giáo lý đại thừa của chùa. Nhiều học giả do khác quan điểm giáo lý đã tranh biện với Đường Tăng. Một thị tu Bà La Môn viết 40 điều biện luận dán ở chùa Na Lan Đà, thách thức ai bác được, ông ta sẽ dâng cái đầu. Đường Tăng mời sư Giới Hiện làm chứng cuộc tranh biện, ông thắng. Nhưng tha mạng kẻ thua Cũng giống tại Dù ký Ở hồi thứ 44 Tranh tài với quốc sư nước Sa Trị Ai thua bị chém đầu Bác Nhã Cúc Đa Pratna Đại sư phái tiểu thừa Viết Phá đại thừa luận Công kích giáo lý đại thừa Đường tăng viết Phá ác kiến luận Trình sư giới hiện Rồi công bố để bác lại Bát Nhã Cúc Đa B. Theo Ngô Thừa Ân, những xung đột do các tín ngưỡng kể trên được hư cấu như sau. Ở nước Sa Trị, thầy trọ Đường Tăng chống lại ba anh em đạo sĩ yêu tinh đang đặng áp đạo Phật, đó là Yêu Cọp, Quốc Sư Hổ Lực, Yêu Nai, Lộc Lực, Yêu Dê, Dương Lực. Đường Tăng đố phép cầu mưa với hổ lực, ai thua bị chém đầu, cùng hổ lực thi ngồi thiền cùng lộc lực thi đoán trên món đồ dấu kính trong trường, Tề Thiên đấu phép, cùng hổ lực thi chém đầu một lại đầu khác, cùng lộc lực thi mổ bụng moi gan, cùng dương lực thi tắm trong vạc dầu sôi, đánh nhau với yêu đạo sĩ lão quốc trưởng nước tỳ theo, vua nước diệt pháp có lợi thệ phải giết 10.000 nhà sư, Tệ Thiên hóa phép cạo đầu cả triều đình, hoàng gia và bá quan quy y theo đạo Phật đổi tên nước là pháp 11. Về chùa Lôi Âm Theo sử, gần tăng tới nước Ma Kiệt Đà, Magatha, tu học ở chùa Na Lan Đà, chùa này lớn nhất Ấn Độ, rộng gần như một thành phố, đã có mặt hơn 700 năm trước khi đường tăng đặt chân đến. Chùa Na Lan Đà được coi là đại học cổ nhất chứa khoảng 150 bộ kinh của Đạo Phật, Bà La Môn, sách về các lãnh vực khác lúc nào cũng có khoảng 10.000 sư tăng tu học. Nghe tin ông đến, chủ chùa là đại sư Giới Hiền cử khoảng 200 nhà sư và chừng 1.000 Phật tử đi đón. Đường tăng ở chùa 5 năm. Theo tài liệu ký, đường tăng đến chùa Lôi Âm được đón tiếp rất trọng thể, Phật tổ cho 8 Bồ Tát, 4 Kim Cang, 500 La Hán, 300 Yết Đế, 11 đại Diệu, 18 già lam Tất cả đứng xếp thành hai hàng trong chánh điện chào mừng Tổ chức đón long trọng y như khi Đại sư Giới Hiền tiếp đường Tăng Nói khác đi, Tây Du Ký mượn chùa Na Lan Đà hư cấu thành chùa Lôi Âm Còn Đại sư Giới Hiền thì hư cấu thành Phật Tổ 12. Về việc Kinh bị chìm xuống sông À, theo sử, đường Tăng lên đường trở về Trung Quốc năm 643, 48 tuổi Sau mười mấy năm du học ở Ấn Độ Ông dùng voi, lạc đà, ngựa Chở 657 bộ kinh Và nhiều thứ khác về nước Dọc đường Đầu năm 644 Qua nước đảng xoa thỉ la Ông cởi voi vượt sông tín độ Những người khác và hành lý đi thuyền Thuyền ra giữa sông bỗng cuồn phông nổi lên Làm lật chìm Bị mất 50 bộ kinh Sau này Qua nước phu điện Giữ phù nước này lưu lại 7 tháng thuyết pháp, đường tăng cho người qua các nước khác, tìm chép bổ sung số kinh bị mất. Có sách nói lúc nghe tin thuyền chìm, vua nước ca tất thí, ca bisa đến thăm, rước đường tăng về kinh thành ở 50 ngày. Trong thời gian đó, đường tăng cho người qua nước Ô Trưởng Na, Ujjana chép lại chỗ kinh trôi mất. Sau này, khi về đến nước Kostana, lưu lại 7 ngày Ông cho người đi tới nước Quốc Chi, Kucha và Kaska để bổ sung thêm chỗ kinh bị mất B. Theo Ngô Thừa Ân, thầy trò đường tăng và hành lý kinh kệ Được con rùa trắng chở từ bờ Tây sang bờ Đông sông Thông Thiên Rùa bơi chừng nửa ngày, trời đã chiều Gần đến bờ bên kia, thì rùa dẫn đường tăng không giữ lời hứa với nó Đã quên hỏi Phật tổ giải đáp cho rùa một thắc mắc Nên trùa hớt luôn cả đoàn người ngựa hành lý xuống sông. Kinh bị ướt, vớt lên phơi khô thì hư mất mấy trang chóp. Bài văn của Vua Đường Thái Tông Theo sử, giữa năm 648, đường tăng dịch sông chính bộ kinh. lấy tên là Tân Phiên Kinh Luận. Vua Đường Thái Tông tuy già yếu, nhưng muốn kỷ niệm cuộc tây Du Thỉnh Kinh vô tiền khoáng hậu. Nên đích Thân viết 781 chữ là một bài tựa cho bản dịch ấy. Và nhân đề là Đại đường Tam Tạng Thánh Giáo. Viết xong, vua cho một quan học sĩ đọc trước mặt các quan trong một buổi lâm triều. Theo Ngô Thừa Ân, đường tăng về đến Kinh Thành, vua đường Thái Tông mãi nghĩ tới công lao của người em kết nghĩa, không gì đền đáp được. Mất ngủ, sáng hôm sau giữa triều, vua ứng khẩu đọc cho quan trung thư, dắt bài, thái giáo tự, tạ ơn ngự đệ. Kết quả cuộc thỉnh kinh Theo sử đường tăng rời tràn An năm 629 theo Ngô thừa Ân đường tăng rời tràn An năm 639 theo sử xa xứ 16 đến 17 năm theo Ngô thừa Ân xa xứ 14 năm theo sử mất 2 năm mới về tới Trànng An theo Ngô thừa Ân cởi mây bay về chưa tới một ngày theo sử tới Trànng An đầu xuân năm 645 lúc 50 tuổi. Theo Ngô Thừa Ân, tới Trạng An năm 653, ngoài 30 tuổi. Theo sử, cả đi và về vượt qua 50.000 dặm đường bộ, chừng 30.000 km. Có sách cho là 8.333 dặm Anh, khoảng 10.000 km. Theo Ngô Thừa Ân, lúc đi vượt qua 108.000 dặm, khi về không tính đường bay, đặng phân Theo sử, thường nói đại khái là đã qua 128 hay 138 nước lớn nhỏ. Theo Ngô Thừa Ân, không tổng kết đã qua bao nhiêu nước, chỉ kể tên 8 nước. Theo sử, dùng 20 ngựa chở về nhiều tượng Phật, 150 hộp xá lợi, 657 bộ kinh và luận của nhiều phái đại thừa đựng trong 520 hộp. Theo Ngô Thừa Ân, chở về 35 bộ kinh năm 0048 quyển theo sử về Trung Quốc dịch kinh 18 năm được 75 bộ g 1335 quyển theo Ngô Thừa Ân về Trung Quốc khỏi dịch kinh thầy trò cũng thăng thiên so tại du ký với sử sự trùng khớp như dẫn trên rất thú vị nó cho thấy kỳ tài có 102 của Ngô Thừa Ân nếu viết tiểu sử huyền trang một cách chân phương như sử gia có lẽ số người ham đọc chẳng là bao. Nhưng với ngòi bút của Ngô Thừa Ân, cuộc đời Huyền Trang trở thành hấp dẫn, thần bí, đi kỳ và lôi cuốn hàng bao triệu người trong liên tiếp mấy trăm năm. Ngô Thừa Ân nhờ Huyền Trang mà bất hủ, Huyền Trang nhờ Ngô Thừa Ân mà đã rực rỡ, càng mãi rực rỡ thiên hoàng. Nguyễn Thiến Lê, sinh năm 1912, mất năm 1984, có lý lắm khi viết rằng: "Thử hỏi Trong lịch sử nhân loại, có vị danh nhân thứ hai nào như ông tức huyền trang không? Nội một việc dân tộc Trung Hoa thần kỳ hóa cuộc đi thỉnh kinh của ông, truyền miệng cho nhau, sau ghép lại thành một bộ tiểu thuyết, tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận nữa. Ngày 16 tháng 3, 1996 Hầu Vương được hư cấu như thế nào? Toàn bộ các nhân vật sự kiện trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều là hư cấu Mà Hầu Vương là nhân vật hư cấu rất độc đáo Đối chiếu tỉ mỉ giữa lịch sử và tiểu thuyết có thể thấy Tây Du Ký mô phỏng sự tích Đức Phật Thích Ca Và sự tích Đức Lục Tổ Nghệ Năng chép trong phẩm thứ nhất Hành Do của Pháp Bảo Đàng Kinh để hư cấu thành sự tích hầu vương giác ngộ lẽ vô thường. Theo Phật thích ca, thái tử cồ đàm sẽ kế vị vua cha tịnh phạn để làm vua. Nhưng sau khi đi qua bốn cửa thành, thái tử giác ngộ lẽ tứ khổ sanh lão bệnh tử đã quyết tâm từ bỏ ngai vàng, xa rời vợ trẻ con thơ. Đang đêm lẻn ra khỏi hoàng cung, du phương tìm đạo giải thoát. Theo Tây Du Ký 1 1982-35 Hồ Vương ở núi Hoa Quả Động Thủy Liêm Ngồi trên ngai vua Đang hưởng thụ sung sướng Chợt giác ngộ lẽ sống chết vô thường Liền phát tâm bồ đề Lìa bỏ ngôi vua Vượt biển tiềm đạo tu thành Phật Tiên Để giải thoát luân hồi sinh tử Nhân duyên trò tìm được Thầy Theo Pháp Bảo Đàn Kinh Đức Lục Tổ Huệ Năng Họ Lư Thỏa nhỏ sớm mồ côi cha Nhà nghèo Mẹ con bán củi sống qua ngày, một hôm Huệ Năng đem củi giao cho khách hàng xong, vừa trở gót ra về, bỗng nghe có người tụng kinh kim cang đến câu: "ưng phô sở trụ, nhi sinh chỉ tâm." Tức, không nên trụ vào đâu mà sinh ra tâm của mình. Huệ Năng hỏi người ấy: "Học kinh này từ đâu?" Thì được chỉ dẫn đến chùa Đông Thiền, do đức Ngũ Tổ Hoàng những trụ trì. Theo Tây Du Kiến Mục, 1982. Trạng 41 đến trang 43, Hồ Vương trên đường tìm đạo. Một hôm qua rừng, chợt nghe một người kiếm củi hát. Gặp nhau Phật đạo phép màu, bình tâm tĩnh tọa tụng câu huỳnh định. Hồ Vương hỏi thăm bài hát này học từ đâu? Được người kiếm củi chỉ đến động tà Nguyệt Tam Tinh, Núi Linh Đài Phương Thốn, do Tổ Sư Tu Bồ Đề làm chủ. Lưu ý, Pháp Bảo Đàn Kinh và Tây Du Ký đều nói đến củi, duyên khởi từ củi mà phân ra con đường đến gặp thầy học đạo củi là chất đốt dùng để đun nấu việc củi là ẩn ngữ nhắc đến luyện hỏa hầu đốt lò bát quái luyện đơn nấu thuốc tức là ám chỉ việc tham thiền của nhà phật hay tịnh luyện của đạo lão ba thầy hỏi mục đích đi tu của trò theo pháp bảo đằng kinh huệ năng đến gặp đức ngũ tổ hằng nhẫn tổ hỏi muốn cầu vật chi Huệ năng đáp: Chỉ cầu làm Phật chứ chẳng cầu vật chi khác. Tại Du ký 1, 1982, trang 51, Tổ sư tu Bồ Đề hỏi Hồ Vương: "Nay nhà ngươi muốn học đạo gì?" Rồi tổ sư giới thiệu đủ các môn phép thuật, nhưng Hồ Vương khăng khăng chỉ đòi học được phép trường sinh, tức là chỉ tu thành tiên Phật. Buổi sơ kiến thầy trò nói đến tánh. Theo pháp bảo đặng kinh khi Huệ năng mới đến chùa Đức ngũ tổ chê là người gốc Phương Nam quê mùa không thể làm Phật Huệ năng cãi người ta có phân biệt phương Nam phương Bắc nhưng Phật tánh không có Nam Bắc theo Tây Du Ký một 1982 trang 47 hộ Vương chân ước chân ráo đến động tà nguyệt tâm tình ra mắt tổ sư tổ hỏi tánh họ Hồ Vương là gì Hồ Vương đáp rằng không có tánh bản tính phải công quả trước khi Thọ pháp theo pháp bảo Đằng kinh Huệ năng ở lại chùa của Đức Ngũ tổ được giao chẻ củi giả gạo sau khi làm công quả hơn 8 tháng mới được tổ truyền pháp theo Tây Du Ký 1 1982 trang 49 Hồ Vương ở lại động tà Nguyệt Tam tinhnh chăm lo quét dọn làm vườn gánh nước kiếm củi sau 7 năm công quả mới được tổ truyền pháp vậy Cả Huệ Năng và Hầu Vương trước khi thọ pháp thiền, công phu đều phải trải qua một quá trình làm công quả. 6. Thầy sợ trò bị đồng môn ám hại A. Theo pháp bảo đằng Kinh, Đức Ngũ Tổ hằng nhẫn muốn tuyển người thừa kế y Bác Thiền Tông giao hẹn ai làm được kệ chứng tỏ đã thấy được tánh mới được chọn làm lục tổ. Huệ Năng làm bài kệ. Phiên âm Bồ đề bản vô thụ Minh Kính phi đài bản lai vô nhất vật Hà xứ Nhạ Trần Ai nghĩa là bồ đề vốn không cây cũng chẳng đài gương tỏ vốn không có vật gì chỗ nào đóng bụi lọ bài kệ làm cả chùa xôn xao kinh ngạc trước ngũ tổ sợ Huệ năng bị kẻ khác ám hại để đoạt quyền kế vị tiền lấy giày chùa luôn bài kệ như ngầm tỏ ý rẻ rúng và bảo với mọi người rằng Huệ năng vẫn chưa thấy tánh, chưa đạt đạo. Vốn khi Huệ năng mới đến xin học đạo, đã ứng đối lanh lời. Đức ngũ tổ phòng xa có kẻ ghen tị ám hại, nên phải sớm tìm cách che chở. Một hôm, Huệ năng đang giả gạo ở sau chùa. Tổ đi đến bên cạnh, nói nhỏ, ta thấy ý kiến ngươi có thể dùng, nhưng e sợ có kẻ ác làm hại ngươi, cho nên chẳng nói với ngươi Người có biết hay chăng B. Theo Tây du Ký 1 1982 trang 65 Hồ Vương hầu Như Đã học xong pháp thuật của thầy Một hôm do tính hiếu thắng Hồ Vương biểu diễn thần thông Khoe tài với đồng môn Tổ sư nghe huyên náo ra mắng Công phu ấy có thể đùa cợt Trước mặt mọi người sao Giả sử người thấy người khác có Ác phải cầu người ta Người khác thấy người có Ác phải cầu ngươi Nếu ngươi sợ tai vạ Ác phải truyền cho người ta Nếu không truyền sẽ bị hại Tính mệnh nhà ngươi khó mà giữ nổi Thầy ra ám hiệu hẹn giờ Để bí mật truyền riêng pháp môn Theo pháp bảo đàn kinh Một hôm Sau khi Huệ Năng trình ra bài kệ Bồ đề bản vô thụ Tổ đến chỗ ngài đang giả gạo Hỏi bóng gió Gạo giả kỹ chưa Ngụ ý hỏi trình độ tu hành tới đâu rồi Huệ Năng lĩnh hội, cũng đáp bóng gió. Gạo giả đã kỹ lắm rồi, chỉ còn thiếu cái sạng. Ngụ Ý nói: "Tu đã tới nơi rồi, nhưng chưa có thầy giúp ấn chứng." Tổ nghe xong, cầm gậy gõ vào cối ba cái, rồi lẳng lặng quay đi. Huệ Năng hiểu ý, khẽ ba lẻn vào phòng Tổ. Ngũ Tổ bí mật truyền trao y bát cho Huệ Năng làm lục Tổ. Theo Tây Du ký 1, 1982, trang 55. Một hôm tổ sư giới thiệu cho hầu Vương đủ các môn học mà hầu Vương đều nhất quyết không chịu. Vì chẳng phải là môn để được sống lâu, tổ sư làm mặt giận. Cầm gậy gõ vào đầu ngộ không ba cái, quay lưng đi thẳng vào trong, đóng cửa giữa lại. Ngộ không ngầm hiểu, tổ sư ám chỉ canh ba, đi vào bên trong, lối cửa sau. Ở chỗ kín ấy, sư phụ sẽ truyền đạo cho. Truyền pháp xong, thầy buộc trò lập tức ra đi. Pháp bảo đàng kinh, Đức ngũ tổ mật truyền y bát cho Huệ Năng làm lục tổ xong, lại thúc khối, bảo ngài phải đi khỏi chùa lập tức. Nhà ngươi nên đi mau, kéo e người ta làm hại. Huệ Năng hỏi, đi nẻo nào bây giờ? Theo Tây Du Ký 1 1982, trang 66, sau khi Hồ Vương học xong các phép thuật, tổ sư thấy Hồ Vương khoe tài biến hóa với đồng ngôn, bèn giả mặt giận, mượn cớ mắng nhiếc, Hậu Vương cúi đầu xin tha tội Tổ sư quyết liệt đuổi đi luôn Ta cũng không bắt tội nhà ngươi Nhưng nhà ngươi phải đi đi thôi Hậu Vương ứa lệ hỏi Tôn sư bảo con đi đâu Lưu ý Khi từ chỗ sư phụ ra đi Hai câu hỏi của hai đệ tử Cũng gần giống nhau Huệ năng hỏi Đi nẻo nào Còn Hậu Vương hỏi Con đi đâu Tám điểm tương đồng dẫn trên Cho thấy tay du ký của Ngô Thừa Ân đã dựa vào một phần lịch sử của đạo Phật ở Ấn Độ và lịch sử Thiền tông ở Trung Quốc để hư cấu thành sự tích hầu vương. Đó là lấy thực lịch sử làm hư tiểu thuyết. Ngày 16 tháng 3 năm 1996. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Hẻm radio ngày hôm nay để giúp cho Hẻm Raydo có thể tiếp tục duy trì công việc thực hiện sách nói. Chúng tôi rất cần sự ủng hộ tài chính của các bạn.